từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương ba mươi bốn sâu xé dây béo đại nghiệp lại tiếp tục lại là một tiểu đội ở rừng rậm cẩn thận s ư u tầm tín vật t a m tích mà làm như lôi cờ môn lính đội n g ạ cao c phi rất là tự tin hắn ưu nhã lắc trong tay ngọc phiến t ố xa thanh t r ù thân thể phong lưu tiêu sái mà cùng bên người hai cái mỹ nữ ăn nói phong nhã mà mặt khác ba cái nam đệ tử nhưng là quay trung quanh ở tại khoảng trừng, không ngừng v n g ự a của hắn mông, thỏa thỏa một người sinh người thắng cuộc, không sai. Ngạc Cao Phi có t ự phủ lý do, tuổi còn trẻ đã đạt đến t ứ t ư ợ n g cảnh để tam trọng, phóng tầm mắt toàn bộ phòng thi, những thí sinh kia có thể cùng hắn sánh vai cảnh giới thực là đã ít lại càng ít. Hơn nữa hắn đối với mình tướng mạo càng thỏa mãn. từ bên người hai cái xấu hổ mang e sợ em gái trên mặt là có thể rất hoàn mỹ chính là biểu hiện ra điểm này ta còn tưởng rằng là cái gì nghiêm ngặt sát hạch nguyên lai đơn giản như vậy bạc h để ta mong đợi ngạc cao phi giả vờ thở dài một tiếng nói hy vọng trận thứ hai trận thứ ba sát hạch có thể khó khăn một điểm không có gì tính khiêu chiến còn có cái gì ý tứ không phải là có ngạc sư huyên ở n à y chỉ là trận đầu sát hại thật sự là rất đơn giản. mấy thời gian bao lâu, chúng ta đã tìm được mấy chục tín vật, h o á n đến trên người người khác nơi nào có bản lĩnh lớn như vậy. n g ạ c sư huyên tu vi thâm hậu, chính là như vậy thoáng cảm ứng là có thể kết luận tín vật vị trí. chúng ta mặc dù là bỏ thêm 8 con khoái mã cũng hít khói a, có thể theo n g ạ c sư huyên, quả thật là ta chờ may mắn. từ nay về sau ở học viện kính xin n g ạ c sư huyên nhiều chăm sóc chúng ta theo n g ạ c sư huyên chẳng phải là cũng có thể kiếm ra cá nhân dạng nghe nói như thế n g ạ c cao phi càng là đắc ý ha ha ha các ngươi lời này chẳng phải là ở chiết sát ta chúng ta nhưng là đồng môn chăm sóc chính mình sư đệ sư muội đây không phải là phải cho tới cái kia hai cái em gái giờ khắc này hoàn toàn đều là đã biến thành hắn mê muội, hai bên trái phải đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn ánh mắt đều là thoáng qua lập l ò e dạng dỡ ánh sáng, đường làm quan rộng mở móng ngựa mau, n g ạ cao phi vốn còn muốn tại chỗ ngâm thơ một thủ để diễn tả mình hoài bão cùng tâm tình, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một người trực tiếp làn dối loạn hắn toàn bộ bước đi, thiên hải cung đệ tử quyền kỳ trí ở đây. còn không mau mau thả xuống tín vật của các ngươi vũ khí cùng linh thạch bảo vật loại hình cút đi một bóng người bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống trên đầu che phủ cùng bánh quai trèo như thế trên người vẫn là một tia một tia kinh khủng này tạo hình tại chỗ dọa mọi người nhảy một cái đặc biệt cái kia hai cái mềm em gái giờ khắc này xương mềm nhũn trực tiếp đều là hướng về ngạ c sư huyên trong lồng ngực chui vào ngạc sư huyên người này dài đến thật là đáng sợ hù chết nhân r a chính là đột nhiên nhảy ra suýt chút nữa không để người ta hồn dọa đi cảm t h ụ lấy trong lòng n h ắ n nhủi ngạc cao phi lập tức hào tình vạn trưởng cái kia quạt siếp vừa thu lại trong ánh mắt mang theo khinh bị nói thiên hải cung thiên hải cung tính là thứ gì còn dám nhảy ra chặn đường tiểu tử ngươi ăn gan hùm mật gấu đi. ngạc sư huyên, cái tên này không hiểu lễ nghi a. trang phục thành như vậy, thật sự coi chính mình liền thiên hạ vô địch. ngạc sư huyên, nếu không phải cho hắn chút dạy dỗ, chẳng phải là muốn đọ sư huyên uy phong? không sai. hiếm thấy ngạc sư huyên như thế có nhã hứng. chó này đồ vật, lại đến đây làm xấu cả phong cảnh. nghe ba người bước c ằ n nhằn Dương Vân cười hì hì. Sau một khắc, tại chỗ mất đi bóng người. Thật nhanh a! Một chó săn còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Mới vừa dự định rồi mắt, cả người thân thể trực tiếp đều là đập lấy bên cạnh đại t h ổ bên trên. Mặt khác hai cái chó săn tâm trạng cả kinh, còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy thân thể chịu mánh liệt v a chạm giống như vậy, tại chỗ bay ra ngoài. ta thiên hải cung chính là đệ nhất thiên hạ tôn g môn, ta huyền kỳ chí mới vừa là trong đó người tài ba. các ngươi tính là thứ gì? s ỉ nhục ta tôn g môn không nói. bây giờ còn không đem lão tử nhìn ở trong mắt, mắt thấy ba người bị đánh bay. n g ạ c sư huyên đều là ngẩn ra. sau đó giận tím mặt nói, ngươi mạnh khỏe gan to, lại dám ở ngay trước mặt ta. đối với ta người ở bên cạnh hành hung. uy mãnh khí thế đột nhiên bắn ra, không khí đều là bởi vì n g ạ cao c phi vận lực mà phát sinh từng trận sắc bén gào thép. Đặc biệt cây quạt trong tay của hắn ném ra thời gian, mang theo sóng khí giữa trời chém liên tục. Bốn phía đại t h ụ đều là không chịu nổi, răng r ắ c liên tiếp mà đứt. Mà cái kia hai nữ vốn là thấy người tới lợi hại như vậy, còn hãy còn lo lắng đ â y hiện tại vừa nhìn ngạc cao phi phát uy nhất thời liền an tâm, chẳng đường cái tên này chết chắc rồi, cũng không nhìn một chút đối tượng là ai, lại dám tìm ngạc sư huyên phiền phức, còn có ngạc sư huyên thực sự là quá tuấn tú, hai nữ thản nhiên điểm nhìn về phía giữa trường, các nàng bản còn hứng thú tràn đầy địa muốn nhìn ngạc cao phi làm sao trà đạp dương vân đ â y có thể cách nào nghĩ đến. chính là chỗ này sao thời gian nói một câu các nàng miệng nhỏ trực tiếp đều tờ đến to lớn nhất bên trong cũng có thể nhét trứng vịt các nàng nhìn thấy gì các nàng thấy được cái kia tự x ư n g thiên hải cung quyền kỳ trí g i a hỏa tay không vào dao sắc trực tiếp tiếp nhận ngạ cao phi hoạt không nói sau một khắc trực tiếp thoáng hiện lại đây dơ lên thật cao bàn tay lớn một nhĩ hạt dưa đắt là hô lại đây phù ngạc cao phi anh tuấn mặt đẹp trai ở đụng phải cỡ này đòn nghiêm trọng sau khi hăng hái biến hình trong miệng thốt ra miệng đầy nát răng không nói thậm chí bởi vì cái kia một nhĩ hạt dưa sức mạnh thực sự bá đạo ngạc cao phi cả người đều bị phiến đến giữa không trung thân thể không ngừng cao tốc xoay tròn này vẫn chưa xong chỉ thấy tự x ư n g quyền kỳ trí ra hỏa cũng không có thu tay lại lại là luôn phiên hai tay hạt dưa xuống n g ạ cao c phi cả người ở giữa không trung hoàn toàn bị người triều thành con quay xoay tròn càng thêm cấp tốc xoay tròn càng thêm mãnh liệt trong không khí có lẽ tán bộ lông không ngừng bay tới hai vị em gái nhìn một chút bởi vì xoay tròn quá mức kịch liệt liền ngay cả n g ạ cao c phi đầu đầy bộ tóc đẹp đều là ở xoay tròn cấp tốc bên trong bắt đầu thay đổi trọc nguyên bản một đẹp trai vô cùng hình tượng giờ khắc này nơi nào còn có nửa điểm xoáy chứ có thể nói buồn cười cực kỳ không nói cả khuôn mặt đều sắp thành gì dạng hai em gái hoàng rồi các nàng thân thể mềm mại ở run lẩy bẩy vốn muốn chám đ í c h chạy trốn có thể sau một khắc các nàng phát hiện mình đồng dạng bay ở liễu không bên trong mặt sau m ơ t o oh, t t cước kia thô b ả o mà mãnh liệt rung động thật sâu các nàng nhu nhược linh hồn n g ạ cao phi rốt cuộc rơi xuống địa. hắn bây giờ ngất hoàn toàn không tìm được b ắ t thân thể của hắn loạn c h a o loạn trạng. trời đất quay cuồng. bỗng nhiên, một bàn tay lớn hướng về hắn vồ tới. y phục của ngươi không sai. cởi ra đi. căn bản không có thể phản kháng. phía ngoài quần áo trực tiếp bị mạnh mẽ b ớ i hạ xuống. không, ngươi muốn làm gì? không, n g ạ cao phi trong nháy mắt tỉnh táo. hắn ý thức được mình bị nam nhân trước mặt thô bạo b ớ i quần áo, hắn phải làm gì? chẳng lẽ hắn có loại kia ham muốn? đây chính là ở hai em gái trước mặt a. nếu như mất đi nam nhân thần khiết, này sau đó muốn làm sao gặp người đối mặt loại này bá đạo hành vi? hắn b ư n g phía sau chính mình cực lực lùi về sau. không, ta còn muốn làm nam nhân. ngươi không thể. ngươi không thể đối với ta như vậy. Dương Vân nở nụ cười. Lúc trước còn nhớ ngươi xỉ nhục ta Thiên Hải Cung chuyện tình sao? Ngươi nhớ kỹ. Lão tử gọi quyền kỳ trí, không cho các ngươi trả giá một chút sao được? Sau đó muốn báo thù, cứ đến ta Thiên Hải Cung, không đánh chết các ngươi những n à y hỗn tạp cá, lại một lần nữa. Dương Vân đem sáu người thả ra đến cùng một chỗ. sau đó bắt đầu tiến hành từ bản thân sâu xé dây béo đại nghiệp nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương 35.000 ngàn tỷ năm khó gặp thiên tài n g ạ cao c phi đã không biết mình là mang theo thế nào tâm tình bóp nát truyền thống phù trở lại đại tùy học viện thời gian chưa tới liền truyền tống trở về điều này đại biểu đã mất cách đơn giản tới nói chính là bị đào thải muốn ở lại đại tùy học viện đã không thể nào n g ạ cao phi b i phấn đan x e n chính mình nhưng là lôi kỳ môn thiên tài mà bây giờ trận đầu sát hại liền mất đi tư cách lúc này đi phải như thế nào đối mặt lôi kỳ môn bên trong đối với mình um ấp chờ mong các trưởng bối thiên hải cung quyền kỳ trí ta và ngươi không đổi trời chung. hắn gào thét lớn, giống giận. đó là phát ra từ linh hồn lửa giận. chỉ có điều câu nói này mới vừa hô lên tiếng. một thanh âm nhưng là nhàn nhạt tiếng nói, không cần r ù ộ t khóc lang giống lên. người ngươi muốn tìm ngay ở bên cạnh ngươi. nếu có cái gì hóa giải không ra ăn oán, trở ra nước ngoài đều các ngươi tùy ý. là mỹ nữ dám khảo dạ chiêu. có điều chính là nàng này vừa mở miệng n g ạ cao c phi bỗng nhiên ngây dại nàng nói mình người muốn tìm ngay ở bên cạnh mình đây là ý gì ngươi muốn cùng ta không đổi trời chung chính là ta thiên hải cung đệ tử q u y ề n kỳ t r í muốn đánh giá sao cho là chúng ta thiên hải cung sợ ngươi mở miệng chính là từ lâu đã biến thành đầu heo huyền kỳ t r í nhớ hắn tâm tình đang biết bát đây. lúc trước gặp cũng không biết ai ai ai không hiểu ra sao liền bị đại đánh rất đánh vừa mới là bị vội vả từ bỏ sát hạch trở lại trong học viện lại còn có người muốn cùng bên này không đổi trời chung n à y rất sao có thể chịu ngươi chính là thiên hải cung quyền kỳ trí ngạ cao phi vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu sự thực trước mắt chính mình rõ ràng chính là bị thiên hải cung quyền kỳ trí từ long ngâm sâm lâm đánh trở về làm sao thiên hải cung quyền kỳ trí bây giờ cùng chính mình như thế đều biến thành đầu heo. hai người này đoàn thể nhỏ lẫn nhau nhìn nhau bên trong, trong nháy mắt đều hiểu cái gì. ngày đó giết đồ vật, ở sát h ạ c bên trong cố ý sử dụng mỗi cách tông phái để tử tên gọi, sau đó làm người người oán trách chơ chén hoạt động. giữa lúc mỗi người bọn họ bi phấn thời gian, chỉ thấy trước người bạc quang lấp lói. một đứa còn nhỏ đoàn thể giờ khắc này truyền tống trở về trong bảy người nữ có nam có nhìn bọn họ từng cái từng cái t h y thảm vô cùng dáng vẻ thiên hải cung vài tên đệ tử lôi t h môn đệ tử không cần đoán đã biết xảy ra chuyện gì dám khảo ta muốn báo cáo ta muốn báo cáo a cách này đoàn thể nhỏ bên trong người cầm đầu trên mặt đều là được mở ra hoa bởi vì sự phẫn nộ cực độ hiện tại toàn bộ ngũ quan đều sắp vặn vẹo đến cùng một chỗ, xem ra đáng sợ cực kỳ. Ngồi ở trong sân giám khảo giả chiêu dùng thanh âm đạm mạc nói: chuyện gì? Lôi thị môn đệ tử ngạ cao c phi, hắn táng tận thiên lương, hắn không hề nhân tính, hắn không bằng cầm thú, hắn đã thương chúng ta không nói, còn đ ê tiện vô liêm s ỉ địa buộc chúng ta nói ra tông phái võ công của tâm pháp. hắn còn cướp đi trên người chúng ta mang linh thạch cùng võ cụ, dám khảo, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta à? không chỉ là người cầm đầu khóc s ư ớ p mướt, phía sau bảy người cùng là hướng về d ạ chiêu khóc kể lệ, i á m khảo, bậc này không có nhân tính để tử tương lai nếu là ở lại học viện, đó chính là học viện sỉ nhục lớn nhất, ngươi nên vì chúng ta làm chủ, mà ở cách khác n g ạ cao phi, lôi vị môn. ngạc cao phi việc này chúng ta phi n g ư điện tuyệt không giảng hòa nhất định phải làm cho này tặc tử trả giá thật lớn nghe nhóm người này nói liên miên cằn nhằn Dạ chiêu không nhịn được nói các ngươi những này ngu xuẩn chính mình học nghệ không tinh bây giờ còn có mặt ở đây hô to gọi nhỏ không phải muốn tìm lôi gì môn ngạc cao phi sao vừa vặn hắn ngay ở các ngươi bên người ta cho phép chính các ngươi giải quyết thấy dám khảo chỉ phi ngư điện mọi người thấy một cùng mình bên này giống nhau đầu heo nha không là sát hạch thất bại đệ tử hắn chính là lôi kỳ môn ngạ cao phi trong giây lát này bọn họ trực tiếp hiểu được sau đó toàn bộ mọi người lâm vào tuyệt vọng bởi vì cho tới bây giờ bọn họ thậm chí không rõ ràng địch nhân thân phận lai lịch của kẻ địch mà vẻn vẹn chỉ là nghe xong người hành hung lời nói của một bên, n g à y đều là đã biến thành màu xám, giống nhau bọn họ hiện tại thống khổ dãy du tâm tình rất nhanh. đại tùy học viên long môn viện tiếp tục b ạ i quang l ấ p lói, có một sáu người đoàn thể nhỏ trước sau truyền tống trở về, sáu người này mới vừa là nhìn thấy giám khảo dạ chiêu, nhất thời mỗi người mang theo bi phấn cùng thống khổ tâm tình chuẩn bị nói cái gì. dạ chiêu nhìn một chút những ngày đầu heo chúng có chút làm sao địa xoa xoa huyệt thái dương không chờ bọn họ mở miệng chính là tiếng nói các ngươi là không phải dự định hướng về ta cao phát phi n g ư điện c á t loại đây hèn làm áp dám khảo ở trên phi n g ư điện đồng sóc hắn buồn g làm người tử vừa nghe lời này d ạ chiêu lần thứ hai làm sao địa chỉ chỉ bên cạnh nói những câu nói này các ngươi đối với phi ngư điện người nói ta đối với các ngươi những này chuyện hư hỏng không có hứng thú sau đó chuyện mới đưa đệ tử nhìn về phía ở bên đồng dạng thây thảm phi ngư điện mấy người hãy cùng dưới s ủ i cào giống như vậy long môn viện r ầ m r ầ m liên tục không ngừng có đoàn thể truyền tống trở về nhìn d á n g sấp từng cái từng cái thây thảm cực kỳ từng cái từng cái chán nản phi thường nam mỗi người bị đánh thành đầu heo nữ mỗi người nước mắt như mưa, nhìn bọn họ bộ dáng này, liền suy đoán cũng không cần, rất rõ ràng này kiệt tác toàn bộ xuất từ một người tay, thứ mấy cái, tiếp đó, theo long môn viện truyền tống trở về thí sinh càng ngày càng nhiều, giả chiêu tâm tình càng phức tạp, nghe nàng như vậy hỏi hướng về phía bên cạnh công văn đệ tử, bẩm đại nhân, thời gian đã qua một canh giờ. bị đào thải đệ tử đã đạt đến 334 n g ư ờ i hắn là ma g ư ợ ộ c sao có phải là dự định một người đem toàn bộ đệ tử đều cho ta đào thải nhìn giữa trường nhiều như vậy rất có năng khiếu đệ tử mất đi sát hạch tư cách giả chiêu không biết mình nên là cao hứng nên là phẫn nộ cao hứng là bởi vì lần khảo hạch này gặp phải thiên tài trong thiên tài phẫn nộ là bởi vì ngày này mới thiên tài làm việc quá tuyệt bất luận là tiểu thiên tài vẫn là hỗn tạp cá giống nhau bị hắn đào thải hỗn tạp cá còn nói được thì không thể đối với những kia tiểu thiên tài hạ thủ lưu tình một điểm thời gian lần thứ hai qua một canh giờ không chỉ là dạ chiêu liền ngay cả chu vi tùy tùng đánh giá cùng ghi chép công văn các đệ đề tử đều trong lòng run sợ rốt cuộc là ai cư nhiên như thử đáng sợ mới hai canh giờ à bị đánh trở về để tử nhân số đã khủng bố địa tăng cường đến 672 người hơn nữa con số này còn đang kéo dài không ngừng tiến hành tăng trưởng đến t ộ t cùng là hạng người gì mới có kinh khủng như vậy thực lực chẳng lẽ hắn còn dài hơn đáng sợ ba đầu sáu tay g i á m khảo đại nhân năm rồi sát hạch chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy tình huống ngươi xem chúng ta là hay không muốn tham gia dạ chiêu khoát tay áo một cái. tham gia cái gì? nếu trong cuộc thi cho phép lẫn nhau cướp giật, hành vi tuy rằng khiến người ta đáng hận điểm, nhưng ít ra còn chưa hại người tính mạng. nếu không có phạm quy, chúng ta làm sao n h ú c tay? nhưng là còn tiếp tục như vậy, quá nhiều hạt giống tốt đều phải bị bóp chết ở đây một người trong tay. chuyện này trong lòng ta nắm chắc, các ngươi làm tốt các ngươi b ả n chức là được. g i chiêu ra h i ể u một nhóm công văn để t ử lui ra. cả người lâm vào trong suy tư. nhất định là người kia làm. chính mình được xưng là ngàn tỷ năm khó gặp thiên tài. chính mình hẳn là không phán định sai lầm. chỉ là một lưỡng nghi cảnh. lúc trước sẽ cùng đối mặt mình diện lúc. mặc dù là đối mặt chính mình trong bóng tối thi triển cường đại uy thế, không những làm kinh sợ hắn. trái lại còn có thể tiếp tục cung dung thích ý địa nói chuyện cùng chính mình, trừ hắn ra còn có thể là ai? Dương Vân có đúng không? Ta giả chiêu đảm nhiệm giám khảo nhiều năm như vậy, cũng thật là lần đầu nhìn lầm. Vậy hãy để cho ta xem một chút đi. Ngươi đến tột cùng còn có thể làm được cái tình trạng gì? Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b chương 36 làm vô số người ở long môn viện khóc sướt mướt thời gian người khởi sướng dương vân còn đang long ngâm sâm lâm tiếp tục sinh động ha ha ha được mùa lớn à được mùa lớn giành được linh dược cùng linh thạch toàn bộ bị hắn hấp thu thêm vào lúc trước cổ thụ tinh hoa sinh mệnh kích thích hiện tại hắn tu vi từ lưỡng nghi cảnh để thất trọng nhảy một cách đạt tới lưỡng nghi cảnh để cửu trọng còn kém một tí tẹo như thế lập tức liền có thể đột phá tới tam tài cảnh tâm pháp cùng võ kỹ loại hình học nhiều vô số kể dung hợp dung hợp lấy làm gương lấy làm gương bất kể là hữu hình vẫn là vô hình đều là để lực chiến đấu của hắn đại đại phi thăng càng muốn trùng hay là hắn trường thương trong tay, theo giành được vũ khí không ngừng tăng nhanh, từ linh cấp cực phẩm hiện tại đã tiến hóa lột xác đến pháp cấp thượng phẩm. yêu cầu của hắn không cao, cuối cùng sát hạch sau khi kết thúc, có thể đem trường thương phẩm chất tăng lên tới bào cấp trung phẩm là tốt rồi. nói như thế nào đây? này quần thí sinh tu vi phổ biến ở tam tài cảnh, thỉnh thoảng sẽ có mấy tứ tượng cảnh. học tâm pháp cùng võ khí muôn hình muôn vẻ thỉnh thoảng có thể khiến người ta sáng mắt lên nhưng là vũ khí này xuất sắc còn có thể dùng cách linh cấp trăm người chọn một suất hiện cái pháp cấp bậc phẩm chất cũng như này hạ thấp dung hợp cũng quá lao lực nhưng bất kể nói thế nào dương vân đại kiếm lời rất nhanh lại có vài con d ê béo bị hắn bắt được đại ca ngươi là buộc các nàng ba cái, tại sao lại muốn đánh ta a? Một đệ tử bụng mặt thống khổ kêu r ê n nói. Dương Vân cười hắc hắc nói, biết cái gì gọi là giết gà d a khỉ sao? ngươi suy nghĩ một chút. ngươi bây giờ nhưng là vì các nàng ba cái ở chịu đòn, cỡ nào anh hùng khí khái hành vi, nói không chắc trong lòng các nàng một cảm động. Huyên để ngươi sau đó thì có phúc. đệ tử kia trong lòng mười ngàn đầu thần thú lao nhanh mà qua. chính mình c á i quái gì vậy còn có phúc đây. một tấm mặt đẹp trai đều sắp bị đánh phá hủy. chính mình khả năng có phúc sao? làm lại là một quyển s a u dương vân lộ ra miệng đầy rõ ràng răng thanh đối với mặt khác ba cái cô gái nói. kết cục của hắn các ngươi thấy được không? là bé ngoan giao ra toàn bộ của các ngươi sở học. trên người bảo vật cùng võ cụ. vẫn là có ý định để ta tự mình đ ồ n g thủ, tự chúng ta đến, không sai, tự chúng ta đến, mắt thấy trước mặt, lúc trước còn tuyên bố bảo vệ mình đoàn người sư p h ụ huyên trong khoảnh khắc đã biến thành đầu heo, ba vị h i ể u đ i ể u tiểu mỹ nữ sợ đến hoa d u n g thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy, cái gì tâm pháp võ k ỹ cái gì linh thạch binh khí, cái kia đều là vật ngoại thân. này nếu như cùng trước mắt sư huyên như vậy, mặt đều sắp bị người đánh cho tàn phế. thân là một người phụ nữ, sau đó còn có thể gặp người à? Lại là muốn khởi điểm trước nam nhân khủng bố chân to. Ba nữ vừa nói một bên còn không đoạn xoa bị va cách mông, trong lòng càng là khiếp đảm lựa chọn khuất phục. Không tồi không tồi, các ngươi rất trên đạo. Nói xong. Dương Vân lại là một quyền đánh vào bị chính mình nhắc tới trong tay để tử trên mặt, để tử kia đều sắp là điên rồi, cả người tâm tình đều là triệt để tan vỡ. Tại sao lại muốn đánh ta? Các nàng không phải lựa chọn khuất phục sao? Các nàng không phải đáp ứng đem đồ vật toàn bộ cho ngươi sao? Tại sao lại muốn đánh ta? À, tại sao? Dương Vân liếc mắt cười, từ từ mở miệng nói. ngươi biết phía trên thế giới này có một loại sinh vật gọi là độc thân cầu sao? ở đây mấy người hoàn toàn không rõ vì sao có được hay không? sinh vật gì? cái gì độc thân cầu? thiên tài nghe hiểu được dương vân đến cùng đang nói cái gì? không hiểu không quan trọng lắm. ta chỉ là muốn cho ngươi cảm thụ một chút độc thân cầu sự phẫn nộ. hiện sung cái gì? đều cho lão tử đi nổ tung được rồi. không khách khí chút nào đoạt lại mấy người tâm pháp võ khí bao quát linh thạch binh khí loại hình sau đó ép buộc mấy người bóp nát truyền tống phù tước mất mấy người nhập học tư cách đương nhiên ở mấy người chuyện đi lên dương vân còn không quên tinh tướng địa nói một tiếng lão tử chính là đ ộ c long tông khách đại trí muốn báo thù lão tử bất cứ lúc nào hoan nghinh các ngươi mấy người r ố t cuộc đi rồi nhưng dương vân tâm tình còn chưa bình phục tại sao chính mình sẽ lớn như vậy hỏa khí thiệt là lại dám ở ngay trước mặt chính mình cùng ba vị em gái đồng thời tú ăn ái phiên thiên đây là kỳ thực vừa nãy nhắc tới đ ộ c thân cầu cách từ này dương vân không cảm thấy lại nghĩ tới sở á n h tuyết a cô cô xinh đẹp như vậy này sau đó sao để ta tìm vợ a nhìn thấy bất kỳ em gái liền đuổi theo dục vọng đều không có rõ ràng liền bạn gái đều không có người đâu nghĩ đến một lúc lâu dương vân đột nhiên hét lớn một tiếng cô cô để nhất thiên hạ tiếp theo tiếp tục vội đầu vào sâu xé dây béo đại nghiệp bên trong quên đi dưới thời gian trên căn bản đã gần như hai canh giờ nửa qua loa tính toán một chút mình đã đào thải hơn 900 n người nhưng mà Dương Vân đối với mình cách này chiến công vẫn có chút bất mãn. Vốn định đem hết t h ả y khảo hạt để tự trừ mình ra đồng môn toàn bộ đào thải tới. Làm sao này long ngâm s â m lâm ngoại vi thực sự quá lớn. Hơn nữa còn muốn thu trước chiến lợi phẩm thực sự trì hoãn thời gian. Phỏng chừng đến cuối cùng lẽ ra có thể đào thải sắp tới khoảng một ngàn người. Ừ, vậy cứ như thế đi. Dương Vân nghĩ. l i ề n hiện tại trạng thái này. chỉ cần mình mấy người kia đồng môn đếm không phải quá lưng thu thập 25 viên tín vật loại chuyện nhỏ này vẫn có thể ung dung quyết định cho tới còn dư lại 200 người còn có vòng thứ hai vòng thứ ba thi đến thời điểm nếu để cho bọn họ bị mất quyền thi đấu tiếp tục chăn chọc các nơi coi như dương vân lại là cùng bốn năm cách đoàn thể nhỏ tiến hành rồi hữu hảo giao lưu sau chính hứng thú phi thường mà chuẩn bị bước kế tiếp hành động lúc hai cách không tưởng tượng nổi người đột nhiên không có dấu hiệu nào địa xuất hiện tại trước mắt hắn hắc y che mặt đường cong là lướt chỉ tiếc không nhìn thấy hình dáng có điều thanh âm kia là thật êm tai dương vân chúng ta lại gặp mặt yêu nguyệt cơ cùng yêu thần cơ đột nhiên xuất hiện để dương vân giật nảy cả mình các ngươi là làm sao tìm được đến ta rõ ràng ta đều trang phục thành bộ dáng này, các ngươi còn có thể nhận ra ta đến. Dương Vân đem chính mình đều tối thành s á c ướp, cho tới áo ngoài liên tục cướp liên tục hoán. hắn cảm giác mình bảo mật công tác đã làm được đủ tốt, rất giật mình sao? người bình thường bất luận như thế nào đi nữa thay đổi bên ngoài, lại là ẩn giấu tu vi, nhưng bản thân khí tức chắc là không biết thay đổi. người bình thường không thấy được, nhưng đối với chúng ta mà nói, coi như ngươi hóa thành cho chúng ta cũng có thể phân biệt ra được. Song cơ một trước một sau trực tiếp phong kín dương vân con đường. Hơn nữa trong bóng tối trực tiếp tiến hành rồi các loại phong tỏa, đem bốn phía trực tiếp đều bố thành thiên la địa võng. Các ngươi r ố t cuộc là ai? Nơi này chính là sát hạch sân bãi. Các ngươi lại vẫn có thể tách ra học viện quản giáo. nhận ra được chính mình tình hình, Dương Vân biết không hay, vừa nghĩ tới kéo dài thời gian, một bên đầu óc nhanh chóng vận chuyển chính mình chạy trốn dòng suy nghĩ, rất muốn biết không, nghe yêu Nguyệt Cơ hỏi lên như vậy, Dương Vân liền vội vàng gật đầu, ta thật sự rất muốn biết, muội muội yêu Thần Cơ suy nghĩ một chút trả lời, kỳ thực hai chúng ta, thật muốn nói tới nói. chính là các ngươi thường nói người trong ma giáo đi. yêu nguyệt cơ nói theo. này long ngâm sâm lâm tuy rằng nằm ở học viện quản giáo, nhưng ngươi cũng đừng xem thường chúng ta thánh giáo thần thông bí thuật. ở thủ đô cùng học viện loại kia cao thủ như m â y địa phương hay là không thể thực hiện được. nhưng ở này hoang sơn giã lĩnh, muốn lén lút trà trộn vào tới vẫn là rất dễ dàng. rời ạ! đây là đang huyền kỹ. hai người này đáng ghét ma giáo yêu nữ đuổi tận cùng không buông địa đều đuổi tới sân bãi đến rồi này còn có thể vui vẻ địa tiến hành sát h ạ c à nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương 37 này hai tên biến thái này chua thoải mái phải như thế nào hình dung lúc trước chính mình còn đang ngược món ăn đây nay đột nhiên thì có lũ lụt thú dữ vọt tới bên cạnh mình song cơ tất nhiên là vừa ra trận liền nhìn kỹ dương vân cách mông điều này làm cho hắn quả thực không biết làm thế nào chúng ta đ ã p h o n g tỏa quanh thân coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tuyệt đối không thể đ à o tẩu bé ngoan nhận mệnh đi yêu nguyệt cơ nói vươn ngón tay đánh một thủ thí muội muội yêu thần cơ hiểu ý gật gật đầu liền chuẩn bị tiến lên chờ chút tại sao như thế c h ấ p nhất a các ngươi bám dai như đ i ề u sao nhiều như vậy nam nhân các ngươi không tìm lệch nhìn t r ằ m t r ằ m lão tử làm cái gì chuyện này thật n á o tâm song cơ ý đồ rất rõ ràng đó chính là cách mông a dương vân trong lòng đều là mắng nữ lương tại sao trên thế giới này sẽ xuất hiện như vậy biến thái biến thái không đáng sợ đáng sợ chính là các nàng còn có quá mức bình thường n h ị lực có n h ị lực kỳ thực cũng không tính là gì có thể lại phối hợp siêu tuyệt sức chiến đấu lại nên làm sao phá từ bỏ chống lại đi yên tâm chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tính mạng ngươi yêu thần cơ trong con ngươi lói lên dạng dỡ ánh sáng nhìn ra được giờ khắc này tâm tình của nàng rất là kích động dương vân khói miệng có chút co giật lời nói này còn muốn chính mình phối hợp các nàng làm sao phối hợp chính mình bé ngoan cởi quần xuống sau đó đem chính mình mông đẹp đưa đến hai nữ trước mặt làm cho các nàng xem xét các nàng biến thái như vậy vào lúc ấy chính mình chẳng phải là cũng thành biến thái nếu như ta nhất định không chịu đi vào khuôn phép đây, Dương Vân nghiêm mật đề phòng hai người, nỗ lực nói chuyện phân tán sự chú ý của đối phương lực. Cách này không thể kìm được ngươi tới lựa chọn. Yêu Nguyệt Cơ nắm trong tay toàn trường nói, ngươi đã không có đường lui, nên làm như thế nào chúng ta định đoạt. Ngươi có khả năng chỉ có thể phối hợp. Nghĩ hay lắm a, Dương Vân mạnh mẽ phát động ấp một thiên la chi đ ộ n đều nói với ngươi nơi đây đã bị phong tỏa, mặc cho ngươi mạnh hơn đ ộ n thuật cũng đừng hòng. Tỷ tỷ, hắn đã đào tẩu, yêu nguyệt cơ ngữ điệu đại biến, không thể, rõ ràng đã hoàn toàn phong tỏa quanh thân, đ ộ n thuật mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể chạy thoát được. yêu thần cơ lắc đầu nói, tỷ tỷ, hắn hô hấp trong lúc đó thuấn phát 12 lần đ ộ n thuật, ấp mộc thiên la chi đ ộ n hậu thổ huyền đồn cùng thiên quang vân ảnh đồn luôn phiên sử dụng tuy rằng chúng ta phong tỏa quanh thân nhưng là căn cứ ta vạn lý truy tung thuật cân nhắc đến mỗi khi hắn sắp sửa đụng tới cấm chế thời gian luôn có thể ở lúc khẩn cấp quan trọng mạnh mẽ trích đi quá k h ứ thật g i ố n g như hắn có thể nhìn thấy chúng ta bố trí cấm thuật cùng một cách trơn cá bình thường miễn cưỡng từ nhỏ hẹp trong khe hở chui ra ngoài trên thế giới này làm sao có như thế khủng bố người một hô hấp có thể liền một phát 12 lần đ ộ n thuật chính là hiện tại mạnh nhất tôn thiên vị cũng không thể làm được hơn nữa này cao cấp đ ộ n thuật cách nào người bình thường triển khai không cần sức lực cùng khẩu quyết cái tên này càng là có thể nhìn thấy cấm chế vì lẽ đó hắn mới có có thể là chúng ta muốn tìm người a chỉ cần có thể bắt được hắn xác nhận dưới cái gì đều rõ ràng minh bạch được lần này tuyệt đối không thể nếu để cho hắn chạy trốn nhất định phải bắt được hắn không thành vấn đề ta lúc trước đã lính ngộ hỏa địa vi lao môn thần thông này nếu như gặp lại được hắn cho ta một ít thời gian ta nhất định có thể vây đến hắn hai nữ bên này thương nhị hoàn hậu phát khởi truy kích mà dương vân lại là chạy ra thiên la địa võng cấm thuật s a u tiếp tục b ư n g cách mông một đường lao nhanh tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy chính mình trên mông bất quy tắc t h a i ấn từ nhỏ đến lớn vì vậy tự ti 20 năm tuyệt đối không thể hắn chạy trốn gấp song cơ ở phía sau đuổi theo gấp thực sự là viết chó thì không thể buông tha chính mình thế gian nam tử ngàn ngàn vạn vì là mao nhất định phải nhìn mình trầm c h ầ m không tha a như vậy lao nhanh rất nhanh dương vân chính là phát hiện bốn phía không đúng phía trước cũng có cấm chế căn cứ thuật thăm dò biết những này vận chuyển trận pháp chủ yếu dùng để hạn chế yêu thú đối với người tác dụng cũng không rõ ràng lúc trước nghe nói này long ngâm sâm lâm phân chia nhất định phạm vi ngoại vi nơi sâu xa cùng nơi sâu xa nhất đều bị trận pháp cách ly vì là chính là làm tốt báo động trước xem ra chính mình đã đạt tới ngoại vi cùng chỗ sâu giới hạn làm sao bây giờ dương vân quay đầu lại liếc nhìn nhìn tuy rằng song cơ còn không có hiện ra bóng người nhưng đuổi theo mình cũng liền thời gian mấy hơi thở thời gian của chính mình rất quý giá. song cơ các ngươi hai người này g i á m sâu băng đã không còn bất kỳ trần chờ dương vân trước tiên quá giới theo sát phía sau song cơ bóng người đồng dạng vượt qua giới hạn mà long môn viện một công văn đệ tử kinh hãi nói giả chiêu đại nhân bất hảo có người hiện tại vượt qua giới hạn căn cứ trận pháp liên tiếp có thể phát hiện người này còn đang hướng về nơi sâu xa h a n g hái di động bên trong, không đúng, còn giống như có hai đảo, nha, chỉ có một người, là ta nhìn nhầm. giả chiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, thực sự là gan to bằng trời, đây là không muốn t á n h m ạ n g sao? một người chạy tới nơi sâu xa chạy, về giả chiêu đại nhân xác nhận không có sai sót, người này tốc độ cực nhanh. có điều đối lập còn đang khả khống phạm vi được tiếp tục giam cha hắn hướng đi nếu là xảy ra bất c h ắ c sau đó tìm kiếm xác chết cũng tương đối dễ dàng Dạ chiêu thật đến đầu cũng là lớn long môn viện hiện tại gào khóc thảm thiết nhìn một cách đầy sân đầu heo quả thực x i a người phi thường tiểu tử này ra tay cũng quá tàn nhẫn đều nói đánh người không làm mất mặt hắn ngược lại tốt tất cả toàn bộ hướng về trên mặt của người khác bắt chuyện đi tới. giả chiêu thở dài, bỗng nhiên thật sống phát hiện vấn đề gì không đúng. rốt cuộc là vấn đề gì không đúng. nhìn một chút giữa trường. cẩn thận trầm tư. thật sống nhớ ra cái gì đó. có thể lại cảm thấy nói ra. đại nhân, ba canh giờ sắp đến hạn. hiện nay mới thôi thống gây dưới. có 947 n g ư ờ i là bị một người đánh đi ra, có 49 n g ư ờ i đụng phải khá là yêu t h ú lời hại vì bảo mệnh lựa chọn bỏ quyền cùng bị ép bỏ quyền. Long Ngâm Sâm Lâm còn thừa lại hơn 200 t h í sinh. Số này theo đ ã vượt ra khỏi chúng ta dự lưu 400 lô g i ớ i học sinh tiêu chuẩn. Nghe công văn đệ tử báo cáo, Dạ chiêu con mắt rộng mở. Cuối cùng đ ã rõ ràng rồi rút cuộc là là là ở chỗ nào. này Long môn viện không ngừng có bị đánh thành đầu heo để tử truyền trả lại. Trên căn bản mỗi một đoạn ngắn thời gian sẽ có một tiểu đội diệt sạch mà quay về. Nhưng là từ vừa nãy bắt đầu liền đã không còn sự phát hiện này tưởng. Vậy thì với ngươi đã quen thuộc một chuyện nào đó, nay đột nhiên gián đoạn còn trách khiến người ta không thích ứng. Nói như vậy nói, lẽ nào tiểu tử kia có điều nghiện? vì lẽ đó còn muốn đi nơi sâu xa đùa bỡn đùa bỡn Dạ chiêu cả giận nói tiểu tử này thật sự coi chính mình có chút bản lĩnh là có thể làm bừa lúc trước chỉ là suy đoán là dương vân nhưng lại là nhìn thấy còn lại không có bị đánh thành đầu heo để tử c h u y ệ n trả lại sau đã có thể chứng thực tiến vào chỗ sâu để tử nhất định là dương vân không thể nghi ngờ càng đi long ngâm sâm lâm nơi sâu xa nguy cơ lại càng lớn, yêu thú thực lực cũng càng mạnh, coi như là thiên vị, một người tiến vào đều là nguy hiểm tầng tầng. Thiên vị trở xuống để tử tiến vào càng không cần nói. ngàn tỷ năm khó gặp thiên tài sao? Dạ chiêu nhìn về phía bên cạnh tính giờ thiêu đốt đèn nhang, mắt thấy chỉ còn sót ngón út dài ngắn khoảng cách. này trong lòng hơi bình tĩnh một điểm. nữ đế. Phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b Chương 38. t tuy rằng không phải quen thuộc cảnh tượng, nhưng là cảm giác quen thuộc cùng quen thuộc hệ thống bài võ. Hiện tại ở trong rừng rậm chạy vội, Dương Vân cảm giác mình giống như là về tới lúc trước. mới vừa cùng xong cơ giao thiệp với thời điểm chính là như vậy bị theo sát không n h ỉ Hiện tại thuần túy chính là thay đổi một cánh r ừ n g hoàn toàn không có gì không giống. Càng đi nơi sâu xa, càng là có thể cảm thấy tứ phía nguy cơ. Không cần phải nói yêu thú cấp bậc càng ngày càng cao, thậm chí trên đường còn có thể đụng tới thiên vị yêu thú. Cũng may Dương Vân chỉ là chạy trốn, hắn cũng không dự định cùng những này yêu thú chống lại. chỉ bằng hiện tại chút thực lực này đánh đánh những kia món ăn con gà vẫn được đụng tới lời hại còn sứt đầu mẹ chán đây không phải là đầu có tật xấu sao hơn nữa coi như có thể thời gian cũng không cho phép á. độn thuật đã bị dương vân phát huy đến cực hạn bởi vì sử dụng quá mức chặt chẽ quan hệ thậm chí giờ khắc này trên chán của hắn đều cũng có một h ô i hột lớn chừng hạt đậu trong cổ họng còn không dừng thở hổn hển phía trước khí tức nguy hiểm long ngâm sâm lâm so với lúc trước chính mình chạy rừng sâu núi thẳm nhỏ hơn một chút có thể coi là như vậy đánh giá mình một chút từ khi quá giới sau khoảng cách tuyệt đối không xuống mấy trăm dặm mà bây giờ trước mắt xuất hiện lần nữa phân giới phạm vi rốt cuộc là thứ gì ở nơi sâu xa nhất này có thể so với song cơ cho mình áp lực lớn có thêm đây mới là tiếp cận nơi sâu xa nhất phạm vi Dương Vân không cảm thấy cảm thấy thân thể lạnh lẽo một cổ vô hình áp lực bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng giống như là một nhánh vô danh tay tàn nhẫn mà tích góp nắm tim giống như vậy hô hấp đều là bắt đầu cảm giác được mất công sức cho tới mặt sau bây giờ tiềm năng phát huy đã mơ hồ có thể nhận biết hai nữ sắp đuổi theo tới vì lẽ đó nên làm sao lựa chọn? Nếu như tiếp tục đi phía trước, chính mình rất có thể gặp phải không biết nguy hiểm. Thế nhưng dừng lại, căn cứ hai nữ từng nói, chính mình liền muốn bán đi cái mông giành sinh tồn. Rốt cuộc là b ố c lên sinh tử vẫn là bán cái mông. Trong đời, một ý nghĩa sâu xa tuyển hạng đặt tới Dương Vân trước mặt, n à y rất sao không phải phí lời? Lão tử đường đường một nam nhi tốt. sắt bung bung một nhiệt huyết đại hán, sao lại làm ra bán cái mông loại này không biết xấu hổ hành vi? phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, t r á n g sĩ vừa đi hề không trở lại, mang theo dứt khoát quyết nhiên tâm tình. dương vân cắn răng một cái, lần thứ hai quá giới thẳng đến nơi sâu xa nhất mà đi. giờ khắc này long môn viện, dạ chiêu liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia sắp cháy hết đèn nhăng. Dương Vân là thiên tài bên trong thiên tài nàng đã hiểu rõ đến hơn nữa lần này bởi vì hắn chính mình tổn thất không ít học sinh ưu tú, m ặ c k ệ về công về tư đều phải muốn hắn cho bên này một câu trả lời hợp lý, cho nên nhìn thấy đèn nhang sắp cháy hết mà lại không có nghe được Dương Vân ngã xuống tin tức. Vào lúc này nàng nguyên bản vẫn là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sau một khắc giả chiêu đại nhân bất hảo. người kia tiếp tục thâm nhập sâu long ngâm s â m lâm, đã vượt qua nơi sâu xa giới hạn. Dạ chiêu tay đều là run lên. người nói cái gì? hắn, hắn đã hướng về nơi sâu xa nhất đi tới. nghe công văn đệ tử báo cáo, dạ chiêu cả người thiếu một chút liền muốn nổ tung. con thỏ nhỏ chết bầm này điên rồi sao? chỉ là một lưỡng nghi cảnh. hắn khi hắn là tôn thiên vị đây. ngay cả ta cũng không dám đi nơi sâu xa nhất. hắn này thần u t ú i đi tìm chết. một tiếng này quát chói tai, mang theo cực kỳ cường đại uy thế cuồn cuộn phô tán. nguyên bản vẫn là tiếng buồn bã oán trời long môn viện trực tiếp lâm vào vắng lặng. hay là ý thức được chính mình thất t h ố giả chiêu hơi không kiên nhẫn âm thanh động đất nói. mau nhanh làm tốt lập hồ sơ. để những người thất bại này nơi nào làm đến nơi nào trở về. nhìn bọn họ ta có chút buồn bực, vừa nghe cũng bị trục xuất. ở đây gần nhìn tên sát h ạ c thất bại học sinh đều là c u ố n lên, dám khảo, lại cho chúng ta một cơ hội đi. van cầu ngươi, lại cho chúng ta một cơ hội, đều là cái kia đáng ghét h ố n nạn, mạnh mẽ tước đoạt chúng ta khảo h ạ c quyền lợi, ta không phục. ta muốn cầu xin một lần nữa thi, chúng ta cũng không dùng thỉnh cầu một lần nữa thi, giám khảo lại cho chúng ta một cơ hội nghe liên tiếp tiếng c ầ u khẩn, dạ chiêu càng thêm buồn m ự c lạnh lùng đảo qua toàn trường nói người thất bại liền muốn có thất bại người giác ngộ thiệt thòi các ngươi vẫn là từng cái từng cái tôn phái sử bị tiềm lực đệ tử liền điểm ấy đảm đương đều không có tương lai còn hy vọng các ngươi thành đại sự sao? mất mặt xấu hổ. một đám thất bại thí sinh câm như hến. bọn họ bây giờ nhìn phát ra. giám khảo hiện tại rất tức giận. nói thêm gì nữa? nói không chừng đẹp như vậy nữ giám khảo sẽ tại chỗ tức giận. nếu như còn muốn sát hạch. năm năm sau khi nếu các ngươi có thể tu luyện tới tứ tượng cảnh, không hẳn không có lại tới một lần nữa cơ hội. nhưng nếu như các ngươi bây giờ còn ở nơi này ồn ào, không chỉ là các ngươi, bao quát các ngươi chỗ ở tôn g phái cũng đừng h ò n g lại bước vào đại tùy học viện nửa bước. Muốn nói tới quần thí sinh đại thể tuổi tác đều ở 16-17 tuổi khoảng chừng, năm năm sau khi vẫn tính tuổi trẻ, giả như có thể tăng cấp đến tứ tượng cảnh, nói rõ vẫn có chút năng lực rất có tiềm lực. học viện tự nhiên không chút nào keo kiệt sẽ cho ra sát hạ cơ hội giờ phút này chút thí sinh lại là nghe được giả chiêu này tịch nói hơn nữa bị nàng uy nghiêm chấn n h í c h còn ai dám khi này c á i chim đầu đàn tiếp tục ồn ào nửa câu chỉ có thể lựa chọn bé ngoan xuống sân khấu trong nháy mắt long môn học viện thanh t í n h rất nhiều chỉ là giả chiêu dám khảo trên mặt biểu hiện trái lại càng nghiêm nghị nghiêm túc hơn thiêu đốt đèn nhang còn có một chút. con mắt của nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cuối cùng cái kia chỗ hương trong bóng tối hy vọng khả năng nhanh chóng đốt xong. lại nói long ngâm sâm lâm bên này. song cơ rất nhanh cũng là đến nơi sâu xa phân giới giới hạn. t ỉ t ỉ không thể đi lên trước nữa. bên trong thật giống ẩn n g nguy hiểm gì gì đó. động t í n h lớn như vậy. ta làm sao có khả năng cảm giác không ra. chỉ là hắn đã đi vào nếu như chúng ta từ bỏ truy kích một khi hắn tiến vào học viện sau đó muốn xác nhận cơ hội sẽ càng ngày càng ít song cơ ở giới hạn ở ngoài bước chân đều là lộ vẻ do dự phía trước giống như là vực sâu giống như vậy vẹn vẹn đứng ở ngoài là có thể cảm nhận được k i n h khủng kia ừ. uy t h í khiến người ta không r é t mà run yêu nguyệt cơ nắm kiết tùng l ò n g ra chặt một lúc lâu lại nghe nàng tiếng nói muội muội nếu như ngươi nói hắn thật phải là người kia giả như tái xuất sự tình chúng ta chẳng phải là thành thánh giáo đ ắ c tội người a cách này cách này hình như là như vậy vậy ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì mới tốt nếu như yêu Nguyệt cơ thở sâu khẩu khí nói nếu như hắn thật phải là người kia chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn đi chịu chết. Có thể như quả hắn không phải nói. Chúng ta đi v à n nhất có chuyện. Đó chính là chịu chết u ồ n Đồng dạng một trọng đại lựa chọn đặt tới song cơ trước mặt. Là trở thành thánh giáo đắc tội người hay là chịu chết u ồ n Hai người do dự bất định. Hiện tại tình huống như thế. Hai người đồng dạng đã nhận ra i à y đặt nguy hiểm. Không dám dễ dàng tiến lên. ước chừng là mười mấy hô hấp thời gian. Yêu Nguyệt Cơ đột nhiên quyết định nói: Ta kỳ thực đối với cái kia quyết định vẫn không dám gật m ừ a Lúc trước ta một mực nghĩ, giả như người kia là chất thải không còn gì khác, ta còn muốn tuần hoàn thánh điển ý nguyện sao? Không, ta không muốn. Yêu Thần Cơ cuốn lên, vội vã ngăn cản tiếng nói: Tỷ tỷ đừng vội nói câu nói như thế này. Đại nhịp bất đảo. sẽ gặp trời phạt. Muội muội không nên hiểu lầm. Ta chỉ nói là ra ý nghĩ của ta mà thôi. Nhưng nếu là yêu Nguyệt Cơ nói tới chỗ này, con ngươi xinh đẹp đồng thời nhìn về phía nơi sâu xa, ta cảm thấy chúng ta hay là đi nhìn một cách tốt. Dựa vào chúng ta thực lực chạy trốn thủ đoạn cũng không cho tới sẽ t tới đưa mạng mức độ. Nếu tỷ tỷ đã quyết định, ta sẽ tùy tùng.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 càng đi long ngâm sâm lâm nơi sâu xa nhất chạy cái kia gợn sóng uy thế chính là càng ngày càng dày thịnh dùng thuật thăm dò cũng biết cái kia vô hình giờ khắc này đều là ngưng tụ thành hữu hình mạnh mẽ uy thế g i ố n g như mảnh minh mông đại dương thỉnh thoảng đầu sóng lật lên thỉnh thoảng ngập trời bao phủ khí tức sao đồng nguy hiểm phi thường mặc dù là phổ cận yêu thú đều giống như không thể chịu được luồng hơi thở này ít có ở nơi sâu xa nhất đi khắp lay động tình hình thực tại r ủ gì chẳng lẽ nói nơi đây còn có cái gì đại hung hiểm đồ vật lại là thấp phẩm lại là hiếu kỳ mang theo loại này phức tạp tâm tình dương vân hiện tại bị ép tiếp tục hướng về trong đó bước đi đột nhiên phía trước gần sóng càng mạnh hơn nhìn chăm chú nhìn lại một cách ngang qua hư không dây khóa không biết kéo d à i nơi nào không nhìn thấy mở đầu không nhìn thấy đầu nguồn hơn nữa c á i kia đột nhiên xuất hiện dây khóa bên trên càng là ra chỉ vô số trận pháp nếu là dễ dàng đụng vào mặc dù là thiên vị trong nháy mắt cũng có thể bị vô số sát trận đánh nát tan nơi này tại sao có thể có thứ này chỉ dùng để tới làm cái gì Dương Vân trải qua tra xét rõ ràng ra kết luận: Ô khóa này bên trên trận pháp không phải là từ một người bố trí, có các loại thủ pháp, thậm chí cũng còn có tu bổ trôi qua dấu vết, nghĩ tới nghĩ lui đều không làm rõ được trong đó công dụng. Nơi này quá mức nguy hiểm, khắp nơi sát trận, liền ngay cả độn thuật loại hình cũng không dám dễ dàng vận dụng. Như vậy bên dưới. thằng thắn một lần tra xét một bên cẩn thận từng ly từng t í một cất bước quá mức liều lĩnh tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn mà chính là chỗ này sao chỉ trong chốc lát nghe xong diện phong thanh mơ hồ hóa ra là song cơ đến dương vân hiện tại cũng không phải sợ ở chỗ này đồng võ cực dễ chạm được bốn phía đặc biệt to lớn dây khóa bên trên trận pháp nếu như song cơ không phải người ngu nói vậy có thể thấy được điểm này. Dương Vân, ngươi không thể lại tiến vào trong đi tới. Nguy hiểm, nghe yêu thần cơ như thế một gọi. Dương Vân đều là muốn cười. rất sao? là ai đem anh em bước đến nơi này tới? còn Nguy hiểm, Nguy hiểm em gái ngươi a? Dương Vân, ngươi không muốn nắm tính mạng của chính mình đùa g i ỡ n Xin chớ sai lầm. khuyên chính mình không ngừng muội muội, còn có yêu nguyệt cơ cách này t ỉ t ỉ Dương Vân xoay người nói, điều này cũng đơn giản. Hai người các ngươi lập tức từ long ngâm sâm lâm lui ra. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm không sai lầm tính mạng. Không thể. Một khi ngươi tiến vào học viện, chúng ta lại nghĩ tiếp cận ngươi sẽ khó càng thêm khó. Dương Vân nói tất cả không bị thương tính mạng ngươi. chính là xác nhận ngươi một chút thân thể mà thôi. ngươi hà tất như vậy lãng phí chính mình. ta rời ạ. dương vân đều muốn h ộ p máu. rõ ràng là hai cái biến thái tới. lại khuyên chính mình không muốn lãng phí chính mình. thật thiệt thòi các nàng dám nói thế với. nói cho cùng đây là người nào làm hại. lẽ nào hai nàng này trong lòng đều không có một điểm bức số. ta nói cho các ngươi biết. ngày hôm nay các ngươi không lùi ta còn sẽ không đi ra ngoài dương vân cười lạnh nói chúng ta một đến thương lượng ta dương vân cũng là có cốt khí người tuyệt đối sẽ không bị hai cái biến thái sỉ nhục ngươi có thể tưởng tượng được rồi càng đi về phía trước một khi phát động sát trận thần tiên đều cứu không được ngươi yêu nguyệt cơ cả giận nói ngươi nên biết tuy rằng đuổi theo ngươi đuổi một đường nhưng chúng ta cũng không có động sát ý nếu có tâm ra tay với ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ vừa mới biết các ngươi đến cùng bắt được lão tử muốn làm cái gì có thể các ngươi làm được sự tình so với giết người càng khiến người ta khó có thể tiếp thu từ giờ trở đi hai người các ngươi câm miệng cho ta muốn lùi liền mau mau lùi các ngươi nếu không lùi ta cứ tiếp tục đi vào bên trong chính các ngươi lựa chọn đi, x o n g cơ, được được được, xem các ngươi dáng vẻ chắc là không biết lui, cái kia không có thương lượng, muốn bắt ta liền đến nơi sâu xa đi. hiện tại đ ộ n thuật không dám dễ dàng sử dụng, nhưng mượn thuật thăm dò sử dụng đạp tuyết vô ngân loại hình bộ pháp vẫn là có thể làm được, tuy rằng chậm một ít, nhưng thắng ở an toàn. nhìn thấy dương vân tiếp tục đi vào trong chạy. đặc biệt yêu Nguyệt Cơ hiện tại đang nằm ở cắn răng nghiến lời trạng thái tỷ tỷ chúng ta ép hắn không phải biện pháp bằng không trước tiên lui đi ra ngoài đi muội muội học viện là nơi nào ngươi cũng không phải không biết đại tùy quốc đô vô số đại năng đều ở trong đó dựa vào chúng ta hai c á c h muốn trà trộn vào đi không bị phát hiện quả thực khó như lên trời hiện tại hắn ở bên ngoài còn là một cơ hội nếu là sau đó mấy năm cũng không đi ra thủ đô, lẽ nào chúng ta còn muốn hậu hắn mấy năm? yêu thần cơ khổ sở nói, tỷ tỷ nói tới là, nhưng là nếu như vậy, nói không chắc hắn liền chết thật ở bên trong, ta cũng không muốn bộ dáng này. yêu nguyệt cơ có chút đau đầu nói, kỳ thực hậu tới mấy năm cũng không liên quan, nhưng cuối cùng phát hiện hắn không phải lời của người kia. chúng ta lại nên làm gì? vấn đề này cũng thật là đem mũi mũi cũng khó ở. chờ đợi không quan trọng lắm. có thể cuối cùng phát hiện làm được chỉ là vô dụng công lại nên làm gì? thật cho đến lúc này, lãng phí thời gian không nói. rất nhiều chuyện cũng đã không còn kịp. nói chung, trước tiên đuổi theo đi. hắn tuy rằng người mang các loại tuyệt thuật, có thể dù sao chỉ là lưỡng nghi cảnh. cũng khó nói khi hắn gặp phải nguy hiểm lúc chúng ta còn có thể liên lụy người đứng đầu như vậy quyết định cũng là không thể làm gì yêu thần cơ gật gật đầu trước mắt chỉ có thể như thế tiến vào nơi càng sâu rất nguy hiểm thân ở trong đó nói nếu như không có hơn người bản lĩnh cùng cứng cỏi nhị lực hoán làm người bình thường chỉ sợ sớm không chịu nổi cái kia áp lực mà thần kinh hoảng mất nhưng đối với dương vân mà nói n à y cũng không phải vấn đề. Đường xá tuy rằng khó đi, nhưng lợi dụng thuật thăm d ò cẩn trọng một chút ít nhất tạm thời còn không đến mức sai lầm. Cho tới song cơ, hai người đến cũng chính là cao cường hạng người, bởi vì chế ngự là không thể cùng lúc trước như thế tiến hành trắng trợn không kiên g dè truy đuổi, nhưng là không đến nỗi mất dấu. Cứ như vậy, Dương Vân phía trước, hai nữ ở phía sau. ba người tiếp tục hướng về long ngâm s â m lâm nơi sâu xa tiếp tục nhảy vào cũng là lại một khoảng cách s a u nhìn thấy xuất hiện sự vật sau dương vân lần thứ hai kinh hãi nguyên lai cùng lúc trước giống nhau như đúc xích sắt cũng không chỉ một cái rất nhanh phát hiện điều thứ hai sau tiếp theo là điều thứ ba điều thứ tư mỗi một con bên trên đều là dẫn ra vạn ngàn trận pháp giúp xây đồng r ừ n g long ngâm sâm lâm toàn bộ nơi sâu xa nhất hoàn toàn chính là trận pháp cấu trúc thế giới những kia dây khóa từ bốn phương tám hướng hư không kéo dài mà đến chúng nó trọng điểm toàn bộ gắn bó ở nơi sâu xa nhất một điểm tụ tập tim đập càng kịch liệt cảm giác lúc nào cũng có thể lóe ra khoang ngực mãi đến tận tới gần nơi sâu xa nhất cái kia một điểm lúc dương vân không nghi ngờ chút nào bị chấn động đến thiên cơ tỏa nguyên lai like ngang qua hư không liên tiếp ở nơi sâu xa nhất tâm điểm dây khóa tên là thiên cơ tỏa đây là từ bên cạnh lập bia bên trên lấy được thông tin thông điệp mỗi 10 năm đại tùy quốc thì sẽ phái khổng lồ chuyên nhất bộ đội lại đây r a cố trận pháp này vô số điều ngang qua hư không thiên cơ tỏa tựa hồ r à n g buộc bí mật gì nhưng không có ở lập bia bên trên h i ệ n hiện ra thiên cơ tỏa vô số dây khóa khóa chói buộc trung tâm đó là một giường như vực sâu hú to, lít nha lít nhít xích sắt cùng với trận pháp cứ như vậy lâm vào trong đó. căn bản đoán không ra phía dưới đến tột cùng ẩn tàng nguy hiểm gì ngoạn ý. nói một cách chính xác, nơi này ẩn giấu đi một bí mật động trời. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì dưới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không ba. chương 40 vì cô cô cũng có điểm cầu sinh muốn a. ngay ở dương vân cùng song cơ ở trên trời cơ vực sâu bên này chẳng co không song thời gian. bỗng nhiên một đạo hắc quang từ vực sâu sông thẳng tới chân trời. sau đó bốn phương tám hướng toàn bộ bắt đầu rung động. xảy ra chuyện gì? đột nhiên bốn phía trở nên như vậy kịch liệt, quả thực ngoài dự đoán mọi người, không gian khí lưu đều bị cuốn nịch nồng nặng dân t r à o hăng hái phun t r à o dưới, thậm chí còn là có thể nghe được sắc bén tiếng xé gió, mà một luồng minh mông uy thế phồn thịnh phát tán, dẫn tới lập tức thiên địa đều là rung động không ngớt, t ỉ t ỉ bất hào, cái kia vực sâu nguy hiểm, gió to đột nhiên. h ổ i đến mức người thậm chí không mở mắt ra được. yêu thần cơ vừa dùng ốm tay áo chống đỡ phong trần, một mặt lớn tiếng nói. đột nhiên phát sinh tình huống này, yêu nguyệt cơ lớn bằng kinh phi thường, vốn muốn cùng muội muội đồng thời lui lại, bỗng là muốn đến cái gì la lớn. dương vân, ngươi còn lo lắng cái gì? còn không rút đi, rút đi. các ngươi nghĩ hay lắm. một khi lui ra chờ chút đã bị vũ nhục, nói cho các ngươi, lão tử đường đường nam nhi tốt, chính là chết cũng sẽ không hướng về các ngươi khuất phục. yêu nguyệt cơ suýt chút nữa không thổ huyết, cả giận nói, đều lúc nào, ngươi còn không vì chính mình tính mạng suy nghĩ, lẽ nào ngươi xem không ra nơi này t ự a hồ xảy ra chuyện gì gì biến? vậy các ngươi đi đầu lui ra long ngâm sâm lâm. không phải vậy không có thương lượng thân là nam nhân nên có nam nhân sụp xẻ song cơ đều là hết chỗ nói rồi người đàn ông này thật đến cho tới quật cường đến mức độ như vậy à ta cùng tỷ tỷ cam đoan với ngươi chúng ta bây giờ liền rút đi hy vọng ngươi cũng có thể kiêng n g tính mạng của chính mình tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ song cơ cách này cũng là không có biện pháp vội vã thương lượng một chút sau nghe yêu thần cơ như thế đáp lại nói mắt thấy song cơ bắt đầu lùi ra ngoài nhưng dương vân trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm thiệt là nhất định phải đem người bước đến nước này sớm một chút rút đi đại gia không phải t ư ở n g an vô sự ạ. chính là chỗ này sao nghĩ thời điểm đột nhiên nhìn thấy sắp lui bước song đánh bỗng nhiên liền đứng thẳng bất động hơn nữa dáng vẻ của các nàng tuy rằng không nhìn thấy các nàng dung mạo nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được các nàng khiếp sợ tâm tình hai nàng này làm sao vậy lẽ nào các nàng thấy được l h ê g ớ m gì đó trong lòng cả kinh dương vân bỗng nhiên quay đầu lại chờ là thấy rõ trước mắt tình cảnh s a u cả người hắn cũng không bình tĩnh chẳng biết lúc nào ở vực sâu bầu trời đột nhiên xuất hiện một lưu chuyển vòng xoáy khổng lồ, phảng phất hỗn độn chưa mở, cách nhìn này xem đi vào, tất cả m ờ mịt một mảnh. Táo bạo địa thủy phong hỏa lẫn lộn trong đó không nói, thậm chí còn có cuồng bạo lôi minh thiểm điện khuấy động ở trong đó, toàn bộ chính là thôn phệ hết thảy miệng rộng, tuyệt gì hung hiểm. Giờ khắc này giữa sân quy thế so với lúc trước càng nồng đ ự n m toàn bộ lập tức hoàn toàn đều là thành một phương vũng bùn khó thở không nói mặc dù là di động cũng bắt đầu gian nan phi thường không được n à y vòng xoáy sức hút cũng quá mạnh làm thân thể chính mình mạnh mẽ bị hấp thụ trước dương vân gương mặt x o ạ t địa biến màu sắc giờ khắc này căn bản thân bất do kỷ mặc dù chính mình làm sao định thân tuy nhiên không ngăn cản được bị hấp thụ to lớn quái lực thiên quang vân ảnh đồn lúc k h ầ n cấp quan trọng dương vân nghĩ được đồn thuật khả thi triển sau mới phát giác căn bản vô dụng đùa gì thế liền đồn thuật đều mất hiệu lực không cam lòng dương vân tiếp tục triển khai ấp một thiên la chi đồn hậu thổ huyền đồn rất đáng tiếc liên tiếp sử dụng toàn bộ mất đi hiệu lực hóa ngược lại không có thể nói là mất đi hiệu lực mà là nói mình hoàn toàn bị hấp thụ ở này cố quái lực bên trong. hãy cùng lâm vào một vùng tù lao bên trong. mặt ngươi làm sao thoát đi? không khỏi là bị chu vi kết giới càn lại. không mang theo như vậy chơi a. thậm chí không kịp nhiều thử nghiệm hai lần. dương vân căn bản đã không khống chế được thân thể. cả người sẽ bị to lớn hấp thụ lực hút hướng về phía sau vực sâu. bất động như sơn. ngưng thạch thuật. phân quang hóa ảnh tiểu lâu đêm khóc lúc khẩn cấp quan trọng dương vân chính là lúc trước ép buộc những kia món ăn con gà chúng chỉ cần cùng chạy trốn hơi có thể dính dáng thần thông pháp thuật toàn bộ sử dụng ra có thể t i ế c núi chính là hắn vẫn như cũ không khống chế được thân hình của chính mình cái kia hấp thụ lực càng lúc càng lớn hắn càng định không được thân hình của chính mình. vừa mới bắt đầu chỉ là hai chân trên đất cày ra hai đạo rồng vít đến lúc sau trải qua một phương đại thụ vốn còn muốn ôm cổ thụ thở dốc một hồi nhưng trong chốc lát liền cổ thụ đều bị hắn ôm n h ổ t ậ n gốc muốn chết cả kinh chảy m ồ h ô i r ò n g r ò n g đến đây đát là không thể cứu vãn dương vân cảm giác mình lại như đứng ở một vùng biển mênh mông trong biển rồng một phương đá ngầm bên trên mà ở trước mắt ngàn vạn cao trượng sóng lớn hướng mình cuốn nịch mà đến cái kia mạnh mẽ uy lực cái kia hung mãnh sức mạnh sau một khắc sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc hãy cùng trong gió thu lá s ụ n g toàn bộ một thân không khỏi mình hoàn toàn bị cuồng mãnh sóng khí hấp thụ gần vòng xoáy khổng lồ trong vực sâu điểm ấy cũng quá cóng. lão tử còn không có ở học viện nhìn thấy cô cô của chính mình a khốn nạn thời khắc cuối cùng hắn dùng đem hết toàn lực giận dữ hết cuộc sống này tiểu mục tiêu còn không có đạt đến cứ như vậy chết rồi ai rất sao cam tâm có thể đến cùng tu hành quá thấp ngoại trừ ở sóng khí bên trong nước chảy bèo trôi đã không có biện pháp chút nào giữa lúc dương vân tuyệt vọng thời gian trước mắt đột nhiên một vệt hồng quang né qua thằng t ắ p đã là quấn đến cái hông của chính mình ngẩng đầu nhìn lại khi thấy khẩn cấp thời khắc trở về yêu nguyệt cơ hồng quang chính là hồng lăng hẳn là yêu nguyệt cơ binh khí phía trên là bị gia trì to lớn nguyên lực cùng trận pháp quấn ở bên hông thời khắc tốt xấu ổn định thân hình của chính mình không nói hai lời trước tiên nắm lấy hồng lăng ổn định thân hình khốn nạn, ngươi không phải rất có cốt khí sao? cầu sinh muốn mạnh như vậy làm cái gì? xem Dương Vân bộ dáng này, yêu Nguyệt cơ khí đều là không đánh một chỗ đến, còn không phải bởi vì các ngươi. các ngươi nếu như không đuổi theo ta, ta có thể rơi xuống mức độ này. Dương Vân răng đều là đánh đánh, mắt thấy có phương pháp, cầm lấy Hồng Lăng từng điểm từng điểm bắt đầu ra bên ngoài tránh thoát. bây giờ còn quản có không làm cái gì ở dương vân trong lòng chủ yếu nhất vẫn là nghĩ được sở ánh tuyết trên thế giới này bất kỳ cô gái tâm tình chính mình cũng có thể không để ý nhưng cô cô không được vạn nhất để cô cô biết mình như thế không minh bạch chết rồi nàng kia nên có bao nhiêu thương tâm vì không cho cô cô khổ sở hiện tại nho nhỏ khuất phục một hồi liền khuất phục một hồi được rồi Cô cô đệ nhất thiên hạ, phía trên thế giới này ngoại trừ sở á n h tuyết, dương vân xuất phát từ nội tâm phát ra từ phế phủ địa không lọt mắt bất kỳ nữ tử. Ngươi nhanh một chút, ta không chịu nổi, vì ổn định thân hình. Yêu nguyệt cơ xuất hiện ở quang hồng lăng chói lại dương vân bên hông thời gian. Muội muội yêu thần cơ càng là mạnh mẽ vì đó t ụ c lực, bằng không nàng một người căn bản không vững vàng. đừng buông tay a, tuyệt đối đừng buông tay a, ta đã rất cố gắng đang cầu xin xin, thật rất sao phục rồi, bò một mét chơn nửa mét, liên tục nhiều lần chạy trốn gian nan, cái kia hấp thụ lực là thật mạnh, một quãng thời gian rất dài là được tiến vào một ít đoạn khoảng cách, xin lỗi, ta thật không chịu nổi a, rút cục, nghe được yêu Nguyệt Cơ vừa nói như thế. Dương Vân cảm giác được cuốn lấy bên hôn g mình Hồng Lăng cứ như vậy bung lòng ra, bởi vì phía sau vòng xoáy hấp thụ lực quá mạnh, tay hắn đã gian nan đến không bắt được Hồng Lăng, bắt đầu một chút thoát ra. Các ngươi đừng từ bỏ ta, các ngươi có còn muốn hay không xem mông đít m i a nó? l i ề n bán thảm thanh âm của đều gọi không ra một câu. lại là bị vòng xoáy mạnh mẽ hấp thụ đến vực sâu bầu trời s a u ngay sau đó toàn bộ vòng xoáy bao bọc dương vân thân thể nhưng là rơi vào hắc động trong vực sâu. nữ đế, phu quân g m n cư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b chương 41 cái kia ngưu nhân không phải rất năng lực sao? Đại t ù y Học Viện, Long Môn Viện, trận đầu sát hạch thời gian đã qua. Long Môn Viện truyền tống trận pháp nổi lên từng trận thanh quang. Lập tức ở Long Ngâm Sâm Lâm khảo hạch thí sinh trên người truyền tống phù rồn dập phá vụn. Cách này tiếp theo c á i kia bị động truyền tống trở về Long Môn Viện bên trong. Chu Vi công văn đệ tử rồn dập tiến lên làm tốt lập hồ sơ cùng ghi chép. Đợi đến quy n ạ p sau. nghe trong đó một văn sách đ ể tử hướng về dạ chiêu báo cáo đại nhân trận đầu sát h ạ t sau còn lại 202 n h a i người trong đó có một bách 87 người đều đạt đến qua ả điều kiện 15 người hình như là thời khắc sống còn xảy ra sai sót không có đạt thành điều kiện những g i a đạt thành qua ả điều kiện 187 người tâm tình sung sướng tự không cần phải nói đáng thương mặt khác 15 người mỗi người đều là quỷ đầu phù du ảo não phi thường nhìn bên dưới 202 n h a i người Dạ chiêu khó miệng có chút co giật dựa theo năm rồi đ í c h tình huống trận đầu sát hại qua cửa có thể đạt thành điều kiện ít nói cũng có 7 phần 10 tiếp theo lại từ 7 phần 10 bên trong chọn 400 đối lập xuất sắc thí sinh đạt thành lên cấp lấy này sử dụng tốt nhất chiêu thu có khả năng tiềm lực đệ tử mà năm nay khóa này, đây coi như là chuyện gì nhân số như vậy ngần ấy, mới phải bốn người một nửa, căn bản là không có lựa chọn khác được rồi. đừng quên, bên trong còn có một người lợi dụng Long môn học viên cùng Long âm Sâm Lâm trong lúc đó trận pháp liên hệ đưa hắn cho ta mạnh mẽ triệu h o á n trở về. Công văn đệ tử nghe lệnh gật đầu liên tục. sau đó đoàn người đi khởi động mạnh mẽ triệu hoán trận pháp mà giả chiêu dám khảo thở dài một hơi sau tiến lên một bước đối với phía dưới chúng thí sinh nói hiện tại bắt đầu ta tuyên bố trận đ ầ u sát hạch kết thúc lúc trước số lượng đa thống kê quá 187 người thông qua cửa thứ nhất sát hạch những khác không đề cập tới trước tiên chúc mừng các ngươi nha vừa nghe qua ải nào có không cao hứng từng cái từng c á c hưng cao thải liệt còn kém không bay được rồi không cần vui vẻ như vậy mặt sau còn có hai đạo cửa ải đắc ý quá sớm cẩn thận cuối cùng đả kích càng lớn dạ chiêu nói xong là ra hiệu chư vị thí sinh yên tĩnh nghe lại nói cho tới nói mặt khác không có đạt thành điều kiện thí sinh nệ tình các ngươi i ê n trì đến cuối cùng mức ta cũng không làm khó các ngươi t ả m thời cho các ngươi một tiếp tục khảo hạch cơ hội, nhưng sau đó nhưng là sẽ không lại có thêm phúc khí như vậy. đa tạ giám khảo, cảm tạ giám khảo. nguyên bản mặt khác 15 người đang lúc tuyệt vọng đây, vừa nghe còn có cơ hội, nhất thời không khỏi là cảm động đến rơi nước mắt. đến đây, trận đầu sát hạch hạ màn, giữa trường còn lại thí sinh được cho giai đại hoan hỉ, mà giả chiêu. căn bản không cao hứng nổi, không thể nói được trong lòng là cảm giác gì. tên khốn kia đồ vật, một người dĩ nhiên đào thải đạt được hơn 900 t ê n thí sinh, thật thiệt thòi hắn có hắn phần này năng lực, nhưng là không năng thủ dưới lưu tình một chút sao? không biết làm như vậy sẽ làm học viện rất khó khăn sao? không biết làm như vậy biết đánh loạn học viện chiêu sinh kế hoạch à? nàng đang giàu dĩ. phía dưới có mấy người cũng tương tự đang i ầ u rĩ. vân sư đệ thật giống thất bại a. tạ sơn ở giữa sân tìm một lúc lâu cũng không thấy dương vân bóng người. trên một gương mặt đều là ảo não phi thường. nhậm doanh doanh cả giận nói, hắn không phải rất năng lực sao? cãi lại ra cuồng ngôn nói mình là cái gì ngàn tỷ năm thiên tài. còn nói hết t h ầ y thí sinh đều là kém con gà. hiện tại được rồi. trước tiên bị đào thải nhìn hắn trở lại làm sao cùng sư tổ còn có thất sư thúc báo cáo kết quả doanh doanh tỷ đừng nóng giận lúc đó vân đại ca nói như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ hắn không như vậy kích thích chu vi thí sinh e sợ có thể hay không tham gia sát hại còn là một vấn đề đúng đấy vân ca ca cũng là đáng thương ngươi không thấy vừa mở trận hắn đã bị tất cả mọi người đuổi theo đánh đổi thành lời của chúng ta cũng không chống đỡ được chứ. Lục gia Huyên mùi vẫn là rất hiểu ý. Một bên động viên Nhậm Doanh Doanh, một bên lại là vì là Dương Vân nói tốt. Tiếp theo bốn người lại là ở trong đám người tỉ mỉ tìm tòi Dương Vân bóng người. Nhưng rất đáng tiếc vẫn không có. Có điều mặc dù không có tìm tới Dương Vân, nhưng bốn người cũng là nghe được một chút không được vấn đề. Nghe nói không. chúng ta trận đầu sát hạch ra một tên cao thủ, một người đào thải sắp tới một ngàn người. thiệt hay giả, một người làm sao có khả năng đào thải đạt được một ngàn người? l ử a ngươi là nhỏ cẩu. vừa nãy từ long ngâm sâm lâm sau khi trở lại, ta nghe được công văn đệ tử ở bên g i a nghị luận tới, chính xác trăm phần trăm. thật giống, có thể. ta liền nói sau đó sẽ không làm sao gặp phải người nào. hơn nữa rất nhiều rõ ràng vị trí tín vật cũng không người đi nắm hóa ra nhân số như vậy đều bị đào thải song a c á i này còn phải nói sao cũng là bởi vì nhân số n g h i ê m trọng quá thấp vì lẽ đó vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi chứ c á i kia không thông qua 15 người cũng bị phán định vì hợp lệ thì ra l à như vậy quả thực không dám tưởng tượng rốt cuộc là trong sân ai lợi hại như vậy lại có b ự c này nhị thiên thực lực t ạ sơn nhậm doanh doanh cùng lục gia huyên m ỗ i bốn người nghe được trợn mắt ngoác mồm nói như thế nào đây tới tham gia khảo hạch học sinh tu vi cảnh giới cùng thực lực đều đại không kém kém bình quân ở tam tài cảnh khá một chút tư tưởng cảnh có thể nghĩ như thế nào một người trực tiếp đối sắp tới một ngàn người cũng không hiện thực a lẽ nào người này trong tay nhấc theo tiên khí đại sát tứ phương đồ giả tác phẩm dơm c h ư lục vô song chung quanh đi nhìn sân bãi thí sinh nhìn một vòng còn chưa phải dám tin tưởng ta thật giống cũng không có nhìn ra ai đặc biệt tài năng xuất chúng a liền hiện nay mà nói t ạ sơn sư huynh này t ứ tưởng cảnh đã đủ dễ thấy đường tuyệt thế theo liếc nhìn một vòng phát biểu ý kiến nói vô song nói không sai chúng ta trong những người này có thể cùng Tạ Sơn sư huyên đánh ngang tay cũng không lại có thể đánh một ngàn người ta cũng rất muốn biết hắn dung mạo ra sao Nhậm Doanh Doanh trầm tư nói xác thực a đánh một ngàn Tạ sư huyên ngươi có thể làm được sao Tạ Sơn lau một cách trên mặt m ồ h ô i lạnh nói các ngươi không muốn trêu đùa ta đại gia thực lực đều không khác mấy, để ta một mình đánh ngũ đều phỏng chừng không thể, làm sao có khả năng đánh một ngàn? giữa lúc phía dưới tất cả mọi người đang bàn luận cái kia ngưu nhân rốt cuộc là ai thời gian, nguyên bản vẫn là kết trận triệu hồi công văn để tử vội vã hướng về dạ chiêu bẩm báo nói, đại nhân xảy ra vấn đề, tình trạng gì? hiện nay mới thôi. vì kia thí sinh hành tung đã đến nơi sâu xa nhất cấm địa, tuy rằng còn có thể tra xét đến hơi thở của hắn, nhưng lúc ẩ m lúc hiện căn bản cân nhắc bất định. chúng ta những người này năng lực quá thấp, dưới tình huống này muốn mượn này liên tiếp trận pháp đem triệu hồi, rất xin lỗi còn không làm được mức độ này. Dạ chiêu suýt chút nữa không thổ huyết, con thỏ nhỏ chết bầm này lúc trước không phải rất năng lực sao? cũng dám dựa vào bé nhỏ thực lực hướng về cấm địa chạy hiện tại đúng là được khí tức biến mất vừa nhìn chính là gặp phải nguy hiểm như thế yêu thích cất giữ đúng là trở về à không về được cất giữ cách len sợi toán c á i bàn lãnh gì cắn răng tất cả một phen sau dạ chiêu trầm giọng nói ta cũng tới h ỗ trợ đem triệu hồi trước tiên tạm dừng những học sinh này trận thứ hai sát hạch sau đó lại nói ở chư vị thí sinh nghi h o ạ t bên trong giả chiêu cùng mười mấy công văn đệ tử hợp lực lại một lần nữa mạnh mẽ đả thông long môn tiên viện cùng long ngâm sâm lâm liên tiếp trận pháp nàng vốn là muốn mượn trận pháp liên tiếp quan hệ sử dụng mạnh mẽ triệu hồi trận pháp đem dương vân mò đi ra nhưng từ mình ra trận sau mới phát giác sự tình so với kỳ tâm bên trong suy nghĩ nghiêm trọng hơn nhiều đừng nói là mò người, liền vị trí của hắn đều là lúc ẩn lúc hiện mơ mơ hồ hồ lúc đó có lúc không. khoa trương hơn chính là nàng thậm chí có thể cảm thấy một luồng bạo động lệ khí, mặc dù là trong lòng nàng không nhịn được đều nổi lên một tia hoảng sợ đến nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định không ba chương 42 tuyệt lộ không thể nào hoàn cảnh chung quanh ngột ngạt phi thường táo b ả o uy thế thẳng là muốn xâm nhập sâu trong linh hồn khiến người ta không nhịn được chính là muốn run như tẩy sấy tất nhiên là bị vòng xoáy hỏa vào vực sâu sau khi dương vân cảm giác đầu đều là hỗn loạn thật vất và thấy rõ bốn phía sau khi toàn bộ thần kinh không khỏi căng thẳng lên. Trung quanh là dung nham biển lửa. Muốn hỏi biển lửa này bao lớn, m i n h mông vô biên. Mà vô số cuồn cuộn bọt khí hay là đang dung nham bên trong không ngừng bốc lên. Cái kia ngang qua không gian dây khóa cuối cùng nơi toàn bộ đi vào dung nham trong biển lửa. Đoán không ra phía dưới đến t ộ t cùng ẩn tàng vật gì đáng sợ. Nơi này là c á i gì địa phương rùa quái. Dương Vân có chút đau bi, suy đoán thời gian hiện tại đã qua trận đầu sát hạch, thật vất vả tranh thủ đến sát hạch cơ hội rõ ràng đã p h ế bỏ. Càng mấu chốt chính là chính mình thật giống đi tới một cách không được địa phương. Xem bốn phía đ í c h tình huống đều biết, chính mình rất nguy hiểm, không phải một loại nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, bởi vì thể lực nguyên lực đều bị áp chế, trốn. t r ố n không thoát đâu. giữa lúc dương vân vẫn còn đang đánh tìm này dung nhâm biển lửa thời gian, nghe được sầm một tiếng, toàn bộ dung nhâm biển lửa bên trên đột nhiên kịch liệt phun trào lên. tình huống thế nào? thân hình vội vã lùi về sau, mà theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia hùng vĩ dung nhâm biển lửa bên trên, giờ khắc này chuyển động thành rừng dâng lên thành lính, mấy như vắt ngang sơn m c i bôn ba. hùng vĩ vô phương, chấn nhân tâm phách. Dương Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bây giờ rơi xuống mức độ này, chẳng lẽ thật sự một đời người xuyên việt liền muốn mất mạng hơn thế? Vẫn chưa đi thượng nhân sinh đỉnh cao, cưới vợ bạc phú mỹ, cứ như vậy treo. Tuy nói vận chuyển nguyên lực vất vả, nhưng tốt xấu vẫn là kết ra một mặt tấm chắn. Không phải vậy này rung n h a m tung t ó i dính lên một điểm còn không r a chóc thịt bong, dung nham biển lửa bốc lên một trận, rốt cuộc mới phải đình chỉ, mà chính là như vậy tình cảnh dưới một toàn thân trong suốt vô cùng to lớn cử long xuất hiện ở dung nham biển lửa bên trên, mà những kia kéo dài sâu nhất n u y ê n dây khóa toàn bộ chói buộc này mấy trăm trường thân thể to lớn, lúc trước còn đang suy đoán v ự c sâu đến cùng ràng buộc cái gì. nguyên bản dĩ nhiên là một cái cử long. hơn nữa này cử long quanh thân bên trên, sát khí lấm liệt. cùng trong khi nghe đồn tường thủy có bản chất không giống. nguyên lai trên thế giới này thật sự có long. có điều con rồng này xem ra cũng không phải là thật long. bằng không làm sao có khả năng bị ràng buộc ở loại địa phương này. chỉ cần là nó một cái hàm răng đều so với mình phải lớn hơn. nhìn thấy vực này hung hãn đồ vật. Dương Vân trong lòng làm sao có khả năng bình tĩnh đạt được hai mươi ngàn năm dòng giả hai mươi ngàn năm này cử Long vừa nhìn chính là bị cái gì kích thích vừa mới ra trận liền không nhịn được k í c h động khí lên lên không mở miệng cũng còn tốt nay vừa mở miệng bốn phía không gian lần thứ hai rung động lên cường đại khí mang quay trung quanh quanh thân phun trào sát cơ lấm liệt. mà theo quát lớn hí lên bốn phía sát khí càng là cuồn cuộn rồi mở uy thế bức người thân thể bị những kia run r ế phá hủy bản tôn dòng g i ẩn nhẫn 20.000 n năm cự long nói bỗng nhiên đầu dòng to lớn trực tiếp hướng về dương vân tiến tới có điều cũng còn tốt quả thực chính là thiên hàng kỳ duyên dĩ nhiên để ta phát hiện như thế hoàn mỹ bảo vật khoảng cách gần như vậy này cử Long nói chuyện hãy cùng xét đánh như thế ai rất sao chịu được nhưng vì tính mạng Dương Vân tạm thời nào dám có nửa điểm làm càn cưỡng chế sợ hãi của nội tâm vẫn là bày ra một bộ tôn kính dáng vẻ nói là tiền bối gọi về ta sao không biết ta có cái gì có thể giúp được tiền bối địa phương giúp ta n g ư ờ i đương nhiên có thể đến giúp bản tôn Cử Long đ í c h xác con n g ư ơ i không ngừng chuyển động, nhưng tầm mắt chưa bao giờ rời đi Dương Vân nửa điểm. Trên mặt của nó lộ ra không gì sánh kịp tham lam, hoàn mỹ. Thật sự là quá hoàn mỹ. Ngày này dưới đáy lại có như vậy thân thể hoàn mỹ, quả thực khó mà tin nổi. Dương Vân chấn động trong lòng. Này Cử Long nói cái gì? Nó lại mơ ước thân thể của chính mình, không sai. thân thể của chính mình rất hoàn mỹ. sai rồi, là vạn giới trí tôn hoàn mỹ. mà này cử long lại đối với mình thân thể cảm thấy hứng thú, bỗng nhiên lập tức đã nghĩ minh bạch, này cử long thân thể bị hủy, mà chính mình này vạn giới tư chất trí tôn thân thể đặt tới trước mắt của nó, cái kia hoàn toàn chính là l a n g vào miệng cọp, mờ mờ pờ, vốn cho là chính mình chết thì chết. nhưng bây giờ vừa nghe chết rồi liền cái toàn thây đều không giữ được này rất sao hoán ai ai không ức ức tuy rằng bị hủy đi thân thể mặc dù bị thiên cơ tỏa chói buộc nhưng ai biết bản tôn xưa nay chưa buông tha tu luyện nếu như ngươi không xuất hiện đợi thêm ngàn năm ta mới có thể phá quan mà ra có thể trời cao nếu đưa như thế một hoàn mỹ lọ chứa đến bên cạnh ta bản tôn không nhịn được đều muốn ca ngợi lên trời xanh ăn đức đến cái kia có thể hay không thương lượng một chút ngươi đừng giết ta ta thả ngươi đi ra loại hình dương vân tuy rằng làm sao nhưng loại này bước ngoặt chính mình còn có thể làm cái cái gì không muốn nói g i ỡ n thiên cơ tỏa bị vô số nhân loại từng tế luyện chỉ bằng ngươi bây giờ bé nhỏ cảnh giới còn có thể phá hoại thiên cơ tỏa không được hừ lại nói bản tôn hà tất cùng ngươi phí lời chỉ cần dùng long châu nung nấu cơ thể ngươi bản tôn muốn thoát ly nơi rùi quái này còn không phải dễ như ăn cháo nhân loại gặp lại sau lại là một tiếng rồng gầm cự long trực tiếp trở nên điên cuồng cực kỳ nó thân thể cao lớn không ngừng ở xung nhâm biển lửa bên trên bốc lên không ngớt liên quan trói buộc nó thiên cơ tỏ a đều là ảo ảo ảo cùng như xét đánh phích lị vang vọng dung nhâm biển lửa phía dưới một viên to bằng nắm tay xoay tròn long châu b ư c lên sau trong nháy mắt hào quang bắn mạnh tinh mang l ư u c h truyền gào thép trực tiếp hướng về trong sân dương vân khỏa đi này r ờ i ạ nói riết liền riết liền phí lời cũng không cùng mình nói dương vân trong lòng không ngừng kêu khổ này có vẻ như có chút không đúng vậy. Dựa theo tổ tiên giới nhìn ra tiểu thuyết cùng phim truyền hình đái tính, người chủ nhân kia công hiểu ra đến tình huống này không đều nên cùng cự long đạt thành thỏa thuận loại hình sao? Dầu gì cự long cũng phải hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp chi cái gì? Làm sao đến nơi này? Nói phá hủy chính mình sẽ phá hủy chính mình, lại như một đoàn đoàn kịch liệt gió bão ở thần trí của mình bắt đầu tàn phá. chính là bởi vì chính mình thần kinh cứng cỏi, vì lẽ đó thống khổ càng là kịch liệt. này nhiệt long tuy rằng thân thể bị hủy, nhưng còn đang nơi này tu luyện 20.000 ngàn năm. b ự c này trí cao thực lực như thế nào là một liền lưu cũng không vào lưỡng nghi cảnh có khả năng so với ở dương vân xem ra thuật thăm dò đều đánh giá không ra nhiệt long cụ thể cảnh giới. đừng nói là chính mình, liền ngay cả sư tôn đến đây một người cũng không nhất định có thể thu thập đạt được cái tên này. nhân loại biết ý chí của ngươi lực cứng cỏi, nhưng bản tôn khuyên ngươi một câu, vẫn là tự mình sụp đổ ngươi thần thức ngươi đi. nếu bị ta long châu rồi rửa, đón lấy linh hồn ngươi cùng thần thức chịu đựng thống khổ sẽ là bây giờ ngàn vạn bội. chớ vọng tưởng, lão tử chính là tự bảo thân thể, cũng sẽ không đem thân thể để cho ngươi. chỉ bằng ngươi này bé nhỏ tu vi còn muốn tự bảo đừng có nằm mộng nhiệt long trong lời nói mang theo xem thường cùng k h i n h bị nói coi như ngươi có thể tự bảo ở bản tôn lực lượng chấn áp lại cũng đừng h ò n g như thế hoàn mỹ thân thể so với trí tôn long tộc thân thể đều phải hoàn mỹ lập tức chính là ta rồi a đó là từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bởi vì này tinh thần sung kích cùng c à n quét quả thực muốn một chút xé s á c h linh hồn sự đau khổ này tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận cảm giác thần thức sắp tán loạn thân thể đều sắp không bị khống chế ngay ở bước ngoặt cuối cùng dương vân trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo sáng rực mà hắn cái kia vẫn đục ánh mắt đột nhiên lần thứ hai có thần thái tay hắn chậm rãi bắt đầu vươn ra ngoài nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b chương 43 sức mạnh mới là vương đạo ở bản tôn sức mạnh tuyệt đối trước mặt còn muốn tiến hành rãy r u a sao quả thực buồn cười nhiệt long cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống ở trong thống khổ rãy r u a dương vân trong ánh mắt một mảnh đắc ý chỉ cần thu phục ngươi thân thể bản tôn bây giờ năng lực đủ để đột phá thiên cơ t ỏ a n à y 20.000 ngàn năm qua bản tôn nhìn bao nhiêu dày vò chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ từ nơi này đi ra ngoài chuyện thứ nhất bản tôn liền muốn bọn họ từng cách trả lại cho tới này nhiệt long nói cái gì bây giờ dương vân căn bản không nghe được khi hắn bên trong thế giới cái kia long châu tàn phá thần hồn lễ rửa tội quả thực chính là một hồi long cuốn cơn lốc minh mông uy thế lũ l ư ợ t kéo đến như chỉ sơn c h e đỉnh nếu như vạn mã phân t h â y tình cờ còn có lôi đình một loại nổ vang rung động nặng nề cực kỳ tâm thần rung động nếu như không phải tinh thần cứng cỏi thần thức chỉ sợ sớm đã tán loạn chính là tại đây phân cực khổ bên trong dương vân chậm rãi đưa tay ra mà mục tiêu của hắn chính là cái kia tỏa ra uy thế Long Châu tiết điểm này trên đừng nói Long môn viện d ạ chiêu lòng như lửa đốt muốn mò người cái kia v ự c sâu cấm địa ở ngoài song cơ tâm tình đồng dạng chẳng tốt đẹp gì ta không phải có ý định buông hắn ra lúc đó tình huống đó nếu như ta không buông tay hai chúng ta cũng sẽ bị liên lụy xuống yêu Nguyệt Cơ cả người đều nằm ở một loại nôn nóng trạng thái. nếu như hắn thật đến chính là người kia, nên làm gì a? giờ khắc này yêu thần cơ còn khoanh chân trên mặt đất, trong tay liên tục nắt lấy huyết ấm. phù, chợt nghe nàng m ã n h liệt đại khặt một tiếng, đẩy ra sau cái khăn che mặt, một ngụm máu tươi chính là phun mạnh mà ra. t ỉ t ỉ không ổn, phía dưới uy thế quá mạnh, ta truy tung thuật mới vừa cắt trong đó. trực tiếp nhận lấy lớn lao phản phệ chỉ sợ chỉ sợ người này lành ít dữ nhiều càng đến mức độ như vậy đúng đấy phía dưới đồ vật không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó được việc cấp bách nhất định phải mau chóng rút đi bằng không ngay cả chúng ta hai c á i cũng đều muốn liên lụy tiến vào trong đó hắn làm sao bây giờ nếu như hắn chính là lời của người kia chúng ta cứ như vậy khí mà đào tẩu. Sau đó, yêu nguyệt cơ vừa nói như thế, yêu thần cơ trên mặt cũng là lộ ra trần chờ vẻ. Hai nữ không hẹn mà cùng lại là nhìn về phía cái kia vực sâu cấm địa. Trong lúc nhất thời tâm tình đều là phức tạp phi thường. Hiện tại lại nói dương vân, lại là muốn đến một ý nghĩ sau. Hắn không chút do dự mà áp dụng hành động. Theo hắn đưa tay mà ra đồng thời. có thể nói là kẽ hở mở ra cái gì ôm chặt quy nhất cái gì tâm như gương sáng hắn tất cả đều không cần thiết run r ế đây là muốn từ bỏ chống lại à nhìn thấy dương vân bộ dáng này nhiệt long càng là lòng mang khoan khoái nó đã chờ đến có chút không nhịn được con mồi liều mạng dãy r u a dáng vẻ cố nhiên mỹ hảo nhưng bây giờ nó càng muốn thưởng thức thắng lợi sung sướng mà dương vân sau động tác lại làm cho nhiệt long nhìn không thấu ở đình chỉ thủ vững tâm thần sau khi dương vân trái lại đem chính mình toàn thân nguyên lực toàn bộ bắt đầu hướng về đan điện khí hải hội tụ cũng đang bởi vì như thế ở toàn thân các nơi chống vắng đồng thời ngoại trừ đan điện khí hải còn lại các nơi hinh mạch bởi vì không có nguyên lực chống đỡ sồn d ậ p bắt đầu phá vụn nổ tung người dĩ nhiên nhiệt long g i n hãi h chính mình cần chính là một bộ hoàn mỹ thân thể nếu như trước mắt người đàn ông này k h n h mạch toàn bộ đức đoạn mất chính mình đoạt lại còn có cái gì ý nghĩa khẩn cấp thời khắc nó không thể không bắt đầu khống chế long châu sức mạnh giảm bớt đối với dương vân thân thể uy hiếp do đó chủ công tâm thần của hắn chỉ có điều sau một khắc dương vân đột nhiên ngẩng đầu lên miệng rộng một tấm lộ ra hắn miệng đầy rõ ràng răng nụ cười r h u ộ t gì kia nhìn ra nhiệt long không lý do trong lòng đều là hoảng hốt tại sao bỗng nhiên sẽ có loại cảm giác nguy hiểm nhiệt long giờ khắc này trong lòng cả kinh nhưng lập tức nghĩ đến mình coi như thân thể bị hủy nhưng tốt xấu còn khổ tu hai mươi ngàn năm người trước mắt chỉ là bé nhỏ cảnh giới chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được chính mình? chớ có dối gạt mình bắt nạt Long, nó đúng là mới an ủi chính mình một câu. tiếp theo liền nghe Dương Vân hét lớn, dung hợp, dung hợp, nhiệt Long càng khó hiểu, này r u n Dế một loại nam nhân muốn dung hợp cái gì? dùng cái gì trên mặt của hắn hiện tại xét tự tin như thế? hắn đến t ộ t cùng muốn làm gì? chưa kịp nó biết rõ vấn đề này thời gian. Dương Vân nơi đan đ i ệ n đột nhiên hiện ra một đạo sức mạnh thẳng tắp khỏa hướng về phía Long Châu. Cương Mánh rừng rực trầm m ù n hùng hồn sẽ cùng Long Châu lực lượng giao hòa thời khắc. Bốn phía không gian trực tiếp đều là bị cắn nát thành vòng xoáy, mà trong đó càng là đèn đuốc t h ị n h dày. kịch liệt bạo phát, nhiệt long chởn to hai mắt. Mặc dù là đến bây giờ, nó đều không nghĩ rõ ràng Dương Vân đến t ộ t cùng phải làm gì. nó chỉ nhìn thấy dương vân đem hết thảy nguyên lực tụ tập đến đan đ i ề n khí hải, sau đó toàn bộ tụ thành một thế sau từ độ sâu nơi tuôn ra uy mãnh sức mạnh. lẽ nào hắn cho là hắn tập kết toàn thân lực lượng liền có thể cùng mình long châu chống đỡ? lẽ nào hắn cho rằng liền chính mình chỉ là lưỡng nghi cảnh tập kết toàn bộ tiềm năng là có thể đánh tan chính mình long chủ? buồn cười, thật sự là buồn cười quá. nhiệt long trong ánh mắt tồn lưu nhiều hơn nhưng là tàn phá. Trước mắt tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại còn vọng tưởng kích phát toàn bộ tiềm năng liều mạng đánh cuộc. Đây là muốn coi thường mình tới trình độ nào mới có thể làm ra tới sự t ì n h 20.000 ngàn năm, tất nhiên là thân thể bị hủy diệt sau, chính mình thần hồn liền bị khóa trói buộc ở dung nham cấm địa. Ai có thể lại biết? chính mình tất cả tu vi giai ẩn chứa ở long châu bên trong chỉ cần long châu bất diệt chính mình vẫn có hy vọng hồi sinh giống nhau hiện tại chỉ cần đoạt xác trước mắt nam nhân hoàn mỹ thân thể một khi đi ra ngoài ai có thể ngăn được chính mình tiểu tử khuyên ngươi còn chưa phải muốn làm vô vị chống lại như vậy sẽ chỉ làm kết cục của ngươi càng thảm hại hơn n h ệ t long tự cho là nghĩ thông suốt dương vân ý đồ tiếng nói của nó bên trong hiện tại càng là xem thường thật sao dương vân cũng không có bởi vì nhiệt long xem thường mà có cảm giác ngộ trái lại nụ cười trên mặt so với lúc trước rủi gì càng rủi gì hơn chẳng lẽ là ta đoán sai rồi nhiệt long run lên râu rồng lạnh lùng nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì làm cái gì không quan trọng lắm chỉ là muốn rõ ràng một vấn đề, vấn đề gì? Nhiệt Long không biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác linh hồn có chút lạnh cả người, mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm bay lên. Điều này làm cho nó rất không thích ứng. Rõ ràng bởi vì buông tha cho ôm chặt quy nhất, rõ ràng thất khiếu đều chảy ra tơ máu. Nhưng Dương Vân chẳng những không có vì thế cảm thấy thống khổ, ngược lại nhưng kích động lên. bởi vì ta suy nghĩ minh bạch, các ngươi long tộc long châu thì thực cùng nhân tộc đan điền là cùng chờ tính chất đồ vật. nếu là ngang nhau tính chất đồ vật, ngươi nói, ta tại sao phải từ chối đây? p ha ha ha, ha ha ha, nhiệt long dinh hải, ngươi đến tụt cùng ở nói hưu nói vượng gì đó, chỉ là run r ế cũng muốn cùng cao quý long tộc đánh đồng với nhau, cao quý. ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy này vạn vật sinh linh ai so với ai khác cao quý đi nơi nào đặc biệt đi tới nơi này cách tu hành thế giới sau ta cảm thấy sức mạnh mới là vương đạo hiện tại ngược lại là dương vân ánh mắt lộ ra châm biếm t r à o phúng hiện tại lên ngươi liền cẩn thận trợn to con mắt của ngươi nhìn được rồi nhìn ngươi long châu nhìn lại một chút ta hoàn mỹ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 rõ ràng vẫn là trôi nổi ở dung nham biển lửa bầu trời long châu trực tiếp hướng về dương vân thân thể tung bay đi ngươi làm cái gì nhiệt long dinh hãi tình cảnh này sợ đến toàn thân nó run nó cực lực muốn thu hồi long châu lại phát hiện lại bị một loại sức mạnh vô hình ngăn cản tự thân cùng long châu cảm ứng càng ngày càng nhỏ xin lỗi bắt đầu từ bây giờ ngươi long châu là của ta rồi Dương Vân cười lớn một tiếng, lại là bắt được Long Châu sau, trực tiếp thông qua dung hợp thuật đem Long Châu tan vào tự thân khí hải, càng thêm sức mạnh cuồng bạo trực tiếp từ quanh thân đột nhiên nổi lên, đột phá vượt sâu xương mù dày đặc, sông thẳng đỉnh tiêu. Nếu như không phải nơi đây có vạn ngàn trận pháp duy trì, chỉ sợ sớm đã dung chuyển đổ nát. Ta Long Châu, ta Long Châu. n h ệ t long bắt đầu phát điên, run r ế ngươi dám nuốt ta long châu? trả về đến, cho bản tôn trả về đến. một tiếng kinh thiên rồng gầm, nhiệt long khổng lồ kia như núi vùng núi hướng về dương vân chính là đâm đến. tàn ảnh x ẹ t qua, tư không phá vụn, tạo nên một phương hỗn độn không nói. bốn phía địa thủy phong hỏa càng là diễn sinh đại vượng. nếu như hoán ở trước đây. Dương Vân tất nhiên nhượng bộ lui binh, nhưng lúc này bởi vì tan ra Long Châu nguyên nhân, cái kia 20.000 ngàn năm công lực khi hắn khí hải c h ậ p t r ù n g bất định, làm hại cả người hắn đồng thời nổi k h ù n g lên. Muốn hình dung như thế nào tình huống này, bởi vì cài đặt không xứng đôi động cơ, vì lẽ đó cả người sức mạnh bắt đầu nghiêm trọng không bị khống chế. Hiện tại cho Dương Vân cảm giác chính là. nếu như không đem lực lượng này phát tiết đi ra, chính mình rất có thể sẽ nổ thành mảnh vỡ, hết thảy đối mặt nhiệt long công kích. Dương vân chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là sơ quả đấm thẳng tắp đón nhận. cái kia hùng vĩ sức mạnh bôn tập mà đi, mãnh liệt sức mạnh kinh động thiên hạ. nếu có cái khác thiên vị cao thủ ở, nhất định sẽ bị hắn quyền thế lan đến, không nói hóa thành cho bụi. định cũng phải bị thương nặng. oanh, dường như sấm mùa xuân nổ vang. một quyền miễn cứng đem nhiệt long đánh đổ. liên quan chói buộc nhiệt long dây khóa đều là vang lên k è n kẹp. bản tôn long châu. mặc dù cho tới bây giờ mức độ này, nhiệt long vẫn không có quên nó long châu. đây chính là nó mệnh a. lại tu luyện từ đầu 20.000 ngàn năm. bây giờ bởi vì người khác làm áo cưới. này long sinh bên trong còn có thể sửa mấy c á h a i mươi ngàn năm ngàn tầng sóng lớn vạn trọng sơn n h ạ c một quyền đánh đổ không có sừng dương vân nắm đấm dĩ nhiên thành mưa to gió lớn ôm theo thiên địa chi h u y vũ đánh chuối tây mà xuống như sóng biển cuồn cuộn sau lãng trục trước lãng vô cùng vô tận liên miên không dứt từ không trung trực tiếp đem nhiệt long đánh tới song nhâm hải để như vậy còn chưa từng có n g h i ệ n Dương Vân thẳng thắn trực tiếp đều là nhảy xuống bắt nhiệt long song giác tiếp tục triển khai sức mạnh của hắn từ dung hợp long châu một khắc đó Dương Vân thực lực trực tiếp đột phá đến tam tài cảnh để nhị trọng nói như thế nào đây chính là bởi vì 20.000 năm công lực thực sự mạnh mẽ lấy hắn hiện tại này bé nhỏ cảnh giới căn bản không tiếp thụ được. nếu như tiếp tục dung hợp tăng cao tu vi rất có thể đem chính mình nổ thành tan xương nát thịt vì lẽ đó lại là đến tam tài cảnh để nhị trọng sau hắn đã đình chỉ tăng cao tu vi này một nguy hiểm cử động bắt đầu điều động toàn thân tinh lực phối hợp dung hợp thuật đi chấn áp khí hải long châu đồng thời đem đ ã t tràn ra sức mạnh chuyển hóa thành quyền thế đối với nhiệt long tiến hành điên cuồng lễ rửa tội triệt để luyện hóa long châu phải cần một khoảng thời gian hiện tại đi đầu chấn áp sau đó có thể một chút chậm rãi tế luyện nhưng này đát lan ra đến quanh thân năng lượng nếu như không thể phát tán đi ra ngoài rất nhanh cả người chắc chắn phải chết vì lẽ đó nhiệt long gặp tai vạ bây giờ nhiệt long ngoại trừ bị đánh đến gào gào gọi căn bản là không sức lực chống đỡ lại long châu vốn là nó lực lượng cội nguồn nhưng bây giờ hoàn toàn đã không thuộc về nó chỉ là này một hạng trực tiếp suy yếu nó sức chiến đấu 90% trăm cú đấm kia đầu tiếp một đấm vung đánh quả thực để nó đau đến không muốn sống hơn nữa bởi vì lực lượng yếu bớt ngàn cơ khóa cái kia vạn ngàn trận pháp sức mạnh nó đều không chống đỡ được song trọng đau khổ bên dưới quả thực muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể Dương Vân đánh cho hung, Nhiệt Long tránh thoát lại tránh thoát không được, hí lên từng trận, kêu xin liên tục, d u n g n h a m biển lửa ở nổ tung, bởi vì sức mạnh mạnh mẽ lan đến, chạy trồm gào thét lăn lộn phun trào, toàn bộ lập tức d u n g chuyển không n g ớ t mạnh này địa triệt để có thể nói phải rối loạn, p h ỏ n g chừng vung lên không xuống hơn trăm quyền, mỗi một quyền không khỏi là kinh động thiên hạ. n h i ệ t long từ bầu trời chạy đến dung nham biển lửa phía dưới, lại bị từ phía dưới đánh tới mặt trên, tiếp theo lại bị đánh tới lại diện. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Chờ Dương Vân Trân chính đem bảo động sức mạnh đã tiêu hao gần như thời gian. Nhiệt long phiêu, trôi ở dung nham biển lửa bên trên hoàn toàn đã thành chó chết. A lực lượng này cũng thật là tươi đẹp a. Nhìn mình kiệt tác. cảm thụ lấy khí hải nơi sâu xa còn chưa hoàn thành t ế luyện long châu dâng trào sức mạnh dương vân cũng không một loại thỏa mãn hiện tại được rồi chờ sau này tìm cơ hội chậm rãi luyện hóa long châu sức chiến đấu của mình cùng cảnh giới muốn không tăng nhanh như gió cũng khó khăn mặt khác cũng là bởi vì dung hợp long châu nguyên nhân lúc trước còn cảm nhận được nơi này hạn chế tầng tầng mà bây giờ đã hoàn toàn không có loại kia bước đi liên tục khó khăn cảm giác đưa ta long châu nhân loại làm sao có khả năng làm được mức độ này nghe cùng thoi thóp gần như nhiệt long nói nhỏ dương vân lại không khỏi nước ra rồi hắn miệng rộng lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng rõ ràng răng nói rõ ràng thân thể cũng không có lại còn có thể ngưng tụ thành long châu. muốn nói ngươi cũng thật là g h ê gớm à? đ ã như vậy, ngươi liền ở ngay đây t r ầ m rãi lại tu luyện từ đầu. chờ trinh l ệ c h thời gian không nhiều lắm, ta sẽ hạ xuống lại chậm rãi chăm sóc ngươi. ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? vừa nghe lời này, nhiệt long lại bắt đầu kích động. đừng kích động à. nghe nói qua cắt sau h è sao? chính là cắt một điểm lưu một điểm. lần tới lại cắt loại kia. không nhiệt long muốn điên rồi nó thật phải hơn điên rồi người đàn ông trước mắt này lại còn muốn đem chính mình làm rau hẹ sao có thể có chuyện đó chịu đựng dương vân trong lòng là thư thái đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc câu nói này quả nhiên không sai cũng là t h ư a n g dịp trong cơ thể cái kia bạo động sức mạnh vẫn không có triệt để tiêu tan xong thấy hắn trực tiếp tung người một cái mượn nguồn sức mạnh này chính là hướng về vực sâu ở ngoài phóng đi. Ngay lúc sắp lao ra vực sâu thời gian, đột nhiên một thanh âm đột nhiên không kịp chuẩn bị ở bốn phía không gian vang lên. Suýt chút nữa không đem Dương Vân sợ hết hồn. Thằng nhóc con, cuối cùng đem nắm đến vị trí của ngươi. Lão nương tìm ngươi dễ dàng sao? Không chết. l i ề n theo lão nương triệu hoán trận pháp cút cho ta trở về. dạ chiêu dám khảo mới vừa là nhắc tới một tiếng chỉ thấy bên người bốn phía sáng rực đảo đảo một tòa triệu hoán trận pháp đã là tạo thành vốn cho là mình đã bị từ bỏ không nghĩ tới dám khảo lại còn nhớ tới chính mình nếu là c h u y ệ n quay lại long môn viện trận pháp vậy mình sẽ không chống lại cũng làm cho dương vân mới ý thức tới một điểm lúc trước chẳng qua là cảm thấy d ạ chiêu dám khảo anh tư t á p sàng nguyên lai dĩ nhiên là một nữ hán tử nghe này một cách một lão nương thu bảo mười phần có hay không nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương 45 giữa lúc vượt sâu ở ngoài sông cơ còn đang do dự nên là làm sao thời gian đột nhiên cảm giác phía ngoài u y thế so với lúc trước suy yếu không biết bao nhiêu lần xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói hắn đã bỏ mình mà phía dưới vậy không biết chuyện nguy hiểm vật đình chỉ sao động song cơ sắc mặt đồng thời đại biến nhưng rất nhanh vẻ mặt của bọn họ lần thứ hai từ kinh hoàng biến thành kinh ngạc ta cảm thấy hơi thở của hắn ta cũng cảm thấy hơi thở của hắn hắn còn chưa có chết thật giống như người đàn ông kia khoảng cách v ự c sâu ở ngoài càng ngày càng gần chẳng lẽ nói hắn nhảy ra v ự c sâu sao giờ phút này bên trong bình tĩnh phi thường song cơ lòng sợ hãi tùy theo tiêu trừ rất nhiều nhìn lẫn nhau một chút sau r ồ n dập chạy hướng về v ự c sâu có thể chờ nhìn xuống phía dưới lúc hơi thở kia đột nhiên biến mất không còn tâm hơi tỉ tỉ là triệu hoán trận pháp ta có thể cảm giác được ra. hắn được v ớ i đi rồi. như vậy là tốt rồi. ít nhất hắn còn chưa có chết. chúng ta còn có cơ hội. chỉ là vừa nãy phía dưới đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì? tại sao hiện tại đột nhiên không có động tĩnh đ â yêu y thần cơ thở phào nói. thật sống đã không quản được nhiều như vậy đi. nói chung chỉ cần hắn không chết là đủ rồi. sau đó chúng ta có thể muốn biện pháp khác tiếp cận hắn. yêu nguyệt cơ gật đầu một cách nói, không sai. nơi này vừa nhìn chính là cấm địa, xem bốn phía trận pháp đều biết tuyệt đối không phải tầm thường. nếu như sẽ ở nơi này ở lại nhất định sẽ xảy ra sự cố. rút lui trước đi. được. mà theo một tiếng được. rất nhanh xong cơ chính là thối lui ra khỏi nơi này. sau đó ẩ m n ặ n g khí tức. hướng đi nơi nào sẽ không đến mà biết. lại nói dương vân bị triệu hoán trận pháp về triệu chính là hai cách hô hấp thời gian mở mắt ra lúc đó là đến long môn viện sự xuất hiện của hắn trực tiếp đem nguyên bản vẫn là bình tĩnh bầu không khí nhiễu loạn trời ạ. ta thấy được cái gì hắn lại còn ở trong trường thi đúng đấy dĩ nhiên không có bị đào thải ra khỏi cuộc hơn nữa hơn nữa còn đột phá hiện tại đã không phải là lưỡng nghi cảnh là tam tài cảnh ở còn lại 200 t h í sinh bên trong căn bản là không đem dương vân coi là chuyện to tát số 1. bắt đầu sát h ạ t lúc hắn chỉ là lưỡng nghi cảnh toàn trường tu vi thấp nhất thứ hai hắn đắc tội rồi hết thảy thí sinh vẫn là đơn độc hành động người như thế bị ai gặp phải không phải một trận bưng đánh từ nơi này hai điểm tới nói điểm nào không quyết định hắn kết c ụ c nhưng còn bây giờ thì sao hắn lại trở về hơn nữa còn đột phá tu vi đây cũng là gặp cơ duyên gì đi không phải vậy làm sao có khả năng lập tức nhảy mấy cái đoạn ngắn vị thiệt là phía dưới nhậm doanh doanh thở phào nhẹ nhõm nói ta còn tưởng rằng hắn đã sớm suốt cuộc không nghĩ tới hắn vừa nãy lại còn ở Long Ngâm Sâm Lâm, nhưng là tình hình vẫn không thể là quan a. Tạ Sơn có chút sốt sáng nói, từ sát h ạ kết thúc đến dám khảo tìm tòi hắn trở về, rõ ràng đ ã nhiều hơn vài c h ủ hương thời gian. Dám khảo sẽ làm hắn lên cấp sao? Tại sao không cho đi? Vân ca ca không có truyền tống phủ, không cách nào đáp lại truyền tống pháp trận triệu hoán. vì lẽ đó giám khảo không thể hạn chế hắn đúng đúng đúng ta đồng ý vô song lời giải thích vân đại ca tiến vào phòng thi thời điểm trên người cũng không mang truyền t ố n g phù lục tuyệt thế cực lực lên tiếng ủng hộ nói vừa nãy cái kia 15 tên tín vật không đồng đều người cũng không như thế thông qua khảo h ạ t ạ bọn họ suy đoán về suy đoán chủ yếu nhất còn đang dạ chiêu giám khảo không chỉ là bốn người bọn họ bao quát mặt khác tất cả thí sinh đều là nhìn về phía giả chiêu muốn nghe một chút nàng nói thế nào cho tới nói mặt khác thí sinh tâm tình vậy còn dùng hỏi tự nhiên ước gì để dương vân trực tiếp bị mất quyền thi đấu lúc trước không phải c h â u bò r ầ m dầm sao dám mắng hết thảy thí sinh kém con gà người như thế thật thiệt thòi hắn có thể tại long ngâm sâm lâm ẩm nấp đến bây giờ hơn nữa còn phát hiện cơ duyên điều này làm cho này quần thí sinh trong lòng càng không vui ý liền người như thế lại cũng có thể đụng tới cơ duyên đột phá tu vi phẫn nộ thêm vào đấu kỳ từng cái từng cái nhìn về phía dương vân ánh mắt càng là cừu hận mà lại nói giả chiêu giám khảo tâm tình của nàng tuyệt đối là phức tạp nhất. chính là trước mắt c á i này từ triệu hoán trận đi ra còn không dừng hướng mình cười khúc khích nam nhân lúc trước đây chính là đào thải chính mình hơn 900 t ê n thí sinh à nếu như không phải suy tính hắn là yêu nghiệt thiên tài phần trên hiện tại thật hận không thể tiến lên mãnh liệt đối hắn một trận cũng không biết dùng bao nhiêu công phu mới đè lại trong lòng bạo động mặt khác chính là tiểu tử này lại dám một người hướng về long ngâm sâm lâm nơi sâu xa nhất chạy, đây là đỉnh đ e m người sống sờ sờ tức chết sao? cái loại địa phương đó, phóng tầm mắt toàn bộ đại t ù y cũng không dám có người đơn độc đi tới. tiểu tử này ngược lại tốt, h ù n g hụt đi vào trong chạy, thật sự coi mình là đại thần vẫn là sao nhỏ. lúc trước cho là hắn phòng chừng chết rồi, còn hại chính mình lo lắng đề phòng. phải nói vẫn tốt chứ, tuy rằng không biết hắn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất còn từ cấm địa sống sót trở về, hơn nữa là đột phá tu vi trở về, từ phương diện nào đó mà nói vẫn tính là thật đáng mừng đi, vì lẽ đó nhìn người đàn ông này, giả chiêu là cười cũng cười không ra, giận cũng giận không ra, biểu hiện rất là phức tạp. g i á m khảo, ngươi rất đẹp. Dương Vân hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì có vẻ như chính mình sông không nhỏ hỏa, luôn có chút lo lắng đề phòng. Này bỗng nhiên liền nghĩ tới lúc trước tiến vào phòng thi lúc cùng Dạ Chiêu rất đúng nói, lúc này không đầu không đuôi địa đến rồi một câu. Dạ Chiêu khói miệng có chút co giật, không cần ngươi k h í c h lệ, lão nương cũng biết chính mình dung mạo xinh đẹp, tín vật đây, một tiếng này lão nương. cũng tương tự là đem ở đây hết thầy thí sinh chấn động rồi rõ ràng trước hết trước vị này đẹp đẽ nữ giám khảo nghiêm khắc về nghiêm khắc nhưng dùng là cơ bản cũng còn là ta một tiếng này lão nương dùng đến tại sao như thế có khác mùi vị đây giả chiêu hiện tại thực sự là chẳng muốn kiêng vì hình tượng của bản thân đây đều là bị trước mắt dương vân tức giận đến m ặ c k ệ người khác nghĩ như thế nào đối với nàng mà nói, coi như Dương Vân không thu thập đủ tín vật, nhưng xét thấy vừa nãy cái kia 15 tên học sinh lên cấp tiền s ự đánh giả b u n g ỡ ngẩn liền để trước mắt tiểu tử này qua. dù sao thi hiện tại thành bộ dáng này, người khác quá có điều trước tiên không nói. này Dương Vân đến nhất định phải quá. nàng đã cho ra sự khoan dung của chính mình cực hạn, một tín vật là tốt rồi. dù cho chỉ là một là tốt rồi bên cạnh còn có nhiều như vậy thí sinh nhìn đây này thí sinh dù sao vẫn là công khai trong suốt không phải sao tín vật ta có nghe dạ chiêu phải tin vật dương vân thở phào nhẹ nhõm xem ra chính mình lên cấp vẫn có nhìn không phải vậy từ triệu hoán trần pháp đi ra chuyện thứ nhất nhất định sẽ bị trục xuất muốn chính mình lúc trước không nhiều như vậy thí sinh dành được tín vật không có một ngàn cũng có tám trăm quả nhiên hay là muốn thiếu lấy ra một điểm không phải vậy dòa phía dưới này một đám quai bảo bảo chúng làm sao bây giờ làm người cách nào phải biết điều một ít mà nghe được có tín vật dạ chiêu đồng dạng thở phào nhẹ nhõm như vậy cũng có thể ở trường hợp công khai để tên tiểu tử này tiến vào vòng thứ hai thi có đúng hay không ngược lại đã có mười lăm tiền lệ trở ra một cũng không có cái gì ngạc nhiên, chỉ có điều rất nhanh. ngay ở dương vân tay rút hướng về trong lồng ngực thời điểm. trên mặt hắn nụ cười tự tin c h ầ m rãi đọng lại. dám khào. cái kia, cái kia. nghe dương vân ấp úng, dạ chiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút. phía dưới này còn có hơn 200 con mắt nhìn chằm chằm đ â y tiểu tử này, nếu như một tín vật đều không có. chính mình muốn nên làm gì à? nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b chương 46 công khai phạt tín vật này vừa nãy toàn bộ rơi mất, chính là cái kia triệu hồi trận pháp lôi kéo sức mạnh quá lớn, tín vật toàn bộ rơi mất. giám khảo ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự góp nhập rất nhiều tín vật. giả chiêu phía dưới thí sinh vừa nghe toàn bộ vui vẻ, ai mà một tín vật đều không có, lại còn nghĩ thông suốt quan. giám khảo này dương vân không chắc lúc trước thi lúc trốn đi đâu, nếu không sưu tập đến tín vật, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bằng chứng như núi, nên cướp đoạt hắn lên cấp thi tư cách. đúng cướp đoạt hắn lên cấp sát hạch cơ hội liền một tín vật đều không có như vậy cũng có thể thăng cấp khảo hạch nói trận này thi tính chất công bằng lại đang nơi nào chống lại dương vân từ ta làm lên chúng ta toàn thể kháng nghị hắn thăng cấp sát hạch nghe phía dưới vỡ tổ thanh âm của dạ chiêu gần như sắp muốn nổ tung nàng chăm chú bưng cái chán. thật đến muốn mạnh mẽ đi tới bùm bùm đem Dương Vân một trận đánh no đòn. Cái tên này là tinh khiết tâm d ẫ ậ n chính mình đi. rõ ràng đã như thế cực hạn cấp thấp điều kiện. tại sao đều không làm được ta? i á m k h ả o ta là oan uổng. lúc trước ta thật đến cầm rất nhiều tín vật. nếu như ngươi không tin, cái kia xem ra ta chỉ có thể lùi. Dương Vân cũng là làm sao? lúc trước đã may mắn tham gia. lần này e sợ không ai có thể bảo vệ chính mình kỳ thực bởi vì long châu chuyện món chờ sau đó hướng về cô cô nói chuyện tin tưởng nàng sẽ thông cảm chính mình quá mức này học sẽ không lên nhưng mà hắn lui ra còn không có mở miệng giả chiêu giả vờ h o nhẹ hai tiếng đem ngắt lời nói ngươi nói đến không sai cái kia trận pháp truyền trả lại lúc có lúc sẽ sản sinh mãnh liệt gần sóng này thuộc về hiện tượng bình thường. tín vật của ngươi thất lạc cũng không đủ vì là kỳ. Dương Vân còn tưởng rằng nghe lầm. Dạ chiêu lại tin tưởng lời của mình. giờ khắc này đúng là những thí sinh kia chúng không vui. đây là cái gì tình huống? giám khảo lại còn muốn bao che thí sinh. giám khảo, hắn không tín vật chính là không tín vật. lẽ ra nên cướp đoạt tư cách. chúng ta cần chính là một hồi công bằng công chính sát hạch như vậy bao che chúng ta không phục đúng chúng ta không phục kiên quyết không phục dương vân thu được thăng cấp khảo hạch cơ hội Dạ chiêu cảm giác mình đều sắp sinh không thể mến đều là trước mắt tiểu tử này lại để cho mình đều sắp tiến t h o á i lưỡng nan hơi một suy tư thấy trong nháy mắt khôi phục nghiêm khắc sáng vẻ lớn tiếng nói đại gia xin hãy yên tĩnh nghe ta nói hết lời, bị mánh liệt u y thế kinh sợ. Hai trăm thí sinh trong nháy mắt yên tĩnh đi. Ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn về phía giả chiêu, muốn nghe một chút giả chiêu trả lời như thế nào. Hay là bởi vì ta sơ sẩy, đưa đến dương vân đang được v ẩ i về lúc bị mất tín vật. Nhưng mà kể lý do gì, không có tín vật chính là không có tín vật. lẽ ra nên bị tước đoạt tư cách. dám khảo nói không sai, Dương Vân không có tín vật không thể thăng cấp sát hạch. Chúng thí sinh đang muốn phù h ọ a mới ầm ầm nói một câu, nhưng rất nhanh lại bị dạ chiêu mạnh mẽ đè ép dưới. Nói thì nói như thế, thế nhưng hắn dù sao kiên trì tới khảo hạch cuối cùng. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy, hắn vẫn phải l à đến một số cơ duyên, trực tiếp đột phá từ mình. Mọi người đều biết. khí v ậ n ở tu hành bên trong chiếm cứ thành phần tương đương nặng như vậy tức giận v ậ n đệ tử cũng tương tự là ta s â n mời chào rất đúng t ư ợ n g nhưng là hắn trung quy không có tín vật dám k h ả o lẽ nào ngươi phải làm nhiều người như vậy mạnh mẽ để hắn thăng cấp dạ chiêu phất phất tay nói cách này cũng là có điều kiện vừa nghe có điều kiện chúng thí sinh lần thứ hai đưa mắt tụ tập đến dạ chiêu trên người Dương Vân kiên trì tới cuối cùng. Hơn nữa hắn so với các ngươi tất cả mọi người khí vận, tuy nói không còn tín vật, nhưng nể tình này hai hạng điều kiện tiên quyết, ta dự định lại cho hắn một cơ hội. Chỉ có điều cơ hội này cũng không phải cho không. Trước tiên nhớ hắn một tạm gác lại quan sát cơ hội cùng các ngươi cùng tiến vào trận thứ hai sát hạch, mà ở trận thứ hai sát hạch bên trong. hắn khảo hạch nhất cử nhất động đem được các ngươi tất cả mọi người giám sát. một khi có bất kỳ gian lận, quay cóp hành vi hoặc là sát hạch thất bại. vào lúc ấy bản giám khảo đem trực tiếp đem đá ra phòng thi, tuyệt không n u ô n g chiều. chúng thí sinh nghị luận sôi nổi, từ vài phương diện khác mà nói, giám khảo nói tới nói cũng hợp lý. này dương vân tuy rằng khiến người ta không r h a nhưng sát thực kiên trì tới cuối cùng hơn nữa sát thực lấy được người thường khó cùng khí vận lập tức nâng lên nhiều như vậy tô vi rõ ràng khí này vẫn không phải chuyện nhỏ hơn nữa còn nói trận thứ hai sát hạch được tất cả mọi người giám sát vậy thì tương đương với hắn sát hạch là ở tất cả mọi người trước mặt tiến hành nhiều như vậy con mắt nhìn c h ằ m c h ằ m nếu như hắn thất bại nữa coi như là hoàng đế đến rồi sợ cũng không tốt bao che hắn. cuối cùng một điểm, giám khảo vẫn có quyền lợi, quá đáng chống đối giám khảo xác thực không tốt. tổng hợp các loại, phía dưới này quần thí sinh tạm thời xem như là cùng dạ chiêu đạt thành thỏa thuận. giám khảo, trận thứ hai sát hạch chúng ta thi cái gì à? thi các ngươi định lực cùng kiên quyết chí. giả chiêu tiếng nói, toàn bộ các ngươi người mà theo ta đến cẩu tiêu viện. tới đó ta sẽ nói cho các ngươi tỉ mỉ quy tắc dọc theo con đường này dương vân hãy cùng ở giả chiêu bên người hết cách rồi hiện tại tình huống này vẫn chưa thể cùng mình đồng môn quen biết nhau vạn nhất chịu đến chính mình liên lụy gặp mọi người phẫn hận mình tuyệt đối băn khoăn dương vân ngươi nhất định phải đem lão nương tức chết không thể à i á m khảo yên tâm ta tuyệt đối sẽ cố gắng quý trọng trận thứ hai khảo h ạ c cơ hội ít nói chút vô dụng nếu như ngươi không quá cửa ai thứ hai lão nương không để yên cho ngươi lại bị mượn đến cửa tiêu viện sau mọi người rõ ràng cảm thấy nơi này không giống nơi này d à y đập xương mù vừa mới nhập môn chính là cảm thấy trong đó vận chuyển vô số trận pháp ổn định mọi người sau giả chiêu tiếng nói lúc trước ta đã nói rồi trận thứ hai sát h ạ c thi các ngươi đ ị n h lực cùng kiên quyết chí tu hành trừ bọn ngươi ra thiên tư gân cốt ở ngoài đồng dạng cần tu tâm cái gì gọi là tu tâm cũng không phải nói để cho các ngươi hoảng đi thất tình lục dục mà là muốn cho tương lai các ngươi gặp chuyện quyết đoán không thèm với lòng nếu không thể gương sáng tâm thần của chính mình một khi tâm ma xâm lấn tất cả tu vi đem hủy hoại trong một ngày cho tới này trận thứ hai sát hạch ta đầu tiên nói rõ một vài vấn đề toàn bộ các ngươi cho ta cố gắng nghe chúng thí sinh nào dám có nửa phần ồ n à o từng cái từng cái lớn ngực ngẩng đầu m í ế n thở ngưng thần lắng nghe phân trần người này sống thế gian tuy nói có thất tình lục dục nhưng quy kết lên có ba loại trí mạng nhất một là tài hai vì quyền, ba vì là sắc. Ta nói chúng nó chí mạng, cũng không phải chúng nói chúng nó không thể làm. Dù sao nếu là không có những thứ đồ này, toàn bộ các ngươi về nhà chồng t r ọ t đạt được. Như vậy càng hiện ra trung dung, càng hiện ra không tranh với đời. Nhắc tới này ba món đồ, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi thành lập chính xác giá trị quan, muốn có được có thể. Nhưng chớ rơi vào trong đó. bằng không làm r ụ c v ọ n g m ã n h liệt c h e đ ẩ y tâm trí của các ngươi thời gian các ngươi sẽ triệt để mất đi từ mình nói như vậy hối hận muộn rồi đa tạ giám khảo giáo huấn chúng thí sinh rồn rập xưng phải hành lễ giả chiêu vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị trận thứ hai sát hạch nói đến đơn giản nhưng cũng càng phức tạp chính là muốn nhìn một chút khi các ngươi rơi vào này ba loại tình hình thời điểm nên làm gì lựa chọn có hay không còn có thể duy trì đầy đủ t ỉ n h táo lý trí liệu sẽ có bị dục vọng thôn phệ t ự thân nếu như có thể thì lại thăng cấp nếu như không thể thì lại đào thải đương nhiên nể tình các ngươi tu vi tạm thời thấp hơn định lực không đủ mỗi người đem rút thăm tùy cơ trải qua như thế là được rất nhanh nhưng là có công văn đệ tử mang theo thiêm, ký số để đệ tử tùy cơ lấy ra. mà dương vân lại là nhìn một chút chính mình đánh vào chữ sắc thiêm, ký sao không khỏi b i ế u môi, còn tưởng rằng là cái gì không được thi, hóa ra chính là thi định lực. cắt dương vân, ngươi đem cái cuối cùng sát hạch, đến thời điểm đem được hết thầy thí sinh cộng đồng giám sát.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 chính là đặc biệt vì trận thứ hai sát hạt chế tạo bên trong tất cả đều là m ê trận ảo trận đầu mối ngay ở c ử u tiêu bên trong chuyên cung khảo hạt đệ tử sử dụng bên trong tổng tổng liên tiếp thập phương trận pháp cho nên nói mỗi lần khảo hạt đệ tử nhưng đồng thời tiến hành 10 người chỉ là 200 r gia mặt nhân số trước sau cũng hoa không được nhiều thời gian dài lại là tiếng trung vang lên sau nhóm đầu tiên khảo hạch đệ tử nhưng là d ồ n d ậ p tiến vào bên trong nhập định mà bên cạnh công văn đệ tử thì lại phụ trách tiến hành giám sát muốn hỏi trận thứ hai khảo hạch tỷ lệ đào thải cao bao nhiêu ở dương vân xem ra rất thấp nửa nén hương thời gian qua đi mười người bên trong có tám người lên cấp một người đào thải mà một người khác tình huống chờ định đào thải là bởi vì triệt để bản thân bị lạc lối toàn bộ tâm thần hoàn toàn đ á lâm vào ảo giác, mà đợi nhất định là ở trong thời gian quy định mặc dù không có hoàn toàn duy trì lý trí, nhưng còn không đến mức triệt để lạc lối. căn cứ ba vị trí đầu đổi phiên thí sinh đ í c h tình huống đến xem, này trận thứ hai sát hạch tổng hợp tỷ lệ đào thải đại khái ngay ở một thành có thừa, 2 phần 10 không đủ. Thời gian chậm rãi qua đi. bây giờ dương vân cũng không có nửa phần nôn nóng, n ỗ i lòng của hắn rất bình thường, cả người hờ hững phi thường, có câu nói nói thế nào tới, không quan tâm hơn thua, d ố i r á n h xem đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, khắp quan thiên ngoại vân triển vân thư, làm những khác thí sinh cũng còn bởi vì sát hạch mà căng thẳng thần kinh thời gian, dương vân chính là chỗ này sao thản nhiên, không nên hỏi tại sao liền ngay cả dương vân chính mình cũng muốn biết trên thế giới này có cái gì mê trận cùng ảo trận có thể làm khó dễ ngủ ở chính mình mạnh nhất tinh thần mạnh nhất ý chí cùng với cùng mở ra sa di an một loại cấp thần thuật thăm dò ba người này cường cường liên hợp cái kia đồng dạng không phải là đùa giỡn thậm chí nếu như dương vân đồng ý nếu như quên tu vi cửa ải này hệ bất kỳ trận pháp chỉ cần cho hắn thời gian đều hoàn toàn có thể dựa vào thuật thăm dò trong thời gian ngắn nhất lật đổ đầu mối tiến hành phá hủy không sai đây chính là như thần nam nhân làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi rất là tự tin có nắm chắc như vậy sao giữa lúc dương vân một bộ không có việc gì xem náo nhiệt tâm thái đi quan sát cái khác thí sinh lúc một thanh âm ở bên cạnh hắn xa xôi vang lên lên ban đêm chiêu còn có thể đi cũng không có vấn đề Dương Vân cảm thấy mặc dù mình có tự tin trăm phần trăm nhưng nói chuyện vẫn phải là lưu cách độ nếu như nói đến quá tuyệt đối nói sẽ làm người khác hiểu lầm chính mình rất kiêu ngạo a tiểu tử ngươi khả năng rất cách nào trận đầu sát hạch ngươi dám đào thải hơn 900 n g ư ờ i là ăn hùng tâm báo t ử đảm ạc chỉ sợ bị những học sinh khác nghe được. dương vân mau mau giả ra một bộ dáng rất nghiêm túc nói. dám k h ả o lời này cũng không thể nói lung tung á. học sinh liền này bé nhỏ cảnh giới, nơi nào có thể làm được loại trình độ đó. chuyện này làm sao muốn đều là chuyện không thể nào chứ. giả chiêu tức giận đến chân răng n g ứ a ngươi làm lão nương là ba tuổi đứa nhỏ, tùy theo ngươi d a o động đến d a o động đi. tuy rằng lão nương không tự mình đi long ngâm sâm lâm quan sát nhưng bất kỳ thí sinh đại thể hướng đi ta còn là có thể thông qua trận pháp nhận biết được trong này nhất định có cái gì hiểu lầm ta chỉ là một bình thường tiểu đệ tử tuyệt đối không làm được b ự c này chuyện kinh thế hãy t ụ c đến còn không thừa nhận dám k h ả o ngươi nhất định phải tin tưởng ta ta và ngươi nói tới chuyện này không quan hệ Dạ chiêu bỗng nhiên nở nụ cười. Nghe nàng thấp giọng nói, có thể, ngươi có thể không thừa nhận. Chờ sau đó sao? Ta liền viết thư nhiều phong, phân biệt đưa tới những kia bị đào thải đệ tử tung phái đi. Ta liền nói, có một gọi Dương v â n đệ tử ở phòng thi bên trong không chỉ đả thương đệ tử của bọn họ, còn đối với bọn họ tiến hành uy bức lợi dụ. bức bách bọn họ nói ra chính mình sở học tâm pháp võ k h Dương Vân Dạ t chiêu không có vấn đề nói coi như ngươi c h ế t không thừa nhận cũng không được đến thời điểm liền để những gia tôn phái cùng ngươi đòi một lời giải thích được rồi Dương Vân ta có thể hay không không muốn như thế tà áp ta tà, tà áp lúc trước hạ thủ thời điểm ngươi đúng là biết cách nặng nhẹ nhìn ngươi đem lão nương sát h ạ h d ằ n vặt thành hình dáng ra sao nếu không ngươi làm tiếp đến thẳng hắn một điểm đem toàn bộ thí sinh cho ta đào thải hoàn hảo chủ yếu là thời gian không đủ nếu không ta liền giúp ngươi đào thải xong cũng không phải dương vân nhất định phải cùng dạ chiêu ra chủ yếu là dạ chiêu nói những này lúc mặc dù nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng cũng không có nửa điểm chân tâm có vẻ tức giận bằng không dương vân nào dám có nửa phần làm cản chủ này muốn khác nhau chính là học sinh xuất sắc cùng sinh viên kém khác nhau ngẫm lại tổ tiên giới đi học lúc bất kể là tiểu học trung học cấp ba trung học phổ thông vẫn là đại học nhìn những kia học sinh xuất sắc người nào không phải lão sư con cưng nếu như phạm đồng dạng sai lầm học sinh xuất sắc nhưng là lần sau chú ý là tốt rồi mà sinh viên kém được kêu là thập áp bất xá không sai dương vân hiện tại chính là giả chiêu con cưng học sinh xuất sắc thân phận đã túi chữ nhật t ù bằng không lúc trước từ long ngâm s â m lâm trở về trực tiếp đã bị đuổi cồn đản lão nương chẳng muốn cùng ngươi xé đánh vào s â m gì ầy cái này dương vân đem chữ sắc thiêm ký lấy ra ở dạ chiêu trước mặt cơ cơ dạ chiêu biểu hiện trực tiếp trở nên phức tạp phi thường dám khảo ngươi làm sao vậy dạ chiêu dùng mảnh khảnh tay che lại nửa bên cái chán có chút chán trường nói kỳ thực ở các ngươi tiến hành trận thứ hai trước khảo hạch ta âm thầm rơi xuống một mệnh lệnh ngươi biết là cái gì không lại còn có chuyện như vậy dương vân hiếu kỳ nói cái gì mệnh lệnh đem chữ sắc thiêm ký hủy bỏ không đúng vậy dám khảo nếu như hủy bỏ ta làm sao còn có thể đánh vào cái này n g o ạ n ý đó là bởi vì ta cảm thấy toàn bộ hủy bỏ nếu như bị c r a được sẽ có ảnh hưởng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để lại một cái càng nghe càng cảm thấy kỳ quái dương vân không hiểu nói trong này chẳng lẽ còn có môn đạo gì ngươi cho rằng đây dạ chiêu vô cùng đau đớn nói liên quan với tài quyền sắc này ba loại trong đó chữ sắc phủ đầu đấm thẳng tâm thần là nhất có thể nhiễu loạn tâm thần một hạng c á i gọi là quân tử ái tài lấy chi có câu lại nói không màng danh lợi yên tĩnh trí viễn duy chỉ có này chữ sắc anh hùng khó qua ải mỹ nhân hồng nhân h ọ a thủy h ọ a người bại sự năm rồi bởi vì này chữ sắc thiêm ký ngươi cũng biết chiết sát bao nhiêu tiềm lực đệ tử ở ba thiêm ký bên trong này lệnh thiêm cơ hồ là vì là hết thảy thí sinh áp mộc nha dương vân đ ắ hiểu ngươi n h à cái sấm à lão nương để lại một cây sâm ở bên trong tại sao ngươi ở giữa cuối cùng ngươi cứ như vậy đặc thù sao ngươi vận may có thể hay không không muốn tốt như vậy lão nương có thể bảo đảm ngươi một lần cũng không thể ba trận đều phải như thế chứ lão nương chẳng lẽ không muốn mặt à dương vân tại sao không nói ngươi sẽ không dự định đối với lão nương nói cái gì o khan một cái dương vân mau mau tránh liễu tránh thần sắc đại nghĩa lấm nhiên nói xin mời giám khảo yên tâm lần khảo hạch này học sinh tất làm toàn lực ứng phó tất không phụ lòng giám khảo kỳ vọng của ngươi tin ngươi cái gì à Dạ chiêu đau đầu nói từ giờ trở đi không nên gọi ta giám khảo gọi ta lão sư Ồ. nay giám khảo cùng lão sư là có bản chất khác biệt một khi mở miệng gọi lão sư người học sinh g i a thân phận đã khâm định nói cách khác Dạ chiêu đây là mạnh mẽ muốn bảo đảm chính mình lên cấp đương nhiên chân chính ý nghĩa trọng yếu hơn chỉ là dương vân bây giờ còn không hiểu mà thôi nói chung lại không nói cách khác chờ thi lúc ngươi trước tiên toàn lực ứng phó không qua được lão nương lại thay ngươi nghĩ biện pháp đa tạ lão sư một bên cho ta ở nhìn thấy ngươi lão nương liền phiền dương vân liếc mắt cười này trận thứ hai s á t hạ chính mình nếu như không qua được còn rất đúng không được vì mỹ nữ này lão sư tới xem ra mình là phải ứng phó cẩn thận một phen nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương 48 n g ư ờ i này khủng bố như vậy tương đối vu trận đầu sát h ạ c tới nói trận thứ hai khảo hạch thời gian kết thúc rất nhanh ngoại trừ dương vân toàn trưởng 2 0 i t m linh một tên thí sinh bên trong có một bách 69 m c h tên đạt thành thăng cấp điều kiện đương nhiên dùng dạ chiêu tới nói đây là nàng nhường duyên cớ bằng không trận này khảo hạch tỷ lệ đào thải trí ít có thể đạt đến 4 phần 10 bên trên d ú t bỏ đã bị loại bỏ những đệ tử kia không đề cập tới hiện tại toàn trường ánh mắt lần thứ hai rơi xuống dương vân trên người không sai hắn hiện tại chính là chú mục chính là tiêu điểm bởi vì trận đầu sát hạch sau khi kết thúc có một tạm gác lại quan sát xử lý kỷ luật ở trận thứ hai sát hạch lúc có thể hay không thăng cấp ngoại trừ giám khảo quyết định ở ngoài còn muốn đồng thời tiếp thu ở đây hết thảy thí sinh giám sát dương vân ở bởi vì ngươi thân phận bây giờ tính đặc thù khảo hạch nhất cử nhất động sẽ bị hết thảy thí sinh giám sát ngươi không có ý kiến chứ không có Dạ chiêu gật gật đầu nếu không có vậy thì chuẩn bị bắt đầu sát hạch ta sẽ bật ngươi khảo hạch toàn bộ hình ảnh từ những n à y thí sinh cộng đồng phán xét ngươi mạnh khỏe tự lo thân là dương vân cung kính mà hướng về dạ chiêu được rồi một lễ nghi sau đó tự nhiên hào phóng địa đi vào c ử u tiêu bên trong, lại là hắn tiến vào bên trong s a u chỉ thấy giả chiêu bấm mấy cái pháp quyết, lập tức bên trong đích tình huống thông qua một phương tương tự thủy k í n h hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. vừa nãy các ngươi nhìn thấy không? Dương Vân nộp thật là tốt như là chữ sắc thiêm ký. ta nghe một ít các tiền bối đã nói. n ạ y tùy học viện đệ nhất và trận thứ ba s á t hạt sẽ có biến thành động, nhưng trận thứ hai s á t hạt trước sau đều là cố định ở tài quyền sắt tam hệ bên trong, chữ sắt phủ đầu như nâng kiếm là kinh khủng nhất một loại. Nói như vậy chúng ta còn rất may mắn, lúc trước ta đánh vào chính là tài chữ thiêm ký cảm giác còn có thể không đến nỗi như vậy dễ dàng chấn động tâm thần người ta. ta là quyền chữ thiêm ký miễn miễn cứng cứng cũng coi như giữ được tâm thần qua trận này thi. Chư vị thí sinh lén l ú c n g h ị luận sôi nổi, không khỏi là cảm khái chính mình may mắn. Đồng thời đối với dương vân đánh vào chữ sắc thiêm ký mà cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác, kỳ thực đánh vào chữ sắc thiêm ký thất bại cũng là chuyện như vậy, nhưng bây giờ không giống nhau. đây chính là tình hình thực tế tiếp sóng truyền tiếp a vạn nhất không bảo vệ tâm thần trước mặt nhiều người như vậy l ạ c l ố i ở trong ả n g cảnh làm ra cấp độ kia ngượng ngùng hành vi sợ là đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên kha kha tiểu tử này không phải nói c h ú n g ta là kém con gà sao vậy thì xem một chút đi xem hắn là thế nào thông qua trận này khảo hạch còn thông qua sợ là hiện tại hắn từ lâu tâm hoảng hoảng, âm thầm cầu khẩn chính mình sẽ không ra xấu đi, làm sao sẽ xấu mặt đ â y nhân gia nhưng là đại tùy quốc ngàn tỷ năm mới ra ngoài một thiên tài, đúng đúng đúng, mất đi tên thiên tài này, chúng ta hoàng đế đều phải thay hắn tiếc hận. ha ha ha, nghe mọi người chế nhạo ngôn luận, đồng môn tả sơn bốn người đứng ở một bên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. đều là không thể làm gì. Dương Vân vừa ra trận liền đem tất cả mọi người đắc tội xong. Hỏi một chút ở đây cách nào bây giờ không phải là muốn nhìn hắn xấu mặt. Ngoại trừ đồng môn bốn người hy vọng hắn có thể thông qua sát hạch ở ngoài, còn lại ở đây thí sinh thuần túy chính là chế x ế u tới. Hy vọng Vân ca ca nhất định phải thông qua sát hạch. Không sai. Vân đại ca nói xả điêu anh hùng chuyện mới nói gần một nửa. nếu là hắn bị đào thải những năm này ở học viện ta nhất định sẽ mất ăn mất ngủ t ạ sơn vỗ vỗ lục v ô song cùng lục tuyệt thế bà vai nói yên tâm đi hắn nhất định sẽ thông qua ta có một loại trực giác vân sư để tất nhiên thông suốt quá sát hạch ta cũng hy vọng hắn có thể thông qua nhưng là hắn đánh nhưng là chữ sắc thiêm ký a Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ mặt nói. Lúc trước hắn háo sắc như vậy tới loại này Hạ Lưu Phôi có thể thông qua c h ữ sắc thiêm k ý mới là lạ. k h o khan một cái. Tạ Sơn lại là động viên Nhậm Doanh Doanh nói. sư mỗi người cũng đừng chú ý. cái kia nói ra đều là một hồi hiểu lầm. tuy rằng ở chung thời gian khá là ngắn nhưng vân sư để làm người ngươi nên cũng nhìn ra rồi đi. vẫn là thật không tệ. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn thủy kính nói: hy vọng như thế chứ? Không phải vậy chúng ta cũng không tiện hướng về sư tôn cùng thất sư thúc bàn giao. Lại không nói người khác nghĩ như thế nào. Lại là tiến vào bên trong sau. Dương Vân bắt đầu tìm hiểu lên bốn phía hoàn cảnh đến. Thuật thăm dò trong bóng tối mở ra. Này nếu nói mê trận ảo trận thực tế một chút đắt là bị nhìn thấu. âm thầm đánh giá một hồi, nay vẹn vẹn chỉ là cấp thấp mê huyến thuật, cũng là có thể n h ằ m vào một hồi tam tài cảnh khoảng chừng đệ tử vượt qua tứ tượng cảnh chỉ sợ đều không được bất kỳ tác dụng gì, mà ngoại vi đệ tử thông qua thủy kính có thể nhìn thấy, thủy kính hình ảnh đã là bắt đầu hiện ra sóng lớn. Điều này nói rõ, mê huyến chi trận đã là bắt đầu vận chuyển, chỉ có điều. trong sân dương vân nhưng cùng các đệ tử cũng không như thế đệ tử khác vừa tiến vào bên trong chuyện thứ nhất chính là ôm chặt quy nhất gương sáng tâm thần để ngừa bị trước mắt các loại t ự a n h ư thật không phải thật sự hình ảnh quấy nhiễu này mê huyến chi trận cũng không chỉ con mắt thấy đơn giản như vậy có thể nói những hình ảnh kia không lọt chỗ nào coi như ngươi nhắm mắt lại chúng nó đều sẽ thu hút ngươi thần thức Ma tuý suy nghĩ của ngươi, do đó cho ngươi lạc lối từ mình. Có thể dương vân, vẻn v ẹ n chính là như không có chuyện gì xảy ra mà đứng, coi thần sắc bình tĩnh, t ự a hồ hoàn toàn chưa hề đem này coi là chuyện to tát. Như thế bất cần sao? Coi như là giả chiêu, cũng không nhịn được lại một lần nữa đau đầu lên. Tiểu tử này mỗi một lần cũng không theo lẽ thường ra bài. thật đến sẽ đem nhân khí đến thổ huyết vốn muốn dương vân sau khi tiến vào điều tức tâm thần tính tỏ a thanh tâm thật muốn là không chống đỡ được lúc chính mình trong bóng tối còn có thể thông qua trận pháp liên tiếp thần thức của hắn thay hắn loại bỏ thu hút thần thức ma chướng nhưng bây giờ ngược lại tốt cả người liền một c á y cọp gỗ chỉ ngây ngốc đứng liền nguyên lực cũng không vận chuyển điều này làm cho mình tại sao làm dương vân nếu như ngươi thông qua không được, lão nương sẽ nhất định làm t h ị t ngươi. bị nhiều như vậy thí sinh nhìn, giả chiêu mạnh mẽ đè lại chính mình chỉ tiếc mài sắt không nên g i m sự phẫn nộ. ít nhiều gì hay là muốn duy trì mình một chút quan chủ khảo hình tượng không phải xuất hiện. các ngươi mau nhìn. thủy kính bên trên, bên trong đích tình cảnh trực tiếp bắt đầu nằm ở một loại mộng ảo mông lung, tưởng như thật lại hư t r ạ n g thái. Khoa trương hơn chính là toàn bộ bên trong màu sắc đều chậm rãi xu hướng phấn hồng, mà đang ở khói sóng lượn lờ bên trong. Có bảy vị cản quần áo vải thê gạc mỏng tuyệt thế nữ tử đột nhiên hiện ra thân đến, các nàng trêu đùa mê hoặc ở giữa không trung bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn có thể quay c h u n g quanh dương vân thấp giọng nỉ non. Mặc dù không có loại kia cực điểm thấp kém hạ lưu cảnh tượng xuất hiện. nhưng mặc dù không ở bên trong mê huyến bên trong, Chư v ị thí sinh cũng có thể cảm giác được này mê trận không phải chuyện nhỏ, không có đánh vào chữ sắc thiêm ký, quả nhiên thật sự là quá may mắn. những này xuất hiện mỹ nữ tuyệt sắc mặc dù là hư, nhưng ở trong trận nhưng lấy chân thực sinh đẹp tư thái hiện ra, thật thiệt thòi này dương vân đến bây giờ lại vẫn có thể chống đỡ được, đâu chỉ là chống đỡ được. các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, thậm chí ngay cả nguyên lực cũng không phát động. hắn chẳng lẽ muốn bằng bản thân đỉnh lực đột phá trận này sát hạch? không chỉ là chư vị thí sinh đang quan sát dương vân bị chấn động, liền ngay cả nguyên bản nằm ở tuyệt vọng dạ chiêu đều là bị sợ ngây người. chưa từng nghe nói có đệ tử nào ở trong trận chỉ dựa vào tự thân đơn thuần đ ị n h lực là có thể thông qua. cái kia dáng vẻ cùng đem một phàm nhân bỏ vào bên trong sát hạt khác nhau ở chỗ nào cho đến tận bây giờ dương vân chẳng những không có vận công chống lại những này ảo giác hơn nữa chỉ dựa vào tự thân đ ị n h lực cả người đều là có vẻ thành thạo điêu luyện hắn chưa từng lộ ra nửa điểm trò hề không nói trái lại ở trong trận chỉ bằng vào tự thân đ ị n h lực là có thể như vậy khí định thần nhàn một phái phong cách quý phái không thể kìm được giả chiêu không đi cảm khái này mê huyến chi trận là thấp nhưng cảnh giới này có thể làm được mức độ này hoàn toàn đã có thể kinh động như gặp thiên nhân người này càng là khủng bố như vậy quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định không ba chương 49 c h ú n g rồi cô cô qua, đọc qua làm tất cả mọi người ở cảm khái dương vân đỉnh lực mạnh như thế lúc lại không người biết hắn bây giờ kỳ thực rất khổ não sau đó nên làm gì a dương vân trong lòng không phải một loại khổ não. bởi vì từ khi tiến vào bên trong mở ra mê huyến chi trận sau hắn bỗng nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng này trận thứ hai sát hạch đối với mình rất đơn giản không phải dựa vào bị cường hóa ý chí cũng không phải dựa vào tu hành cái gì tính tâm quyết thanh tâm chú loại hình phép thuật cho dù là sợ đem những này toàn bộ tự t ử thân rời trừ này trận thứ hai sát hạch mình cũng có thể quá có thể quá sát hại đối với người khác mà nói là chuyện tốt nhưng đối với chính mình mà nói quả thực là một loại lớn lao thống khổ cùng s ă n vật muốn hỏi trước mắt những này ảo giác bên trong nữ tử có đẹp hay không một chữ mỹ này mỹ chỉ có có ở trên trời nhân gian sao có thể vài lần n g ử i muốn hỏi trước mắt những này ảo giác bên trong thanh âm cô gái có dễ nghe hay không hai chữ êm tay mâm ngọc chút xuống ngọc trai t r ơ n gió xuân thổi lạc thiên thượng thanh nhưng là đối với mình mà nói đây căn bản cũng không có cái gì sức hấp dẫn được rồi vừa nhìn thấy các nàng liền không nhịn được nghĩ được cô cô của chính mình sở á n h tuyết sở á n h tuyết dáng vẻ vừa xuất hiện ở trong lòng bên ngoài lại là có sức hấp dẫn hình ảnh trong nháy mắt trở nên đần đ ộ n vô vị ta chúng rồi cô cô đ ộ c cô cô đệ nhất thiên hà dương vân rất khó chịu từ rời đi phúc linh sơn đến bây giờ mình cũng từng thấy rất nhiều mỹ nữ người có thể kết quả đây thưởng thức một hồi mỹ nữ mỹ mình quả thật còn có thể vui tai vui mắt một nhưng trong lòng nhưng xưa nay không có lên quá một tia g ợ n sóng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa này sau đó trong đời phỏng chừng không có gì nữ tử có thể vào được trong lòng chính mình. muốn không cảm khái cũng không được. trước đây độc thân cầu thời điểm. cỡ nào ảo tưởng có thể có một người bạn gái mau mau thoát đan. hiện tại ngược lại tốt. từ khi chúng rồi cô cô độc s a u chỉ sợ đối với khắp thiên hạ nữ tử cũng sẽ không lại có thêm bất luận cảm tình gì gần sóng. suy nghĩ một chút. đây là khủng bố bao nhiêu một chuyện. chiếu trạng thái này xuống. chính mình khi nào mới có thể thoát đan, chính mình khi nào mới có thể thoát khỏi độc thân cầu tên gọi. Mấu chốt là chính mình khi nào có thể đem đã biết tờ giấy trắng nhiễm phải màu sắc a. Đau lòng, không phải một loại đau lòng. Đúng rồi. Suýt chút nữa quên chính mình còn đang khảo hạch. Đột nhiên nhớ tới cách này cha. Dương Vân nhất thời tỉnh ngộ lại. hiện tại muốn những thứ này lung ta lung tung chuyện tình làm cái gì? sau đó không tìm được người vợ để cô cô bồi chính mình một người vợ đạt được. vấn đề đơn giản như vậy còn cần nghĩ? thiệt là còn có cứ như vậy ở tại bên trong rất t ẻ nhạt. chỉ tiếc cái này sát h ạ t thời gian mặc dù ngắn nhưng không có đến kỳ hạn thời gian. chính mình như mạnh mẽ đi ra ngoài ngược lại sẽ bị phán định thất bại. dối r n h đến hốt hoàng đích tình huống dưới dương vân chính là tùy ý nhìn như vậy vài lần không nghĩ tới bốn phía ả g tưởng lại còn bị hắn nhìn thấu một ít cửa ngõ đến những cô gái này tuy là ảo giác có thể các nàng thân pháp tựa hồ là ở có quy luật di chuyển vị trí hơn nữa các nàng kỹ thuật nhảy tựa hồ có khác một ít cửa ngõ dương vân tự nhiên là có tỉnh táo lý trí hắn bây giờ là bị hấp dẫn không sai, nhưng cũng và sắc đẹp không quan hệ. nhìn hắn đột nhiên nhìn trầm c h ầ m giữa trường ảo giác bên trong mỹ nữ, hơn nữa trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. trước đây sau tương phản lớn như vậy, để trận ở ngoài bản còn đang cảm khái dương vân đỉnh lực lợi hại như vậy để tử d ồ n dập ngẩn ra. chẳng lẽ nói này ảo giác đối với hắn tạo nên tác dụng, hình như là. ngươi xem trên mặt của hắn hoàn toàn là một bức muốn ngừng mà không được sáng vẻ không phải là bị mê hoặc là cái gì? Cắt Lúc trước còn tưởng rằng là vì cao nhân đ â y hiện tại lộ hãm đi không phải là ta một mực nghĩ làm sao có khả năng có người chỉ bằng vào định lực là có thể chịu nổi mê huyến đại trận nếu là như vậy không hiệu quả cái kia mê huyến đại trận cùng rách nát khác nhau ở chỗ nào? ngay ở một đám thí sinh một lần nữa cười trên sự đau khổ của người khác thời gian lần này dạ chiêu d á m khảo nhưng không có vô cùng đau đớn cũng không có chỉ t i ế c mài sắt không nên ghim mà là sâu sắc rơi vào trầm tư chẳng lẽ nói hắn đã phát hiện nghĩ tới đây Dạ chiêu lại là hãy còn lắc lắc đầu làm sao có khả năng phát hiện tất nhiên là cách này kiểm tra bắt đầu sẽ không một người phát hiện trong đó không giống bình thường. hắn làm sao có khả năng nhìn ra được đầu mối? làm theo mọi người lại một lần kinh ngạc thốt lên. Dạ chiêu lần thứ hai ngẩng đầu hướng về thủy kính nhìn lại thời gian. trên mặt của nàng nghiễm nhiên đã tràn ngập khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. bên trong dương vân di chuyển, tay cầm trường thương, lăng phong mà lên. về phần đang trận các thí sinh. căn b ổ n không có người có thể thấy dương vân đang làm gì nhưng sau đó rất nhanh một so với một c h ợ n to hai mắt bọn họ là không hiểu dương vân tại sao phải diễn luyện võ nghệ nhưng bọn họ không phải người ngu bọn hắn bây giờ nhìn ra được dương vân bộ pháp thật là huyền diệu thần kỳ như đồng hành vân nước chảy tùy ý như thường lại là đảo mắt công phu sau khi thân ảnh kia đắt là thấy không rõ lắm đây là c á i gì bộ pháp rất thần kỳ nếu là dùng để đối địch các loại đánh bất ngờ quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị còn có các ngươi không cảm thấy súng của hắn thức có chút quen thuộc sao quen thuộc nghe ngươi vừa nói như thế xác thực rất quen thuộc thật sống đã gặp nhau ở nơi nào khỏe như vừa không có mọi người n h ị luận xôi nổi thời gian dạ chiêu trên mặt đột nhiên nở nụ cười. nàng vốn là đại mỹ nhân một, bây giờ nở nụ cười. liên quan để bốn phía thấy đệ tử cũng không khỏi làm nuốt không ít ngụm nước. chỉ thấy d ạ chiêu vẫy tay gọi lại một tên công văn đệ tử phân phó nói: hiện tại ngươi lập tức viết một phong thư đưa đến viện trưởng nơi đó, nói cho hắn biết ẩn dấu ở c ử u tiêu viện bảo vật đã có thể bù đắp. không cần lại giấu giấu diêm diêm mù bãi một phần mảnh vỡ đi ra là cái kia công văn đệ tử không dám thất lễ vội vã đi viết thư truyền tin đi tới ngay sau đó giả chiêu lần thứ hai đưa tới một tên công văn đệ tử nói ngươi cũng cho ta viết thư mấy p h ò n g phân biệt đưa đến trận thứ ba sát hạt giám thì mấy người kia lão già trong tay liền nói một người tên là dương vân đệ tử đã bái ta là lão sư để cho bọn họ sớm cho kịp cho ta đứt đoạn mất phần này niệm cùng. Nếu như bọn họ không phục, lão nương liền đánh tới bọn họ trong hang ổ đi. đệ tử vậy thì đi. nghe giả chiêu thô bảo mười phần ngôn ngữ, công văn đệ tử không nhịn được đều bôi nổi lên trên mặt mồ hôi lạnh. xem giả chiêu phất phất tay, hắn cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ trùng nói ra ngoài công việc việc này. ngay đêm đó chiêu lần thứ hai nhìn về phía thủy kính bên trong dương vân lúc nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, vẹn vẹn thông qua một ít mảnh vỡ là có thể suy đoán ra một bộ bất truyền đỉnh cấp bộ pháp phần lớn nội dung thậm chí còn có thể đem từ lâu thất truyền thiên ma vũ tan vào thương pháp của ngươi dương vân ngươi so với lão nương trong tưởng tượng còn muốn kinh hồn đến mức nào đây mắt thấy nửa nén hương thời gian đã qua tất nhiên là công văn để tử triệt hồi bên trong mê huyến chi trận sau dương vân lúc này mới đình chỉ diễn võ thiên toán vạn toán cũng không nghĩ đến tại đây trận trong khảo h ạ c chính mình còn có thể học được một điểm đồ vật đi ra bên trong lúc dương vân còn h ã y còn cảm thán không thôi chỉ là đáng tiếc cái gì cũng tốt có thể chỉ có vừa nãy học tập bộ pháp quá xà đảm vẹn vẹn tài học một nửa căn cứ thuật thăm dò nhận định đây chính là không suất thế tuyệt học loại kia trình độ hiếm hoi vì là cực kỳ nhỏ cấp nếu như chính mình có thể học đủ này sau đó cùng người tranh đấu cũng tốt chạy trốn cũng tốt đây đều là thần ký trung thần ký a thần cái quái gì vậy chỉ học tập một nửa nửa kia ở nơi nào a quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không ba chương 50 nói không muốn đó là phải gặp s é t đánh đã đến giờ công văn đệ tử triệt hồi bên trong khởi động cấm chế sau dương vân lúc này mới có vẻ vẫn còn thèm t h u n g từ trong đó đi ra trong sân yên tĩnh ánh mắt của mọi người cũng sống như như nhìn quái vật nhìn dương vân giờ khắc này trái tim tất cả mọi người chuyện đều là nổ tung thật thu được đến rồi cái tên này định lực mạnh như thế nào không có c ố thủ tâm thần thì thôi không vận chuyển công lực chống lại cũng coi như ở đây trường hợp dưới lại còn có thể như thường diễn võ các ngươi nghĩ tới một vấn đề không có có thể không phải hắn định lực cao thâm mà là nghe một người trong đó thí sinh nói tới cẩn thận, còn lại thí sinh rồn d ậ p tụ hợp tới hỏi, mà là cái gì? Ngươi đúng là nói a, có thể hắn căn bản không yêu thích nữ nhân, vì lẽ đó nữ nhân àm giác đối với hắn vô dụng. Nếu như đổi thành nam nhân hay là lại bất đồng. giữa trường vì vậy suy đoán đầu tiên là một trận yên tĩnh, nhưng sau đó. từng c á y từng c á h lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ sau đó liên quan phần lớn người cũng bắt đầu hưng phấn ta liền nói một người định lực mạnh hơn làm sao có khả năng như vậy tùy ý liền ngăn cản được mê huyến chi trận nguyên lai trong đó còn có loại này đạo đạo ai n h a người như thế thật đáng g é p nha yêu thích nữ nhân không tốt sao nhất định phải thích gì nam nhân xem ra không phải rất bình thường sao? làm sao thì có loại này ham mê, quá làm người giận x ô i trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là trong sân nam nhi vẫn là em gái, không khỏi là lặng lẽ đối với dương vân chỉ chỉ trò trò, mà đối với dương vân tới nói, vốn là cảm thấy trận này sát h ạ t còn rất đơn giản, có điều vừa mới đi ra liền nghe đến một đám người nói mình yêu thích nam nhân. trong nháy mắt toàn bộ tâm tình cũng không tốt. trời ạ. đến cùng ai như thế có thể biên nói mình yêu thích nam nhân. có t ậ t xấu à. sắt bung bung nhiệt huyết nam nhi tốt tại sao lại bị c h ụ p lên bực này phát điên cách mũ. đám người kia đầu óc có phải là có vấn đề. đặc biệt chính mình đến mức em gái tách ra đừng nói. liên quan mấy cách lưng hùm vai gấu đại hán mau mau chân sao không ngừng vậy là cái gì v i ệ này rất sao đầu óc từng cách từng cách bị lừa đá đi làm được rất tốt trận này sát hạch Dương Vân ngươi hoàn mỹ thông qua vẫn là dạ chiêu lời của lão sư khiến người ta thư thái một điểm nếu như không phải dạ chiêu ở đây Dương Vân cảm giác mình rất khả năng nổi k h ù n g không nói đánh lật toàn trường ít nhất cũng phải cố gắng sửa chữa một hồi trong đó mấy cái người khởi sướng. thừa nhận người khác ưu tú là khó khăn như thế sao? mình làm không tới chuyện tình người khác hoàn mỹ đạt thành liền để tâm lý của các ngươi đều thay đổi bóp méo, bành bạch, giả chiêu ánh mắt từ dương vân trên người thu lại rồi. sau đó vỗ tay một cách nói, hiện tại đại gia toàn bộ tập hợp, nghe ta sau an bài. vừa nghe lời ấy, toàn trường đình chỉ huyên náo. liên quan dương vân ở bên trong 170 t ê n thí sinh trong nháy mắt đứng thật chỉnh tề. Sau đó bắt đầu nghe giả chiêu lên tiếng. trận đầu sát hạch cùng trận thứ hai sát hạch đã kết thúc. trước mắt các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. tuy nói không thiếu được vận may thành phần, nhưng so ra vẫn có nhất định thực lực. ta cũng rất coi trọng các ngươi. vừa nói như thế. phía dưới thí sinh không tự chủ được đã bắt đầu trở nên hưng phấn. nguyên bản nơi này có hơn một ngàn tên thí sinh, hiện tại chỉ để lại hơn một trăm tên. điều này làm cho những người này không tự chủ được cảm giác mình chính là ngày chi con cưng. tất cả những thứ này đều là thực lực mình thử thách xác minh, mà chỉ có vẹn vẹn một số ít người hay là nhớ tới. sở dĩ mình có thể đứng ở nơi này. đều là bởi vì trận đầu sát h ạ t lúc từng xuất hiện một vị ngưu nhân, một người đào thải hơn 900 t ê n thí sinh. đây r ố t cuộc l à lớn bao nhiêu bản lĩnh mới có thể làm đến mức độ này? mà người này hiện tại nên ngay ở trong đám người, nhưng không biết là cái kia ai. có điều bất kể nói thế nào, chí ít hiện tại những người này để lại hài lòng một hồi cũng là chuyện đương nhiên. được rồi. bây giờ còn không phải là các ngươi c i ê u ngạo thời điểm d ạ chiêu đè xuống trong sân v ư ồ n à o tiếp tục nói cho tới trận thứ ba sát hạch sẽ vào ngày mai cử hành hiện tại thời điểm không còn sớm sau đó những ngày công văn đệ tử thì sẽ mang bọn ngươi đi lâm thời ngủ lại địa phương ngày hôm nay nhị ngươi thật tốt ngày mai h i vọng các ngươi đều có thể đạt được cuối cùng lên cấp học viện học sinh tư cách nghe được trận thứ ba sát hạch là ở ngày mai điều này làm cho chúng thí sinh lập tức an tâm không ít. s ắ c trời đã rất muộn, liên tục hai trường sát hạch đều căng thẳng thần kinh, thích hợp nghỉ ngơi một chút rất có cần phải. Cuối cùng dạ chiêu lại là nói một chút chú ý những công việc liền bắt đầu giải tán. Những kia công văn để tử nhưng là vội vàng an bài những này thí sinh được túc. Dương Vân, ngươi chờ một chút. Nguyên bản Dương Vân dự định theo đi phân phối trụ sở tạm thời. có điều mới vừa đi hai bước đã bị dạ chiêu gọi lại dám k h ả o n g ư ơ i kêu ta à A Dạ chiêu sắc mặt lạnh lẽo khóe miệng mang theo một điểm nụ cười ý tứ sâu xa p o khan một cái sai rồi sai rồi là lão sư lão sư n g ư ơ i kêu ta có chuyện gì không Dạ ả chiêu cân nhắc nói n g ư ơ i đắt là học sinh của ta làm sao không có gì chuyện thân là lão sư thì không thể gọi lại ngươi sao? có thể, đương nhiên có thể. có điều xem lão sư dáng vẻ, t ư a n g hồ có chuyện muốn nói với ta. giả chiêu đầu tiên là phất phất tay, ra hiệu ở đây còn lại công văn đệ tử cũng theo rời sân. sau đó to lớn cẩu tiêu viện chỉ còn sót cùng dương vân hai người. được rồi, nói một chút coi đi. cái kia tật phong ám ảnh là ai dạy ngươi? tật phong ám ảnh, dương vân nghi ngờ nói, đó tuyệt học, thiếu cho lão nương ám c h ừ n g rõ ràng giả bộ hồ đồ, chính là lúc trước ngươi đang ở đây bên trong biểu diễn bộ pháp, mặc dù chỉ là rất ít mấy thức, có thể lão nương con mắt còn không có mù, nha dương vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai like cái kia bộ pháp gọi tật phong ám ảnh a dạ chiêu càng ngày càng tới gần dương vân một ít, sau đó tầm mắt trừng trừng nhìn c h ằ m c h ằ m dương vân, hai người khoảng cách gần như vậy, vô h ấ p có thể nghe dương vân phúc linh sơn khuyết thiên tôn chính là linh tôn vương minh dương xây, tuy nói linh tôn lão nhân gia người là bị thế giới công nhận chín h đại cao thủ một trong, có thể theo ta được biết, này tật phong á n ảnh không phải hắn sáng chế. hơn nữa sáng tạo bộ tuyệt học này người cũng chưa từng đem cách môn này tuyệt học truyền cho người ngoài như vậy ngươi là làm sao học được đ â y nguyên lai sư tổ lão nhân gia người còn có linh tôn danh hiệu này a h ả giả chiêu cả người đều sắp rán đã tới không muốn ở lão nương trước mặt giả bộ n g ỡ ngẩn cũng không cần nghĩ đổi chủ đề lão nương ăn qua muối so với ngươi đi qua đường đều phải nhiều chớ vọng tưởng tùy tiện biên cách lý do lừa dối qua ải Dương Vân làm sao nói ta nói còn không được sao lão sư ngươi không muốn dùng c á i ánh mắt này nhìn c h ầ m c h ầ m ta khiến cho ta cùng tạc nhân tưởng như kỳ thực ta thi triển tật phong ám ảnh cũng không toàn bộ chính là mấy thức mà thôi chính là ở vừa nãy ảng cảnh trung học tập thiên ma vũ đây ngươi không chỉ học xong hơn nữa còn đem dung hợp ở thương pháp của ngươi bên trong cùng cái kia tật phong ám ảnh như thế đều là ở ảo cảnh trung học tập có điều tan vào thương pháp bên trong sau ta mới phát giác ngày này ma vũ quá mức âm nhu tan vào thương pháp bên trong sau không những không thể tăng cường ta sức chiến đấu hơn nữa còn sẽ có vẻ không dáng ô r a khoai đúng là đáng tiếc cái kia tật phong ám ảnh rõ ràng rất chờ mong đáng tiếc nhưng là không hoàn toàn. Dạ t r i ê u đắc ý nói, n g ư ơ i rất có thiên phú, vì lẽ đó có thể giải đến cái kia tật phong á n ảnh lợi hại bao nhiêu đi. Có phải là rất muốn học? Không đơn giản. Trước mắt vì mỹ nữ này lão sư dáng vẻ không đơn giản à? Dáng dấp như vậy không phải biểu thì có hy vọng sao? căn cứ chính mình thuật thăm dò hiểu rõ. này tật phong ám ảnh nhưng là tuyệt phẩm bất truyền loại kia nói không muốn học đó là phải gặp xét đánh xin mời lão sư cần phải dạy ta lão sư ta là không bản lãnh này có điều cho ngươi học đủ vẫn là có thể làm được nếu như ngươi đáp ứng ta có thể thông qua trận thứ ba sát h ạ t h hơn nữa không bị đám kia lão già đầu độc ta liền để ngươi học được hoàn chỉnh tật phong ám ảnh dương vân vẻ mặt chăm chú cực kỳ lão sư nói nở nụ cười vừa đã đáp ứng lại lão sư dương vân liền chắc chắn sẽ không lại đi l ạ i các lão sư khác điểm ấy kính xin lão sư yên tâm được vậy thì một lời đa định chờ ngươi hoàn thành ước định ta liền để ngươi hoàn toàn học được tật phong á n ảnh sau đó cố gắng cố lên đi học sinh hồn thỏa toàn lực ứng phó tuyệt đối không cho lão sư có nửa điểm thất vọng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 Dương Vân cũng không khỏi âm thầm tạc lưỡi. Học viện không h ổ là học viện, chính là rào nước đ ố đổ vách. Vì có thể làm cho này còn lại thí sinh nghỉ ngơi thật tốt, có càng thêm rồi rào tinh lực ninh tiếp trận thứ ba sát hạch. Học viện trực tiếp bao xuống đại tùy quốc đô nổi danh tiểu lâu một trong nhìn nhạt lâu. Cung những này thí sinh dừng chân giải lao cùng với thức ăn. Muốn hỏi này nhìn nhạt lâu địa vị gì? so sánh tổ tiên giới tới nói cấp 5 sao thỏa t h ỏ a hiện nay v ẻ n vẹn chính là vì để thí sinh thoải mái n g ư ơ i nói rất xa xỉ không hoàn toàn không bởi vì những kia công văn đệ tử nói rồi nhìn nhạt lâu tính là gì một khi nhờ có học viện chính thức thân phận học sinh ở trong học viện bất kể là r ừ n g chân vẫn là thức ăn so với bên ngoài chỗ rượu n à y lâu tốt hơn một ngàn bội. lời này cố nhiên có khuyết đại thành phần nhưng hoàn toàn có thể cân nhắc đến một khi thi thăng cấp này sau khi đem hưởng thụ được là b ự c nào phúc lợi không trách hết thảy tông phái tiềm lực đệ tử vót đến nhọn cả đầu muốn nhìn học viện xuyên hóa ra này đãi ngộ chính là được một năm sao tiểu lâu liền nước tắm đều là dùng rất xứng linh thảo gạt ngươi dám muốn so sánh với tốt hơn một ngàn bộ i chính là khái niệm gì từ khi rời đi phúc linh sơn đoạn đường này x ó c này không đợi nghỉ ngơi thật tốt một hồi lại tiếp theo đi thi hạch hiện tại rốt cuộc có cơ hội buông lòng một chút chính mình không cần phải nói chuyện thứ nhất chính là cố gắng thanh tẩy một phen tiếp theo h o á n thân quần áo mới tinh thần thoải mái lập tức cái này điểm chính là giờ cơm sau khi tắm xong Dương Vân ở gã sai vặt dẫn sắt đi trực tiếp lên nhìn n h ạ c lâu tầm cao nhất nơi này trang sức xa hoa tầm mắt trống trải chính thích hợp uống rượu thức ăn Vân ca vẫn là lục vô song mắt s ắ c Dương Vân mới phải lên lầu đã bị nàng phát hiện nàng vốn là muốn bắt chuyện một tiếng lại bị Dương Vân trực tiếp dùng tay ra hiệu đo được. hiện nay Dương Vân còn không dự định cùng bốn vị đồng môn quen biết nhau hết cách rồi mình bây giờ tiếng xấu lan xa chỉ sợ ở trận thứ ba sát hạch liên lụy bọn họ muốn quen biết nhau cũng phải thứ bậc ba trận sát hạch lúc chính mình lại đào thải một nhóm đệ tử lại nói Vân ca ca làm cái gì đấy gọi hắn ăn cơm lại không tới Lục vô song hiếu kỳ tiếng nói Nhậm doanh doanh bĩu môi nói hắn lại đây c h ú n g ta thì phiền toái hắn hiện tại nhưng là công địch thiệt là tại sao một sát h ạ c đều có thể bị hắn làm thành bộ dáng này a hả ắ c vân đại ca lời hại a trận đầu sát h ạ c không nói này trận thứ hai sát h ạ c các ngươi đều thấy được đi cái kia thí luyện đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới lục tuyệt thế đều là đem dương vân cho rằng thần tượng của mình nhìn c á i này vân đại ca trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt. xác thực, lúc trước cái kia trần sát hạch, vân sư để thậm chí ngay cả nguyên lực đều không có vận chuyển. b ự c này định lực, thực sự khiến người ta hít khói. tạ sơn nhìn dương vân lại là tiếng nói. hiện tại vân sư để làm cái gì đấy? nhìn dáng dấp như là đang tìm người. tìm người. mấy người tầm mắt rồn rập nhìn về phía dương vân. đúng là không nghĩ ra Dương Vân có thể tìm ai. chẳng lẽ nói hắn tại đây quần trong thí sinh diện còn có bằng hữu rất nhanh. Dương Vân tựa hồ tìm được rồi muốn tìm người. sau đó trực tiếp hướng về bên cửa sổ vị trí đi đến người kia là Vân ca ca người quen sao? không rõ ràng. bất quá ta nhớ tới cái kia người kia thật giống gọi Tần Thư Ngọc. bởi vì hắn không phải là cùng đồng môn cùng đi mà là độc thân. vì lẽ đó lúc trước chú ý một hồi. nhậm doanh doanh nhìn một chút lục tuyệt thế trong miệng tần thư ngọc nói, rõ ràng là người đàn ông, dài đến đúng là vóc người tinh tế tế bì n ổ n nhục. chẳng lẽ dương vân hắn thật thật đến c ó loại kia ham mê. sư muội chớ có nói vậy. tạ sơn ngăn cản lại nhậm doanh doanh nói hư u nói v ư ợ n hay là vân sư để bằng h ư u cũng khó nói. Nói chung chúng ta ăn cơm trước đi. Sau đó nên giải lao liền đi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn có cuối cùng một hồi sát hạch. Có thể hay không thăng cấp ở đây một lần. Ba người k h á c nghe chi. Gật gật đầu sau bắt đầu ăn cơm. Có điều thỉnh thoảng vẫn là hướng về dương vân nhìn lại. Dù sao mang theo lòng hiếu kỳ không phải. Giờ khắc này đừng nói là bọn họ. tất nhiên là dương vân sau khi xuất hiện bất g i á c tất cả mọi người chú ý tiêu điểm đều là ném đến trên người hắn hết cách rồi từ phương diện nào đó mà nói dương vân ở hết thảy thí sinh trong lòng thật có thể x ư n g tụng là tương đối danh nhân đi tới vị trí bên cửa sổ sau dương vân không khách khí chút nào ngồi xuống thuận tiện báo cho biết hầu gái mình muốn đồ ăn và rượu ngon là ngươi Tần Giao cầm đang dùng cơm, mắt thấy Dương Vân đối với mình đối diện ngồi xuống, cả người sắc mặt đều là nhất bạch. Không nên k h n hoàng, h không nên k h n hoàng. h Chính là ta lại đây cùng ngươi đáp cái bạn. Dương Vân mãn bất tại hồ nói, thuận tiện hay là dùng cân nhắc ánh mắt nhìn về phía Tần Giao cầm. Ai muốn cùng ngươi đi chung? Xin ngươi đi ra có thể không? Nha, ta cứ như vậy cho ngươi không ra. Dương Vân trên mặt lộ ra nụ cười ý vì thâm trường nói cũng là lúc trước ngươi thậm chí che ta m ạ c h lạc còn muốn ngăn cản ta đến sát hạch. Xin lỗi, ta và ngươi không quen. Nếu như muốn ăn cơm nói, xin ngươi di giá đến bên trên bàn đi. A, Dương Vân k h i n h thường đáp lại một tiếng, nhìn dáng dấp không chút nào d ị c h t ò a ý tứ của tần giao cầm c ắ n răng. nắm thật chặt nắm đấm sau đoán chừng là ăn cơm hứng thú nhận lấy ảnh hưởng t h ẳ n g t h ắ n đứng dậy dự định rời đi tần giao cầm ta nhưng là tới tìm ngươi tính sổ như ngươi vậy đi thẳng một mạch sợ là không tốt sao nghe được dương vân gọi mình tên tần giao cầm quả thực như sấm đòn nghiêm trọng trong ánh mắt của nàng lộ ra một vẻ bối rối chưa triệt để rời đi ghế tựa thân thể không thể không lần thứ hai ngồi xuống ngươi làm sao sẽ biết tên thật của ta ngươi điều tra ta nha ta s u ý t chút nữa đều quên ngươi khảo hạch thời điểm đăng ký tên gọi tần thư ngọc đúng không nói đến ngươi trận đầu sát hạch vận may thực sự là tốt ta tìm lâu như vậy dĩ nhiên không tìm được ngươi ngươi rốt cuộc là ai ngươi có tính toán gì lẽ nào ngươi cũng là vì cái thứ kia? Tần d a o cầm trên mặt sợ hãi ý tứ càng nồng, đặc biệt liên quan với tên thật của chính mình, chưa từng có nói với bất luận người nào, ngoại trừ truy sát chính mình Tuyết Hổ lâu. Thế gian này tuyệt đối không thể có mặt khác người biết. Ngươi đừng kích động a. Đến đến đến, lại đây ngồi. bàn lớn như vậy, nói chuyện có chút không tiện. ngươi nói v ạ n nhất chúng ta nói chuyện bị người khác nghe được ảnh hưởng nhiều không tốt còn quá k h ứ ngồi tần sao cầm cũng là muốn h ỏ n g mất nay vừa ngẩng đầu trực tiếp đều là có thể cảm nhận được toàn trường nhìn chăm chú tầm mắt người đàn ông này chính là vận x u i một loại tồn tại lập tức tình huống như thế ai thấm ai x u i x ẻ o nếu như không phải hắn biết nhiều lắm tần giao cầm chân tâm không muốn cùng người đàn ông này có bất kỳ tiếp xúc nhưng làm chui lại bị t r ộ p vào người đàn ông này trong tay có thể làm sao bất đắc dĩ tần giao cầm chỉ có thể đứng dậy đi tới dương vân tới gần bên người vị trí ngồi xuống lập tức tới nói có một số việc nhất định phải hỏi thanh bằng không rất khả năng sản sinh rất nhiều phiền phức chỉ có điều chính là này tới gần ngồi xuống để bốn phía nhìn kỹ bên này toàn thể thí sinh lại một lần nữa tại chỗ vỡ tổ nữ đế phu quân ẩ n cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương 52 đi phòng của ta chờ không phải a xem ra lúc trước đồn đại quả nhiên không giả này Dương Vân lại đối với loại chuyện kia cảm thấy hứng thú. Các ngươi mau nhìn, này Tần Thư Ngọc mặt mày thanh tú, có phải là có mấy phần cô gái hình ảnh? Dương Vân đã có loại này ham mê, nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chẳng phải là chuyện đương nhiên. Không phải là các ngươi nhìn Tần Thư Ngọc hiện tại đầy mặt phấn n ộ cùng làm khó dễ nhưng lại bị ép với hắn ngồi cùng một chỗ s á n g vẻ. chẳng lẽ có cái gì nhược điểm rơi xuống Dương Vân trong tay đối với Tần Giao cầm tới nói nguyên bản nàng kiên k g Dương Vân chính là sợ bị cách khác thí sinh hiểu lầm hai người là cùng b ạ n liền Dương Vân hiện tại thanh danh này với hắn dính chung một chỗ có thể có chuyện tốt đẹp gì nhưng bây giờ nghe liên tiếp hiểu lầm cùng tin đồn nàng cả người cũng không bình tĩnh Dương Vân lẽ nào ngươi không cảm thấy xấu hổ à? ngồi ở dương vân bên người sau, tần giao cầm nghiến răng nghiến lợi tiếng nói xấu hổ. ta tại sao phải cảm thấy xấu hổ? thân chính không sợ bóng nghiêng, ta làm việc đoan chính, chẳng lẽ còn sợ người bên ngoài thuyết tam đạo tứ? ngươi tần giao cầm giận dữ, nhưng vẫn là đè lên giận dữ nói, ngươi tìm ta đến tột cùng chuyện gì? nếu như chỉ là bởi vì lúc trước phong mạc chuyện tình, ta xin lỗi ngươi. nếu như ngươi không hài lòng cứ việc nói ra điều kiện. nhưng nếu là những chuyện khác, xin t h ứ cho ta khó có thể phụng bồi. được, ta liền nói đơn giản đi. kỳ thực ta tìm ngươi chính là muốn học tập ngươi một chút phong mạc chi thuật. ngươi xem, tiếng nói của ta có đủ hay không đơn giản sáng tỏ. tần giao cầm cười lạnh nói. phong mạch chi thuật chính là ta bổn gia tuyệt thuật dựa vào cái gì muốn truyền cho ngươi một người ngoài nằm mộng ban ngày dương vân hoàn toàn không để ý bị trực tiếp từ chối ung dung thong thả đ i ệ u rót cho mình một chén rượu ngon nói ngươi đã không đáp ứng vậy ta sẽ phải cùng ngươi nói chuyện công và tư việc cái gì công và tư việc cùng công ngươi và ta đều là thí sinh cho ngươi thăng cấp chẳng khác nào giảm thiểu tương lai ta chiếm được tài nguyên chỉ cần trận thứ ba sát h ạ c không nhiều như vậy hạn định ta nhất định cho ngươi xuống sân khấu tần giao cầm c ư ỡ n g c h ế lửa giận nói ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại phải không đừng quên này trong trường thi còn có một có thể để cho sắp tới một ngàn thí sinh xuống sân khấu thiên tài trận thứ ba sát h ạ c ta xem ngươi vẫn là quan tâm mình một chút đi còn có ngươi tuy rằng đạt được khí vận đột phá đến tam tài cảnh, mà ta cũng là không kém. thật muốn là đánh nhau ta không hẳn sợ ngươi. được, vậy chúng ta liền đàm luận việc tư. Dương Vân đem ngã vào trong chén rượu ngon vào bụng, nhìn dáng dấp thật là say sưa. một lúc lâu lại nói, con người của ta kỳ thực luôn luôn hòa khí, có thể lúc trước ngươi dĩ nhiên ngăn cản ta tiến vào học viện sát hạch. thiếu một chút liền hỏng rồi ta đại sự món nợ này ngươi nói ta nên như thế nào cùng ngươi toán ta nói ta có thể xin lỗi ngươi xin lỗi chớ có nói đùa bị ngươi phong mạc h may mà là ta nếu như đổi lại người khác ngươi thì tương đương với bóp chết một người lý dược long môn cơ hội đối với ngươi mà nói chỉ là không tham gia sát hạch mà thôi nhưng đối với người khác đâu cũng có khả năng ngươi phá hủy người khác một đời trí hướng cũng khó nói vì lẽ đó ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi tần d a o cầm khó miệng có chút co g i ậ t vậy ngươi nói làm sao dương vân dùng ngón tay c h ụ c h ụ cái chán trầm tư một lát sau bỗng nhiên lộ ra hắn miệng đầy rõ ràng răng thay đổi lúc trước nghiêm túc bầu không khí nói lão muội đưa ngươi phong mạch chi thuật truyền cho ta món nợ này chúng ta xóa bỏ. ngươi là ai lão muội? thiếu làm cho nóng như vậy tử. phong mạch chi thuật. vọng tưởng. ai nhỉ? ta nói ngươi người này cũng thật là không biết cân nhắc a. dương vân lắc đầu thở dài nói. lão muội. ngươi nhưng là bị tuyết hồ lâu truy sát người. hơn nữa trên người có bọn họ rất muốn gì đó. bị dương vân vừa nói như thế. Tần Giao cầm hoảng hốt, ngươi muốn lấy này áp chế ta, còn có a lão muội, ngươi nữ giả nam trang tiến hành sát hạch, này rõ ràng bụng dạ khó lường. Tần Giao cầm sắc mặt lần thứ hai biến đổi, ta hiểu, ngươi chính là dự định lấy này áp chế ta, c h u y ể n cho ngươi phong mạch chi thuật đúng không? Sai rồi, Dương Vân nghiêm túc nói, ta nói rồi. con người của ta luôn luôn hòa khí, vì lẽ đó làm việc cũng yêu thích công bằng. chuyện này đối với ngươi tới nói, chính là một hồi giao dịch mà thôi. giao dịch. tần giao cầm liên tục cười lạnh. ngươi nhắc n h c tới công bằng. xin hỏi, này công bằng là ở nơi nào? lão muội, không muốn được tiện nghi còn bán ngươi ngoan à? dạy ta phong m ạ c chi thuật, ngươi còn không phải đại kiếm lời. nghe dương vân nói tới chuyện đương nhiên tần giao cầm thiếu một chút không điên rồi đi bức bách chính mình dạy hắn tuyệt học lại còn nói mình đại kiếm lời người này có thể hay không muốn một điểm mặt nói ngươi kiếm lời còn không chịu phục ngươi xem ạ chỉ cần ngươi dạy ta phong mạch chi thuật ngươi nữ giả nam trang chuyện tình sẽ không người truy cứu đúng không thứ hai ngươi bị tuyết hồ lâu truy sát thân nghiêm một cách bảo bối chuyện này nếu như truyền đi ngươi cho rằng học viện nhìn ngươi thế nào kỳ thực a ta. ta nói hai điểm này đều là thứ yếu người này cách nào sao có thể không có cái cái gì bí mật chứ hẳn là nói tới hơn nhiều dương vân tiếp tục uống một chén rượu ngon sau mới tiếp tục nói ta là rất tò mò ngươi tại sao phải nữ giả nam trang đến cùng cầm bảo vật gì bị tuyết hồ lâu truy sát, nhưng hướng về nơi sâu xa nói cửa này ta chuyện gì, cho nên nói điểm thứ ba cũng rất trọng yếu, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, ta toàn lực bảo đảm ngươi tiến vào học viện, nếu không thì ta chỉ có thể ôm ngươi lúc trước phong mạch mối thủ, ở trận thứ ba sát h ạ c h lúc toàn lực đưa ngươi đào thải. ngươi cứ như vậy tự tin ngươi có thể đi vào học viện, còn toàn lực bảo đảm ta thăng cấp. Tần Giao cầm tự nhiên là k h i n h thường dưới cái nhìn của nàng, dứt bỏ nam nhân trước mắt không nói. Cái khác ở đây thí sinh bằng bản lãnh của nàng, nàng vẫn đúng là không để ý. đương nhiên ta không ngại hướng về ngươi để lộ một bí mật, ta không có hứng thú. ngươi nhất định sẽ có hứng thú. kỳ thực giả chiêu giám khảo cùng ta là thân thích, ta quan hệ đã đả thông. tiến vào học viện sát hạch chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. tần d a o cầm có trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh, ánh mắt của nàng đã đã biến thành cực độ xem thường. không trách trận đầu sát hạch lúc ngươi liều mạng giữ g ì n ngươi, cái kia trận thứ hai sát hạch tự nhiên cũng đã làm tay chân, bằng không chỉ bằng ngươi cái kia dáng vẻ. làm sao có thể không có trở ngại? cho nên nói, ta nghĩ đào thải ngươi thật phải là quá dễ dàng. dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đ ổ cong nói, nay tập hợp lên ngươi không phải đại kiếm lời là cái gì bảo vệ bí mật của ngươi, còn có thể tiến vào học viện đào tạo sâu. hơn nữa ở trong học viện, cái kia tuyết hồ lâu lại là gan lớn. lẽ nào bọn họ còn có thể tiến vào học viện ra tay với ngươi? t r ở lên chính là điều kiện của ta ngươi có thể lựa chọn không vào hành cuộc giao dịch này thế nhưng tự gánh lấy hậu quả ngươi vô liêm sỉ không ta rất thuần khiết thuần khiết đến cùng đứa bé như thế tần giao cầm dương vân ngón tay ở trên bàn gõ gõ nói cho ngươi 10 cách hô hấp cân nhắc thời gian 10 cách hô hấp sau nếu như ta phải không tới hài lòng đáp án sau khi tầng lầu này bên trong có cái gì lời đồn đãi chuyện nhảm ta nhưng là không quản được nhiều như vậy ta đáp ứng ngươi như vậy tình huống còn có thể thế nào tần giao cầm lựa chọn bị ép thỏa hiệp thực sự không muốn đang nhìn đến dương vân một chút tần giao cầm đứng dậy liền đi nha quên nói rồi dương vân thanh âm của rất lớn lớn đến cả tầng lầu đều có thể nghe được phòng của ta ở trên trời chứ bài thứ 27 số nếu như có sánh dối ngươi cũng không cần chạy loạn quá khứ ở trong phòng cố gắng chờ ta rào hãy cùng c ụ c đá vào hồ gợn sóng đại t r á n ánh mắt của mọi người đều nhìn về tần giao cầm nhìn trên mặt nàng ráng dấp phẫn nộ cũng không khỏi đưa lên ánh mắt đáng thương đứa nhỏ này quá xui xẻo rồi cũng bởi vì dài đến nhô n h ư ợ c một điểm lại bị dương vân c á i này ma d ù bắt được nhược điểm gì hơn nữa còn muốn ta sẽ đi ngay bây giờ gian phòng các loại rõ ràng sắc trời đ ã t là không còn sớm vào lúc này ở gian phòng chờ còn có thể làm những gì đại gia là rõ ràng trong lòng nghe bốn phía rồn d ậ p truyền tới chế nhạo tần giao cầm oán hận trong lòng đ ã t là đạt đến cực hạn hung hăng nhìn một chút còn đang khí định thần nhàn ăn nhiều hải uống dương vân trong lòng nàng yên lặng hạ quyết tâm người đàn ông này biết quá nhiều tìm một cơ hội nhất định phải giết hắn nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b chương 53. m u ố n nói tần giao cầm tại hạ tiểu lâu sau cũng không có đi loạn nàng ở chăm chú suy nghĩ, suy nghĩ Dương Vân đối với mình đậu nguy hiểm, người đàn ông này không thể để cho hắn thăng cấp. Tần Giao cầm ánh mắt lộ ra một tia sự thù hận. Chữ Thiên Bài thứ 27 số sao? Cũng tốt, đây đều là ngươi buộc ta, nơi nào cũng không có đi. Tần Giao cầm đi thẳng tới c h ứ Thiên Bài thứ 27 người truyền đạt, tướng môn cửa mưng thật s a u nàng bắt đầu suy nghĩ từ mình động thủ cụ thể biện pháp phong mạch chi thuật b á c đại tinh thâm muốn một buổi tối học xong làm sao có khả năng ta từ nhỏ là bắt đầu diễn luyện l í n h ngộ cho đến bây giờ cũng bất quá là tiểu thành coi như người đàn ông này thiên phú cao đến đâu một buổi tối nhiều nhất cũng chỉ là học c á c gia l ô n g mà thôi chờ hắn khi trở về kế tạm thời trước tiên ổn định hắn đón lấy tần giao cầm bắt đầu tính dưới m ấ y tâm đến hướng dẫn t r a cứu chính mình phong mạch tuyệt học lại là tìm đến trong đó mấy chỗ yếu điểm s a u tâm tình của nàng thoáng khá hơn một chút đến thời điểm ta tại đây mấy cái yếu điểm cố ý điên đảo lượng hắn một cái cửa ở ngoài hắn cũng nhìn không ra đến chỉ cần hắn dám lấy này học tập nhẹ thì tác động kinh mạch ở một ít thời gian không thể vận c ô n g nặng thì kinh mạch đức từng khúc tu vi hoang p h ế nếu như vậy, bất kể là cách nào kết quả, ngày mai sát hạch hắn đều không cách nào tham gia. ở tần giao cầm xem ra, chỉ cần có thể ngăn cản dương vân tiến vào trận thứ ba sát hạch. vào lúc ấy, mặc dù dạ chiêu lại là cùng hắn thân thích, đều tuyệt đối không cách nào giúp được hắn. huống chi trận thứ ba khảo hạch quan giám khảo đã thay người. hơn nữa có người nói không phải một người là do học viện cách khác năm tên tư cách cấp nguyên lão cộng đồng giám sát giả chiêu địa vị tuy rằng không thấp nhưng như vậy tình huống muốn để năm tên nguyên lão toàn bộ gật đầu làm sao có khả năng dễ dàng như vậy dương vân chớ có trách ta đ ộ c áp tất cả những thứ này đều là bị ngươi làm cho hơn nữa ngươi biết quá nhiều tuy rằng trong lòng hơi có chút h ổ thẹn, có thể tưởng tượng đến người đàn ông kia áp chế chính mình đáng ghét sắc mặt. tần giao cầm lúc này đối với mình tiến hành rồi thỏa hiệp. ước chừng là thời gian uống cạn chén trà. nghe được phía ngoài tiếng bước chân, tần giao cầm suy đoán hẳn là dương vân trở về. thu hồi trên mặt sự thù hận sau, biểu hiện bắt đầu trở nên như thường. lão muội, không nghĩ tới ngươi rất tích cực sao? nhìn đi tới cợt nhà dương vân tần d a o cầm không nhịn được trong bóng tối cầm nắm đấm đại hận có điều sắc mặt nàng trên cũng không có biểu hiện ra nghe tiếng nói ta nghĩ thông ta có thể dạy ngươi phong mạch chi thuật nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta c á i môn này tuyệt thuật nhất định không thể truyền ra ngoài ta đáp ứng ngươi chỉ cần chính ta học được là được truyền ra ngoài làm cái gì được, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tần Giao cầm suy nghĩ, mà trước tiên truyền cho hắn một ít cơ sở gì đó, sau đó chậm rãi hướng về yếu điểm trên dẫn s ắ t Phong mạch chi thuật bên trong coi như là thô t h i ệ n gì đó đối với một người mới tới nói, muốn lý giải cùng thực tiễn cũng cần dùng năm làm đơn vị đo, chỉ l à một đêm có thể học được cái gì? Thoải mái. ta dương vân chính là yêu thích trợ lý lưu loát người không chút nào phân trần dương vân đem chính mình áo ngoài một thoát sau đó ba lần ngủ đi n h ị tướng mặt trên quần áo cũng toàn bộ ngoại trừ đi cho tới tần giao cầm câu nói kia lưu manh thiếu một chút không kêu thành tiếng ngươi ngươi nghĩ làm cái gì nói cho ngươi biết truyền cho ngươi phong m ạ c chi thuật đắt là ta cuối cùng nhẫn nại ngươi không muốn được voi đòi tiên được voi đ ò i tiên Dương Vân cắt một tiếng nói không muốn tự mình đa tình đừng nói ta không thấy ngươi chân chính dung mạo coi như ngươi là mỹ nữ tuyệt sắc ở trong mắt ta cũng là không đáng giá một đồng ta đây cả đời chỉ vì một người thủ thân như Ngọc yên t ấ m người kia không phải ngươi tần d a o cầm vừa giận vừa thẹn thùng vậy ngươi bằng bạc thoát cái gì quần áo phí lời không phải muốn luyện tập phong mạch chi thuật sao? đến đến đến, trực tiếp hướng về trên người ta điểm, cho tới cái gì tâm pháp khẩu quyết cái gì, ngươi niệm cho ta ta cũng rét phiền phức. cái gọi là thực t i ế n gia hiểu biết chính xác, ta chỉ muốn quan sát ngươi phong mạch thủ pháp thuận tiện ngươi giải thích cho ta đại thể nguyên lý là được rồi. t ầ n giao cầm trợn to hai mắt, là người kẻ ngu si sao? học phong mạch chi thuật không có nhất định đạo hành ai dám hướng về trên người loạn điểm vậy căn bản chính là hành động tìm chết được rồi lo lắng làm cái gì hiện tại liền bắt đầu a dương vân nói hướng về bốn phía nhìn nói quả nhiên vẫn là cùng ta đồng thời đến trên giường đi thôi không phải vậy đứng rất lụi nhân tần giao cầm suýt chút nữa không thổ huyết người đàn ông này nói cái gì còn để cho mình với hắn đi trên giường. Vạn nhất chờ chút hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, đột nhiên phi phát tới làm sao bây giờ? Làm sao? Ngươi không phải là sợ chưa? Lòng muôn dạ thú, ai biết ngươi đánh cho ý định gì? Được rồi, ta lặp lại một lần, ta có người yêu. Vì lẽ đó nàng bất kỳ nữ nhân ta đều không lọt nổi mắt xanh. mà ngươi đã ở ta xem không vừa mắt bên trong phạm vi bị người ngay trước mặt nói không lọt nổi mắt xanh chỉ sợ hoán đến bất kỳ trên người cô gái đều sẽ khó chịu huống hồ tần giao cầm đối với mình vốn là tướng mạo còn khá là tự tin phi khi ngươi mình là món hàng tốt gì sao ngươi có tư cách xem người khác không hợp mắt sao tần giao cầm ta cũng không thời gian cùng ngươi liếc mắt đưa tình. ta hiện tại nhưng là rất chăm chú địa muốn học tập phong mạch chi thuật. ngươi không muốn lãng phí ta thời gian quý giá. tần giao cầm cảm giác mình sắp nổ tung. nếu như không phải bị vướng bởi mình là nữ hài tử, phỏng chừng thu tục đều phải phun trước mắt người đàn ông này một mặt. cái gì gọi là thời gian của ngươi quý giá? lẽ nào người khác thời gian đều là rách nát sao? trên thế giới này làm sao thật sự thì có loại này không biết xấu hổ nam nhân ngươi đến cùng có tới hay không dương vân đầu tiên là khoanh chân ngồi xuống giường bên trên đương nhiên ngươi bây giờ đổi ý cũng được có điều ngày mai nói ngươi thiếu nắm c á i này uy hiếp ta tần d a o cầm cắn răng rốt cuộc vẫn là nhanh chân hướng về giường đi tới sau đó cùng dương vân mặt đối mặt ngồi khoanh chân liền t ử chủ cột nhất phong mạch phương thức bắt đầu đi thuận tiện cho ta cố gắng thuyết minh nghe dương vân cái kia một bộ đại gia khẩu khí tần giao cầm khí đều là không đánh một chỗ đến từ hắn vào nhà đến bây giờ không biết có bao nhiêu lần tay đều là mò tới trường kiếm bên hông bên trên nếu như không phải sợ gây ra không thể thu thập kết quả nàng thật sự muốn ở trước mắt nam nhân trên người đâm cho 10 cái 8 á cái lỗ thủng có điều đột nhiên nghĩ đến trước mắt người đàn ông này vì học tập phong mạch lại chính hắn phải làm vật thí nghiệm tần d a o cầm trong lòng lần thứ hai bắt đầu không nhạt định lên nói như vậy chính mình chờ chút có phải là là có thể niêm phong lại hắn sau đó trong bóng tối triển khai một ít phong mạch thủ pháp thần không biết d u ộ t không hay đưa hắn bộ phận kinh mạch tiến hành nhẹ nhàng thay đổi lời nói như vậy lão muội Ánh mắt của ngươi có chút không đúng vậy. Dương Vân trà trà tiếng nói, làm một tên cô gái tốt. Bên ngoài chỉ là một mặt, tâm linh mỹ mới là thật đến đẹp. Lão muội, chân tâm tặng ngươi một câu nói, kích động là ma d u ộ ệ Vừa mất đủ đây chính là thiên cổ hận, lộn xộn cái gì? Những câu nói này đều để cho chính ngươi được rồi. Mạnh mẽ ổn định tâm thần. tần giao cầm chỉ sợ trước mắt nam nhân trước mắt có hậu tay hiện nay còn không dám có điều bất c ẩ n vậy ngươi hãy coi trọng ta phong mạch thủ pháp ta liền từ đơn giản nhất bắt đầu dương vân gật gật đầu được ngươi thỏa thích phát huy bản lãnh của ngươi ta nhìn đây quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 hắn tuyệt đối không thể theo kịp sau sát h ạ c mới đúng có thể kết quả hắn không những xuất hiện hơn nữa dĩ nhiên giống như chính mình bước chân vào vòng thứ ba nói như thế ngay lúc đó phong mạch chi thuật ở không đủ vài canh giờ bên trong thời gian hắn đến tột cùng là làm sao giải mà từ phong mạch chi thuật ra l ô n g bắt đầu Tần Giao cầm đầu tiên là cho Dương Vân nói một ít cơ sở mạch lạc tên gọi cùng với Đại Khái Công Hiệu ở ngoài. Sau đó nhưng là ở Dương Vân cách này tự nguyện bị cho rằng thí nghiệm tài liệu r a hỏa trên người triển khai. Ừ, nghe lão muội một lời nói, ta ta cảm giác tiếp xúc đến một môn g h ê gớm học vấn. Dương Vân đầu tiên là quan sát xong Tần Giao cầm triển khai thủ pháp cùng với nghe nàng đơn giản giảng giải ở ngoài. sau đó nhưng là bắt đầu quan sát trong cơ thể mình đang bị phong mạch sau nguyên lực nguyên chuyển cùng với kinh mạch liên đới chi tiết nhỏ tình huống người kinh mạch thần kỳ nhất thậm chí có thể nói phải sụn phủ thần công người m ặ c dù có thể trở thành vạn vật chi linh trưởng chính là bởi vì người kinh mạch cấu tạo á m h ợ p thiên đạo ở ngang nhau tình hình dưới m ặ c dù là yêu thú t ố c độ tu luyện cũng không thể mạnh hơn với người nghe tần giao cầm nói như vậy, dương vân biểu thị tán thành. Cái này ta tán đồng. Bằng không những kia yêu vật làm sao sẽ nghĩ tại mọi thời khắc tu luyện thành người? Không sai. Bọn họ tiên thiên điều kiện rất tốt, có thể vừa sinh ra liền ẩm chứa linh năng, đơn thuần sức mạnh của thân thể liền vượt xa vô số nhân loại. Nhưng bọn họ ngày kia phát lực không được. lại là đạt đến nhất định giai đoạn sau muốn tiếp tục tinh tiến nhất định phải tiến hóa ra nhân loại thân thể học tập nhân loại tư tưởng cùng tri thức do đó tiếp tục ở con đường tu hành đột phá tự mình tần giao cầm lại là liên tục ở dương vân trên người triển khai vài đạo thủ pháp sau hiện tại đây ta thi triển những này đơn giản phong mạch chi thuật ngươi học được cái gì Ừ, bình thường thôi đi lão muội trực tiếp dùng ngươi giải phong thủ pháp giúp ta giải phong đi, cũng cho ta nghiên cứu một chút ngoại lực giải phong vinh mạch này bên trong sẽ xuất hiện loại nào biến hóa. Dương Vân nói tới hờ hững, nhưng tần giao cầm giờ khắc này nội tâm lại bắt đầu làm đấu tranh tư tưởng. Hiện tại nam nhân này đã bị chính mình ràng buộc, có muốn hay không hiện tại tựu ra tay, chỉ cần mạnh mẽ thay đổi hắn mạch lạc, sau đó lại thêm lấy che giấu. phàm là người đàn ông này chắc là vận tung kết quả có thể tưởng tượng được cho đến lúc này hắn muốn không rời khỏi trận thứ ba sát h ạ t đều là không được có điều tần giao cầm nghĩ tới điều gì tiếng nói ta nhớ tới ngươi thật giống như có thể tự mình giải phóng đi lúc đó ngươi không phải giải khai m ạ t lạc sau đó còn chạy tới phòng thi sao ngươi nói cách kia à thuần túy chính là may mắn Dương Vân lặng lẽ nói. Lúc đó ở n g ư ơ i đi rồi. Đột nhiên Tự u r a phát hiện một cái sói hoang, khá lắm. Vào lúc ấy thân thể ta vẫn chưa thể động. Vừa nhìn này tình thế còn phải. Tâm trạng cứ như vậy một s ố t ruột. Đoán chừng là cầu sinh tiềm năng. Đánh b ẫ y đánh bạ không hiểu ra sao liền giải mở. Đúng là bộ dáng này. Tần Giao cầm nghe không ra lời này thật giả. trong lòng khẩn trương hơn. Tông phái chúng ta ở nơi này lính v ự c cũng không an hiểu. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Các ngươi bổn gia nếu đối với phương diện này có nghiên cứu. Ứng đương chi đạo muốn tự mình giải phong nên là cỡ nào khó khăn đi. Nay ngược lại là không giả. Muốn dựa vào nguyên lực tự mình mở ra phong mạch khu vực. Đó là một loại phi thường lỗ mãng hành vi. tần giao cầm trong bóng tối không ngừng quan sát dương vân tiếp tục nói nếu là cái kia vô thượng đại năng còn nói được nguyên lực thật sự mạnh mẽ còn nói được nhưng nếu là người bình thường một cái sơ s ả y thậm chí khả năng dẫn đến kinh mạch sụt ra hoặc là gãy vỡ chuyện này đối với sau đó tu hành sẽ tạo thành tương đối lớn mầm họa vì lẽ đó có n g ư ơ i cách này cao thủ ở ta sẽ không chính mình tiến hành lỗ mãng hành vi trước tiên thay ta mở ra phong mạch sau đó tiến hành bước kế tiếp giáo dục đi tần giao cầm phán đoán không ra dương vân có hay không có năng lực tự mình mở ra này cơ sở phong mạch thủ pháp muốn hiện tại ra tay có thể trầm tư một lát sau vẫn là lựa chọn thay hắn mở ra mạch l ạ c lão muội xem ngươi sắc mặt có chút không tốt chẳng lẽ nói có tâm sự gì có cũng cùng ngươi không quan hệ Dương Vân đưa tay ra mời lời ư e. t o bỗng nhiên một bộ rất là chăm chú sáng vẻ nói: Lão muội kỳ thực vừa nãy ta một mực muốn một vấn đề, ta đang nghĩ giả như ngươi không thay ta mở ra phong mạch, sau đó nhân cơ hội đối với ta làm ra một ít không thể miêu tả việc, vậy coi như có chút h ỏ n g bét. Thật sao? Tần d a o cầm trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẻ mặt biểu hiện vẫn tính bình tĩnh. nếu như ta thật đến làm như vậy, ngươi sẽ làm sao? p h á p h á p ha, ai biết được? bất quá ta cảm thấy có một số việc vẫn không thể thử nghiệm đi. ngươi nói vạn nhất thật đ ã xảy ra chuyện gì, phát sinh một ít không thể tưởng tượng kết quả, sau khi lại sẽ kết thúc như thế nào vậy? coi như khó mà nói. tần giao cầm trong lòng đại hận, người đàn ông này xem ra không nốc. g lại cũng nghĩ đến cấp độ này, mà bây giờ Tử Dương Vân nói ra tình huống như thế, Tần Giao cầm ngược lại là càng thêm nhìn không thấu hắn hư thực. Đừng lo lắng, đêm đẹp khẩu ngắn, hiếm thấy có một lần tốt đẹp học tập cơ hội, ta cũng không muốn lãng phí một hào chút nào thời gian. Nghe Dương Vân nói như vậy, Tần Giao cầm trong lòng nắm thật chặt, nhưng rất nhanh. chuyển vào dần sâu phong mạch chương trình học, sau đó lại có mấy lần tình huống như vậy, tần d a o cầm đúng là muốn ra tay. Có thể trước mắt người đàn ông này đều là vô tình hay cố ý hoặc là nói bóng gió, làm cho nàng tâm thần càng hoang mang cùng không ổn định. lẽ nào người đàn ông này vừa bắt đầu liền đoán được ta có tính toán ra tay? Thiên tư của hắn thật sự có nắm từ mình giải phong. cho nên mới không kiên g k ị bản thân cho rằng vật thí nghiệm lấy này học tập phong mạch chi thuật tần giao cầm cảm giác mình muốn điên rồi mỗi một khắc nàng thậm chí cảm giác mình chính là một kẻ nhu nhược rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội có thể ra tay nhưng mỗi khi thời khắc sống còn cũng không từ khiếp đàm hạ xuống nàng xem không ra nhìn không thấu người đàn ông này đến cùng năng lực đến mức nào lão muội đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục tiếp theo chương trình học phong mạc chi thuật thực tiễn cùng giảng giải đi. không đúng. tần giao cầm đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, chúng ta nói rồi thời gian dài như vậy, cũng dạy không ít đồ vật. nhưng này đều là một lần chương trình học. chẳng lẽ ngươi đều học xong? dương vân n h a một tiếng, mang trên mặt nụ cười ý vì thâm trường nói, đúng đấy. ngươi nói ta đều học xong sao? ngươi học không học được? ta làm sao biết? cách này cần hỏi ngươi chính mình. tần d a o cầm trong lòng làm sao có khả năng không nghi ngờ? chẳng lẽ người đàn ông này ngộ tính đã đến không người có thể địch cảnh giới? chỉ bằng vào xem một lần nói một lần là có thể rõ ràng phong mạch chi thuật tinh túy. không thể, tuyệt đối không thể. phong mạch chi thuật từ tiểu học tập. mặc dù là chủ cột nhất gì đó, không có cái mấy năm đều cân nhắc không ra. Ngoại trừ học bằng cách nhớ một ít lý luận tri thức ở ngoài, còn muốn học được học một biết mười cùng với thực tiễn bàn về dùng, lại tới nắm sức mạnh thủ pháp cùng kỹ xảo. Làm sao có khả năng có người chỉ nhìn một lần nghe một lần sẽ? Nhưng là nếu là người đàn ông này không có học được. tại sao còn muốn dục chính mình tiến hành tiếp theo chương trình h ọ c giáo dục hơn nữa mấu chốt nhất chính là g â y tẩm này nam nhân lại còn học tập rất chăm chú không hiểu liền hỏi có bài có bản điều này làm cho mình bây giờ nên làm gì quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không ba. chương 55 người đàn ông này thật phải là ma d u ộ ệ đảo mắt đát là đến đêm khuya. có thể dương vân học tập hứng thú vẫn như cũ chính s ả y nhưng người kia thật đến bình tĩnh không được nữa. làm tần giao cầm thật đến đã quyết định quyết tâm chuẩn bị ra tay thời gian. bỗng nhiên dương vân lại bị vỡ hắn miệng rộng lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng một loại đại môn nha ý tứ sâu xa nói lão muội tay ngươi cũng đừng run a vạn nhất che không nên phong giải không nên giải địa phương kinh mạch xảy ra vấn đề đó cùng giết người thật giống không khác nhau gì cả chứ tần d a o cầm trên chán bắt đầu có g i ọ t m ồ h ô i nhỏ tuôn ra nàng quá khẩn trương căng thẳng đến một trái tim đều nhảy lên kịch liệt cách liên tục tại sao tại sao mỗi lần đều là ở chính mình quyết định thời điểm người đàn ông này đều xem nói ra một ít ba phải cách nào cũng được bỏ đi ý chí của chính mình lẽ nào hắn thật đến phát hiện mình ý đồ lẽ nào hắn thật đến có thể nhìn thấu người khác tất cả nhất làm cho người đáng trách chính là người đàn ông này liên tục d ụ c chương trình học t i ế n vào sau chương trình hỏi hắn đến cùng học được không học được hắn đều là tách ra không nói chuyện hoặc là đổi chủ đề hành vi càng làm cho người khó có thể cân nhắc không được nhất định phải ra tay nếu không mình còn không đến cùng hắn đến hừng đông tần giao cầm m ù n đỉnh mình một chút lòng sốt sáng thần nàng không tin trên thế giới sẽ xuất hiện loại kia tuyệt thế thiên tài lần này ý chí tuyệt đối sẽ không dao động lão muội nếu không ta uống trước chén nước yên tĩnh một chút ta không khát tần d a o cầm cắn răng lạnh lùng trả lời ngươi đây sẽ không đắc hiểu đi người đang căng thẳng thời điểm uống nước có thể thích hợp hạ thấp buồn bực tâm tình bất an hơn nữa này ban đêm uống nước cũng có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn điều tiết thân thể cơ năng đây đều là trải qua khoa, khoa học chứng thực chuyện tình Tần Giao cầm khoảng cách nổi khùng còn kém cách xa một bước. Khoa học là cái gì? Ai quản ngươi khoa học là cái gì? Nói chung, không muốn lại hao tổn nữa. Lần này nhất định phải ra tay. Tần Giao cầm trong mắt một tia hàn quang thoáng qua liền qua. Đó là quyết tâm của nàng, cũng là đối với mình bức bách. Mắt thấy tay nàng sắp chạm được Dương Vân thân thể. giờ k h ắ c này Dương Vân lại là nói chuyện lão muội ngươi nghĩ quá một vấn đề không nếu như ngươi không thể thăng cấp sát hạch bị học viện đào thải phiền phức nên rất lớn chứ Tần d a o cầm tay đứng ở giữa không chung nàng không nghe rõ Dương Vân vì sao đột nhiên sẽ nói như vậy lẽ nào trong đó còn có cái gì t h â n ý nếu như ngươi không thể thăng cấp sát hạch tất nhiên cũng bị học viện đào thải cái kia tuyết hồ lâu đối với ngươi nặng như vậy coi khó khó giữ được bọn họ ngay ở hoàng đô ở ngoài tiến hành phục kích một mình ngươi cô gái yếu đuối vừa không có cái gì chỗ dựa hơn nữa tu vi cảnh giới thực tại quá thấp một khi rơi vào trong tay bọn họ hậu quả này có thể tưởng tượng được tại sao ngươi muốn nói với ta những này thịnh nộ cảm xúc đã đạt đến đỉnh cao lần này tần sao cầm cơ hội là hô lên tới đúng đấy tại sao vậy chứ tại sao ta sẽ nói với ngươi những này đây dương vân cao thâm khó lường nói quá mức thâm àng đừng nói tặng ngươi một câu lời lẽ trí lý đi có lúc cho người khác một cơ hội chính là cho mình một lần hy vọng nếu như nỗi lòng của ngươi có thể bình tĩnh một ít có thể ngươi sẽ làm ra đối với ngươi có lời lựa chọn tần sao cầm cười thảm có phải là vừa bắt đầu ngươi liền nhìn ra rồi lão muội lời của ngươi có chút mơ hồ ta nghe không hiểu đến bây giờ còn muốn che giấu dương vân thở dài sau đó thái độ trở nên nghiêm túc nói nói tất cả không nên kích động ngươi vẫn như thế kích động làm cái gì cho tới ngươi hỏi vấn đề nói như thế ngươi cảm thấy ngươi so với người bình thường thông minh rất cao sao? Tần d a o cầm lắc lắc đầu. Dương Vân lại nói: này không phải đúng rồi. Ta cũng không cho là mình thông minh tài năng xuất chúng. Thế nhưng có một chút ta biết. Ngươi không ngốc, ta cũng không ngốc. Ngươi có thể nghĩ đến chuyện tình. Ta tại sao không thể nghĩ tới chứ? Nói như vậy ngươi có mở ra phong mạch biện pháp? Dương Vân tiếp tục làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nói: Ngươi thật giống như quên đêm nay hai ta để tài chính. Ngươi dạy ngươi, ta học ta. Rõ ràng chuyện đơn giản như vậy, tại sao phải nghĩ nhiều như thế đây? Ta làm sao có khả năng không muốn nhiều như vậy? Xem một lần nghe một lần ngươi liền để ta tiến vào sau đầu để. Làm sao có khả năng không khiến người ta lưu ý? t h i ệ t là. liền nói các ngươi nữ nhân nghĩ chuyện quá cố chấp quá phiền phức. ta nói ta học xong, ngươi khẳng định t h ị t mũi con thường. cho là ta đang nói phép. ta muốn nói ta không học được. ngươi lại nhớ ta nhãn cao thủ đây xem thường. cho nên nói, ngươi dự định để ta làm sao trả lời ngươi? tần giao cầm dương vân phí lời cũng không muốn nói nhiều. ta cũng không ngờ tới này phong mạch chi thuật liên lụy nhiều như vậy học vấn siêu thoát ta theo dự đoán mấy lần nói chung tiếp tục bắt đầu đi trước hừng đông sáng nên có thể toàn bộ học xong tần giao cầm bắt đầu chán trường xưa nay không nghĩ tới lại sẽ ở một người đàn ông trước mặt sản sinh một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại cái cảm giác này làm cho nàng có chút tuyệt vọng mà ở sau giáo viên thời gian một lần thành nàng d à y v ỏ suốt cả đêm. Tần Giao cầm đem sở học đến phong mạc chi thuật từ đầu tới đuôi toàn bộ giáo viên. Nguyên bản trong bóng tối còn muốn che giấu một ít, nhưng sau đó liền phát hiện người đàn ông này chính là ma d u ợ c Hắn đều là có thể nhìn thấu một vài thứ. Bức bách chính mình rằng giải. Nếu như nếu có thể, cả đời này cũng không nguyện cùng người đàn ông này lại có thêm bất kỳ tiếp xúc. tới bình minh thời gian phần này cực khổ cuối cùng kết thúc rất tốt hiếm thấy ngươi như thế để tâm dạy ta phong mạc chi thuật làm như đáp lễ ta toàn lực bảo đảm ngươi thu được tư cách thăng cấp tần d a o cầm mặt sám như cho tàn cảm giác thế giới đều sắp biến thành màu sám trắng thỏa thuận vừa đạt đạt thành nàng thật sự chốc lát cũng không muốn lưu lại nơi này nam nhân trong phòng vội vã ra cửa hay là tâm sự nặng nề, có lẽ là trước một đêm tâm lực tiêu hao quá lớn, đi không bao lâu, đột nhiên dưới chân một vấp, suýt chút nữa không để cho mình té ngã. trời ạ, các ngươi thấy không? c á i này tần thư ngọc thật đến ở dương vân trong phòng qua một đêm, quá khuyết đại đi. các ngươi nhìn này tần thư ngọc, chân đều là mềm nhũn. cha cha sách, này tình hình trận chiến. nói nhỏ thôi, người khác hắn nghe được, ảnh hưởng không tốt. nghe được tới gần qua đường thí sinh lời đồn đ ã i chuyện nhảm. tần giao cầm chỉ cảm thấy viền mắt một đỏ, không nhịn được cũng không nhịn được ở trong hốc mắt đảo quanh. dương vân, ngươi hủy ta thần u khiết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. nàng đúng là mới vừa xoa xoa khóe mắt nhanh chóng thoát đi sân bãi. sau đó dương vân cửa phòng rộng mở đánh mở hiếm thấy khổ cực học tập một đêm nay đại sáng sớm mới vừa mở cửa lại có thanh phong đập vào mặt để dương vân không nhịn được cảm khái phi thường khô vẫn là đại sáng sớm không khí khiến người ta thoải mái sảng khoái a đi ngang qua thí sinh từng cái từng cái không nhịn được cũng đánh khí lạnh cả người đều là cảm thấy mãnh liệt không khỏi có nghe hay không? hắn lại cảm thấy cũng còn tốt thoải mái. đừng nói nữa. vạn nhất bị hắn coi trọng làm sao bây giờ? chạy nhanh đi. người đàn ông này chính là cái ma d u y ệ tuyệt đối không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. dương vân hiện tại chỉ lo chìm đắm ở học tập phong mạch chi thuật trong vui sướng. với bên ngoài tin đồn hắn tạm thời cũng không để ý. đúng rồi.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b chương 56, đại tùy học viện lăng tiêu đài nơi đây chính là bên trong học viện mấy vị thâm niên quyền thế nguyên lão thương nhị đại s ự nơi thế cuộc thành tròn bên trong mới thiết lập có trận pháp có thể đại cuộc thế giám sát toàn bộ học viện hướng đi mà bây giờ lăng tiêu đài chính ngồi vây quanh mấy vị quyền thế đại năng quan bọn họ quanh thân mơ hồ khủng bố khí thế bàng bạc có thể tưởng tượng được thực lực của bọn họ nên là có cỡ nào khủng bố Dạ chiêu bên kia đến bảo nói chuyện là một vị râu tóc ông lão tiên phong đạo cốt tuổi xem ra cũng là giữa trường dài nhất nhưng nhìn hắn cùng nhưng là h ồ n g hào phi thường căn bản không thấy dài yếu n ế p nhăn dấu hiệu không nói hơn nữa mơ hồ còn có loại phản lão hoàn đồng su thí người này chính là lăng tiêu đài đứng đầu bị toàn bộ học viện tôn sưng bạch h ạ c chân nhân trừ học viện trưởng bên ngoài tu vi của người này cao nhất đã đạt đến kinh khủng bá thiên vị đỉnh cao khoảng cách quá thiên vị chỉ là cách xa một bước nghe hắn như vậy nói chuyện còn lại bốn vị đại năng toàn bộ đem tầm mắt nhìn lại này giả chiêu cũng là nói nàng nhìn chúng một vị gọi dương vân đệ tử để chúng ta không nên cùng nàng tranh đoạt. bằng không chính là không để mặt mũi cũng cùng chúng ta thể không bỏ cuộc. bốn người khác t i ể u nhị một phen sau. hiển nhiên có người ngồi không yên. này giả chiêu càng ngày càng làm cản. tuy nói nàng có thiên phú mới có thể vào này lăng tiêu đài, nhưng dù sao tư lịch còn c ạ n nói như vậy chẳng phải là không coi ai ra gì. thanh như lôi tách ra, lôi âm cuồn cuộn. n à y vừa mở miệng, toàn bộ lăng tiêu đài trên cũng không dừng vang rồi hồi âm. đó là một vị tóc đen ngắn tấp n a m nhân, vóc người không cao, nhưng trên dưới quanh người ra tay ngăm đen nhưng tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. lông mày của hắn cao cao b ố c lên. hiển nhiên đối với giả chiêu mang đến càng bất mãn. bạch hạt chân nhân cười ha ha nói, lôi minh sư đệ, giả chiêu tính tình ngươi cũng không phải không biết. nàng xem người trên n g ư ơ i như cùng nàng dây dưa bảo đảm huyên náo ngươi toàn bộ trong viện náo loạn coi trọng liền để cho nàng được rồi chỉ là một học sinh mà thôi nói thì nói như thế nhưng này dương vân đến t ộ t cùng nơi nào dẫn tới sự chú ý của nàng càng làm cho nàng chấp nhất đến như vậy không sai nàng nói chưa dứt lời như thế nhấp lên ta cũng có chút để ý lại nói hai người một cả người tràn ngập học thức khí cao thâm khó dò một cái khác trước sau đóng chặt con n g ư ờ i cả người cùng có vẻ sát phạt ác liệt hai người này theo thứ tự là trưởng quản thiên thư c á c một đạo nhân cùng trưởng quản thiên hình đại bùi tử thạch bao quát lúc trước lôi minh cùng với cả người mùi rượu nằm nghiêng tại vị trí đưa trên còn chưa mở miệng kiếm tiên hư huyền mấy người tuy nói đồng dạng là bá thiên vị nhưng cùng bạch hạ chân nhân so ra cách kia sai khoảng cách là tương đương xa xôi c h u y ệ n lời bên trong không làm sao nói tỉ mỉ nhưng này dương vân thân phận vẫn phải có bạch hạ chân nhân vuốt ve chính mình d â u dài nói này dương vân chính là phúc linh sơn khuyết thiên tôn linh tôn đồ tôn cảnh giới hiện nay là ở tam tài cảnh sơ kỳ còn lại thông tin thông điệp rất ít a căn cứ tu vi suy đoán thiên tư chỉ có thể coi là giống như vậy. có điều này lai lịch thực sự không nhỏ. kiếm tiên hư huyền lại là liền uống một phen trong tay cây bầu rượu ngon sau nói nếu dạ chiêu muốn liền để cho nàng được rồi. ta cũng không có gì gì nghị. ta cũng như thế. một đạo nhân cùng bùi tử thạch đồng dạng phát biểu ý kiến. cho tới lôi minh vậy coi như càng vẻ mặt không hề dễ chịu. hừ. nói rồi nhiều như vậy cuối cùng còn không phải muốn cùng Linh Tôn cài đặt quan hệ vãng giới ngàn người bên trong hiếm thấy có thể ra hai cái tài năng xuất chúng đệ tử đáp quan hệ loại chuyện đó ta Lôi Minh cũng không phải tiếc đi làm nếu có những khác xuất sắc đệ tử ta ngược lại thật ra không ngại thu làm thân truyền đừng nói là Lôi Minh nghe tới Dương Vân thân phận thời gian n g o à i trừ bạch hạc chấn người ở ngoài bốn người người nào không phải như vậy nghĩ tới một dựa vào quan hệ vào mắt đ ệ tử coi như thu làm thân truyền tương lai dạy dỗ đến có thể có cái gì thành tựu mà đối với giả chiêu hành vi bốn người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường được rồi đây đều là bên ở ngoài việc lại nói lần khảo hạc này đi chỉ thấy bạch hạ chân nhân phất phất tay, lập tức ở trung tâm trận pháp bên trên một mặt thủy kính c h ầ m rãi đã hình thành, mà thông qua cảnh diện có thể rõ ràng mà nhìn thấy chính đang lâm thi 170 t ê n thí sinh. Ừ, vì sao trận thứ ba khảo hạch đệ tử như vậy chí ít? lẽ nào năm nay tiềm lực đệ tử đều là như thế không còn dùng được sao? năm rồi trận thứ ba sát hạch nói thế nào không được có bốn năm trăm người? bây giờ liền còn lại 170 người điều này làm cho mấy người cảm nhận được nghiêm trọng không khỏe Dạ chiêu chỉ nói trận đầu sát hạch tiến hành có chút kịch liệt vì lẽ đó đào thải nhân số khá nhiều mà trận thứ hai sát hạch lại đào thải một phần học sinh còn dư lại nên được cho tinh n h ụ nghe bạch hà chấn người vừa nói như thế bốn người khác cũng sẽ không so tài kỳ thực ngẫm lại bốn 500 người cùng hơn 100 người tính chất nên đều không khác mấy. Ra cái trước hoặc là hai cái thiên phú đệ tử xác suất trên căn bản không khác nhau gì cả. giờ khắc này phòng thi đang tiến hành điểm danh, lại chưa là triển khai rộng rãi vượt ảnh trong gương trận pháp trước. trong sân âm thanh ở lăng tiêu đài trên đồng dạng có thể nghe được rõ ràng. dương vân đến. nghe công văn đệ tử ở phòng thi nơi tụ tập trên thét lên dương vân d a n h tử này lúc hay là bởi vì giả chiêu duyên cớ giữa trường năm người không tự chủ đem tầm mắt toàn bộ tụ tập đến thủy k í n h bên trên đáp lại d a n h tử này chính là một xem ra bình thường đệ tử so với những đệ tử khác thật giống cũng không có cái gì xuất sắc địa phương cái này chính là dương vân một đạo nhân thở dài nói nhìn bầu trời môn vận tưởng quan ngũ quan khí bình thường không hề đặc sắc chỗ thật thiệt thòi dạ chiêu có thể làm một người bảo bối hừ ta liền nói nàng không phải là nhìn chúng cùng linh tôn quan hệ lôi minh kinh thường nói loại này đệ tử bình thường đưa cho ta ta đều r é p bỏ phiền phức nàng muốn tranh c ứ việc cầm đi ta ngược lại thật ra muốn lần này có thể tìm một nhìn r a hợp mắt đệ tử đã bao nhiêu năm chưa bao giờ có đệ tử để ta động lòng. Tư Huyền t ú y cùng chán trường nói, đáng thương ta một thân võ nghệ, càng là không tìm được một vào được pháp nhãn đệ tử. đáng thương a đáng thương. Học viện học sinh xác thực không ít, thế nhưng muốn tìm một khiến lòng người động, thật sự là khó. Bùi Tử Thạch đồng dạng cảm khái phi thường. Ta lúc trước chiêu thu mấy cách đệ tử thân truyền. nhưng hôm nay không có một người có thể đạt đến ta theo dự đoán yêu cầu. hy vọng lần này có thể gặp phải lương tài đi. lăng tiêu đài trên mấy người đang tự phân trần. bỗng nhiên một đệ tử vội vã đưa tới một phong sách giản. bạch hạc chân nhân vốn là không có để ý. có điều lại là tiếp nhận sách giản sau khi mở ra. bắt đầu sắc mặt cũng còn tốt. nhưng rất nhanh. mặc dù là nắm sách giản tay cũng bắt đầu run lên. xảy ra chuyện gì? sư huyên ngươi vì sao như vậy? bốn người thật là hiếu kỳ. muốn bạch hạ chân nhân sao nói không phải một đời cường giả? chỉ là chỉ là một phong sách giản mà thôi. dùng c á i gì cả người thất thố như thế? một lúc lâu, rốt cuộc nghe được bạch hạ chân c nhân chấn định tâm tình nói là viện trưởng gửi thư cho tới nội dung bạch hạ chấn người muốn nói lại thôi. Ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía thủy kính bên trong trong sân dương vân nói tiếp không bằng chính các ngươi xem đi mà ở cái kia một phong sách giản truyền tống một vòng sau toàn bộ lăng tiêu đài triệt để trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động nếu có người ngoài ở đây giờ khắc này nhất định có thể nhìn thấy năm người trong đôi mắt cái kia toát ra lửa một loại cuồng nhiệt nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm. một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương 57 cái gì cũng không muốn hỏi nghe ta nói là tốt rồi trận thứ ba sát hạch chính là ở học viện xây dựng trồng chất không gian cảnh tượng bên trong tiến hành đại tùy học viện có v ô thượng đặc quyền vì lẽ đó bên trong liên tiếp rất nhiều trồng chất không gian mà bây giờ chỗ khảo hạch hoàn toàn chính là cơ cấu ở trên không bên trong sân bãi thực cảnh có điều cài đặt vô số trận pháp làm cho cả chỗ khảo hạch có vẻ mơ hồ mờ mịt trận thứ ba sát hạch không cho công kích lẫn nhau người vi phạm đem trực tiếp cướp đoạt sát hạch tư cách nhưng cũng không hạn chế lợi dụng sân bãi chi lợi trở ngại cách khác thí sinh con đường thời gian dòng g i á một ngày từ lối vào đến mở miệng thông qua người lên cấp thời gian đến chưa tới người đào t h ả i nghe công văn đệ tử giảng giải xong cái kia gần 200 vị thí sinh không khỏi là nóng lòng muốn thử làm nóng người trận này sát hạch khảo cứu chính là kiến thức đối với các loại trận pháp nhận thức bao hàm khí vận cùng với năng lực chiến đấu so với trận đầu sát hạch càng có nghiên cứu tòng chúng người chỗ ở t ư không vị trí cơ bản có thể mơ hồ địa nhìn thấy phía dưới phòng thi cơ bản địa hình nhưng mà này không dùng được số 1. chỗ khảo h ạ c địa vực rộng đại vô biên địa hình phi thường phức tạp thứ hai trong đó các loại trận pháp vận chuyển dấu riêng các loại cơ quan thậm chí không bài trừ ảo trận cùng với chân chính yêu thú tiềm tàng cách gọi là người trong cuộc mơ hồ một khi tiến vào bên trong, trong nháy mắt thì sẽ l ạ c lối phương hướng. vì lẽ đó, tất nhiên là công văn đệ tử tuyên bố sát hại sau khi bắt đầu, toàn bộ thí sinh bắt đầu tích cực tràn vào trước mặt truyền tống trận, đi thẳng tới chỗ k h ả o hạt khởi điểm, bắt đầu hướng về đích tiến lên. nhưng mà chính là có mấy người còn dừng lại ở tại chỗ vẫn chưa hành động, trong này bao gồm dương vân, tần giao cầm. cùng với Tạ Sơn, Đồng Môn bốn người. Vân sư đệ, ngươi bỗng nhiên như thế căn dặn chúng ta, chẳng lẽ là có lời muốn nói? Lúc trước Dương Vân trong bóng tối liên lạc Tạ Sơn. ở trận thứ ba sát hạch sau khi bắt đầu tuyệt đối không nên g í h động. Này đây hiện tại Tạ Sơn nghi hoặc tràn đầy. Không sai, chính là ta muốn nói cho các ngươi một đường tắt. Các ngươi đều lại đây. Tần Thư Ngọc. ngươi cũng lại đây. Dương Vân bắt đầu bắt chuyện mọi người. Nguyên Bản còn rất xa đứng ở một bên, Tần Giao Cầm cũng bị hô lại đây. Muốn nói tới cái Tần Thư Ngọc tự nhiên chính là Tần Giao Cầm. Nàng dùng bí thuật thay đổi chính mình bên ngoài, lấy nam nhân thân phận tham gia sát hạch. Lúc trước chưa bắt đầu thi trước, Dương Vân cũng tiến hành rồi trong bóng tối thông báo. Vân ca ca. lục vô song tiểu nha đầu này mặt mày hớn hở tiến đến dương vân bên người đầy mặt bát quái mà thấp giọng hỏi người cùng hắn sẽ không thật phải là loại g i a quan hệ chứ tần thư ngọc ở dương vân trong phòng ở một đêm chuyện tình bây giờ lưu truyền đến mức nhưng là sôi sùng sục càng có thậm chí còn là đúng việc này tiến hành rồi sâu r a công các loại tận mắt nhìn thấy các loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ các loại thanh sắc cũng hội nói chung kết cuộc liền một chủ đề. Tần thư ngọc đã thành Dương vân con rối đồ chơi. Khỏi nói vậy, người khác loạn nói. liền các ngươi cũng không tin ta. ta đây mặt nhìn cách nào đặt. chúng ta đương nhiên tin tưởng vân đại ca. lục tuyệt thế ở bên nói. vị này tiểu ca hẳn là vân đại ca bằng hữu của ngươi chứ. không tính là, nhưng giao tình vẫn có một tí tẹo như thế. lập tức tạ sơn lục gia huyên muội còn có tần d a o cầm đều vây quanh nhưng chỉ có cách này nhậm d o a n h d o a n h còn xứng sở ở tại chỗ điều này làm cho dương vân quả thực không nói gì nhậm d o a n h d o a n h ngươi có còn muốn hay không quá quan mà lưu địa lại đây thiệt hay giả ngươi còn biết chỗ k h ả o hạt đường tắt nhậm d o a n h d o a n h đầy mặt không tin cùng với tin ngươi còn không bằng chính ta tìm kiếm con đường đây hiện tại bắt đầu thả xuống ngươi đại tiểu thư cái giá mau mau lại đ â y nhầm d o a n h d o a n h thấy hết thầy ánh mắt đều ở nhìn mình bĩu môi sau rốt cuộc vẫn là cùng mấy người ghé vào đồng thời dương vân cũng không phí lời trực tiếp dùng tay ở hư không khoa tay nói cách này chỗ khảo hạch các loại trận pháp ta đại thể đã biết toàn bộ đồ hướng đi cùng với các nơi bao trùm chủ yếu trận pháp ta đã có cân nhắc hiện tại ta cho các ngươi chỉ rõ một con đường chờ chút các ngươi cứ s ử a theo ta nói lấy đi trong đó có lẽ sẽ gặp phải một ít phiền toái nhỏ nhưng các ngươi ngũ nhân tổ đội này điểm khó khăn đối với các ngươi mà nói không đáng nhắc tới mọi người toàn bộ ngẩn ra xem dương vân vẻ mặt thành thật dáng vẻ hoàn toàn không phải đang nói đùa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc phi thường. Vân sư đệ, ngươi này đường tắt độ khả thi cao bao nhiêu? Tạ sư huyên yên tâm, mười phần khả năng. Nghe được mười phần. Mấy người sắc mặt tái biến. Xem Dương Vân thần sắc tự tin cùng với nghe hắn tuyệt đối lời nói, các loại trong lòng không thể tin tưởng. Dương Vân, ngươi coi là thật có lớn như vậy nắm? lần này mở miệng chính là tần giao cầm nàng vốn cũng không dự định lưu lại nàng đúng là muốn sớm một chút cùng c á i này vô liêm sỉ nam nhân rũ sạch can hệ nhưng không chịu nổi dương vân hơn lần uy hiếp tính sẵn người đàn ông này vừa lên đến chính là tần giao cầm sau đó chờ một chút nếu như ngươi không nghĩ tới quan ngươi cứ việc cùng đại bộ đội đồng thời rời đi đến thời điểm ta bảo đảm ngươi bị đào thải. Nghe hắn nói đến mơ hồ, tần giao cầm tạm thời nhẫn nại đi. nàng chính là muốn nhìn một chút dương vân đến cùng làm sao phân trần. các ngươi không cần ô m ấp bất kỳ hoài nghi. các ngươi xem ta thủ t h ế ở trong lòng yên lặng ghi nhớ ta cho các ngươi nói tới mấy cái quan trọng điểm. sau đó nhất định nhớ tới tách ra. dương vân ở trong thư không bắt đầu vẽ bản đồ. mà chu vi mấy người toàn bộ theo dõi hắn thủ thế chăm chú nghe rằng bút ký cách này chỗ khảo hạch đại thể có ba hạng đại trận tạo thành để nhất lượng nghi vi trần trận để nhị chính phản c ử u cung đại trận để tam c ử u khúc sang hà đại trận mà trong đó không thiếu có ngũ hành chuyển hóa trận điên đào bát quái trận thái âm kỳ môn trận các loại tiểu trận hệ thống bài võ trong đó. tuy nói trận pháp này vì nghinh hợp thi, vẻn vẻn chỉ là nhất nhất nhất nhất cản t ầ n g kích phát hiệu dụng, nhưng đối với các ngươi loại cảnh giới này tới nói, muốn nhanh chóng thông qua vẫn gian nan cực kỳ. vân ca ca, ngươi hiểu được thật nhiều, nhưng là làm sao ngươi biết bên trong nhiều như vậy trận pháp? chẳng lẽ nói ngươi đã từng đi vào? lục v ô song tò mò trợn to hai mắt, ngữ khí kinh ngạc phi thường. ha ha ha, dương vân cưng chiều mà xoa xoa cách này ít nhất sư muội tóc nói ta đương nhiên chưa tiến vào quá nhưng là bây giờ vị trí tra xếp này toàn bộ chỗ k h ả o hạt không thể thích hợp hơn ngươi nói ngươi đứng ở chỗ này là có thể quan chắc chỗ k h ả o hạt toàn bộ khu vực trận pháp vận chuyển quả thực hoang đường tần giao cầm làm sao tin đạt được này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức giới hạn được rồi. Dương Vân không hề giải thích thêm cái gì, thông song tiếng nói. Tần Thư Ngọc, ngươi có thể không tín nhiệm ta, nhưng bọn họ bốn cách nhưng là ta đồng môn, ta Dương Vân lại phải không được. Đối với đồng môn dù sao vẫn là phải nhiều chăm sóc một chút. Không tin được ta, ngươi bây giờ có thể tự mình hành động. Ta biết rồi, ngươi nói tiếp đi. kỳ thực nghe được Dương Vân từng cách đọc lên những ghi đại trận tên sau, Tần Giao cầm đã tin hơn một nửa. Nếu như không phải đối với trận pháp tràn đầy hiểu rõ, tuyệt đối không thể nói tới như vậy lưu loát. Dương Vân tiếp tục nói: chờ chút ta sẽ trước tiên mang bọn ngươi một đoạn đường, sau đó ở nơi này điểm tách ra. Ta muốn đi làm một ít chuyện, mà các ngươi thì sao vẫn về phía trước? ở thứ hai điểm chú ý có thể sẽ phát động một ít cơ quan ngăn vạn cẩn thận tách ra sau khi hướng về trái trích đi con đường đến người thứ ba điểm tiếp theo là thứ tư nơi này là thứ năm sau đó thứ sáu mà cuối cùng cái thứ bảy điểm chính là đích nghe hắn vừa nói như thế mấy người gật đầu liên tục được rồi các ngươi đã biết rồi vậy ta liền không nữa nói nhảm nhiều ta trước tiên mang bọn ngươi đến cái thứ nhất điểm, sau đó ta sẽ đi ngang qua đến thứ tư điểm. không nên hỏi ta làm cái gì. nói chung các ngươi nhớ kỹ một vấn đề. các ngươi chỉ cần mình hoàn thành tư cách thăng cấp là được. hiện tại bắt đầu. hành động. mắt thấy dương vân đắt là bắt đầu thông qua truyền tống trần tiến vào chỗ khảo hạch, mà còn lại năm người không dám lạc hậu. đồng dạng tùy tùng mà đi.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 Dương Vân chính là xuất phát chạy phía trước, có thuật thăm dò ở. t r ậ n pháp loại hình trở ngại đối với hắn cơ bản không được tác dụng gì. Thấy hắn như vậy, Tạ Sơn bốn người cùng với Tần Giao cầm không tự chủ được càng tin tưởng hơn hắn. Cũng không ai dám có bất kỳ sơ sẩy cùng thất lễ. Theo thật sát phía sau của hắn, này chỗ đi qua. tình cờ vẫn có thể nhìn thấy một ít x u i x ẻ o thí sinh rơi vào các loại trong trận không cách nào tự kiềm chế dáng vẻ hiện tại năm người đều là tin tưởng có thể được đến dương vân giúp đỡ là bực nào may mắn khoảng chừng thời gian một n é m nhang qua đi cuối cùng đã tới trước đó định ra tốt cái thứ nhất điểm được rồi ở đây chúng ta liền phân biệt đi nhớ kỹ ta nói với con đường của các ngươi nhất định phải chăm chú nhớ ở trong lòng vân đại ca ngươi nói đến con đường chúng ta đều nhớ rồi đúng là ngươi chẳng lẽ không dự định trực tiếp đi tới đích sao lục tuyệt thế hiếu kỳ phi thường lẽ nào lập tức thăng cấp không phải chủ yếu nhất sao thăng cấp xác thực rất trọng yếu bất quá ta còn muốn chút việc khác đúng rồi ta sẽ đi ngang qua địa vực đi tới thứ tư điểm nơi này tuy rằng trận pháp can hệ con đường rắc rối phức tạp, liền ngay cả tầng trời thấp đều cài đặt các loại công kích trận pháp. nhưng này cách điểm như cũ là mỗi đường đi trải qua phải trải qua con đường. chờ các ngươi đi ngang qua nơi đó lúc, không cần cùng ta chào hỏi, thi thăng cấp nặng nhất, coi trọng nhất, ghi nhớ kỹ, biết rồi. mấy người rồn rập theo tiếng nghi hoặc về nghi hoặc. nhưng Dương Vân đều nói đến loại trình độ này bào căn vấn đề không tốt đón lấy Dương Vân nhưng là chạy hướng cách này đoàn thể trực tiếp đi ngang qua các loại trung tâm trận pháp nhanh chóng chạy tới thứ tư điểm chính là cách kia hết thầy thí sinh phải trải qua con đường ôm cây đợi thỏ thần mã thích nhất cho rằng hạn chế nơi này tiến hành công kích thì không thể vui vẻ chơi đùa sao a ngây thơ ma nhìn dương vân cử động lăng tiêu đài năm người tức khắc không nhạt định tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì bạch hạt chân nhân nghĩ mãi mà không ra hắn rõ ràng đã rõ ràng chỗ khảo hạt trận pháp vận chuyển theo lý mà nói nhanh chóng tiến lên đến đích mới phải hiện nay lựa chọn tốt nhất dùng cái gì muốn hướng về trận pháp xông vào mà xem một chút đi có điều muốn nói còn chưa vào sân là có thể thăm dò toàn bộ đại trận hiệu dụng. người này bất luận là ánh mắt kiến thức vẫn là từng trải cũng đã khủng bố đến khiến người ta không thể không đi cảm thán mức độ. trưởng quản thiên thư cắt một đạo nhân trà trà tán dương, lại nói ở vào tuổi của hắn hiểu được nhiều như thế, đơn thuần dùng thiên tài hai chữ đã không thể hình dung thực lực của hắn, vậy cũng chưa chắc. lôi minh đến bây giờ vẫn còn có chút không phục nói. dạ chiêu như vậy coi trọng hắn. Các ngươi nói có hay không ở lén lúc thời gian trong dạ chiêu từng cho hắn trải qua một ít học bổ. Tuy nói trận thứ ba sát hạch là chúng ta sau khi thương nghị xác định, nhưng tiền tiền hậu hậu nhiều như vậy giới thi lăn qua lộn lại kỳ thực cũng không nhiều lắm trò gian. Nếu là bị dạ chiêu vừa vặn ép đến đề thi cơ chứ. Lời này ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. giữa trưởng năm người trầm m ặ t một lát sau nghe trưởng quản thiên hình đài bồi tử thạc trầm giọng nói khả năng có lẽ là có nhưng viện trưởng gửi thư nên nói như thế nào cho dù là chúng ta nhìn chăm chú c ổ u tiêu viện lâu như vậy thật sống cũng không nhìn chăm chú ra cái môn đạo đi nếu có như vậy năng lực bây giờ có thể nhìn thấu trận pháp ta còn thực sự không cảm thấy ngạc nhiên từ phương diện nào đó tới nói người này tiềm lực so với ta c h ờ còn kinh khủng hơn phi thường. Kiếm tiên hư huyền ánh mắt sáng quắc, coi như là dạ chiêu vì đó ép chúng rồi để thi. Nhưng đối với như vậy một vị đệ tử tới nói, hoàn toàn không coi là chuyện gì không phải sao? Để ý là cách này để ý. Nhưng dù sao nhưng là thi. Nếu là gian lận, quay cóp đối với những khác thí sinh mà nói chẳng phải là không công bằng rất. bạch hạ chấn người ta nói xong lại là d ơ d ơ ốm tay áo nói còn có chúng ta bây giờ đàm luận c á h này gắn liền với thời gian còn sớm mà xem hắn đến t ộ t cùng muốn làm những gì chứ lăng tiêu đại trung tâm lúc trước thi triển tập trung hình ảnh quan tâm chỉ ở phòng thi ngoại vi tụ tập học sinh trên người khi đó còn có thể nghe được mọi người ngôn luận tiếng có điều vùi đầu vào to lớn chỗ thảo hạch lại không thể có thể làm được cẩn thận nhập vi địa bộ liễu muốn giám sát toàn bộ học sinh hướng đi nhất định phải triển khai rộng rãi v ự c t h ị giác như vậy tiêu hao tinh khí thần trận pháp muốn lại là nghe được âm thanh đất là không thể trong hình ảnh dương vân đang toàn lực chạy trốn cái gì trận pháp đều tưởng như có thể bị hắn một chút nhìn thấu giống như thân hình bước tiến hoàn toàn không có một tia dừng lại mỗi khi tiến vào một tòa trận pháp bao trùm khu vực, hắn đều là có thể như một cái chơn cá giống như từ trong khe hở linh xảo mà qua. cái kia vừa đúng né tránh, cái kia vô cùng kỳ diệu mắt sáng, khiến người ta hoàn toàn nhìn mà than thở, xem người này di động con đường, hắn hẳn là ở sen gẽ gần đường. bạch hạ chấn người khen ngợi nói, quan sát toàn trường tất cả mọi người, có thể làm được mức độ này. sợ cũng chỉ có hắn đi, là ở xem ghé gần đường không sai. Kiếm tiên hư huyền ánh mắt sáng c h o a n g người tài cao gan lớn, dám nghĩ dám làm. Ta càng ngày càng xem trọng hắn. Khảo hạch này nơi đối với Dương Vân mà nói, cùng chính mình hậu hoa viên căn bản không khác nhau gì cả. Làm người khác còn đang nhọc nhằn khổ sở tiến hành dò đường. bị không ngừng xúc động trận pháp cùng với đánh lén quấy giày yêu thú bận b i u luống cuốn tay chân thời gian dương vân nhưng là sớm đi tới chỗ khảo hạch trung tâm nơi nhưng mà chính là đến nơi đây sau dương vân nhưng là ra ngoài lăng tiêu đài năm người dự liệu dừng bước hắn không có tiếp tục tiến lên ngược lại là nhảy lên bên cạnh một t ó a cao thạch tựa hồ đang quan sát cái gì hắn phải làm gì một đạo nhân có chút n g ẩ n r a theo lý mà nói chỉ cần dương vân mạnh mẽ đến đâu xuyên qua vài đạo trận pháp là có thể đạt đến đích dùng cái gì bây giờ lại không chút hoang mang địa dừng bước không chỉ là một đạo nhân hiếu kỳ lăng tiêu đài bốn người khác trên đầu toàn bộ bay lên dấu chấm hỏi tiểu tử này không giải thích được muốn làm cái gì ngay ở năm người rồn dập suy đoán thời gian chỉ thấy giữa trường ầ m ầ m nổ tung một khối to lớn bàn thạch cả khối đất là bị dương vân phá hủy h o à n h đương lúc trước mặt đường ngay sau đó dương vân bóng người cấp tốc đi tới bốn phía để nhị nơi địa phương mạnh mẽ phá hủy trung tâm nơi trận pháp đầu m ố i một trong lại sau đó hắn lại đến nơi thứ ba địa phương hoạt đổi h o ạ t hủy tiếp theo là đệ tứ nơi đệ ngũ nơi tiểu tử này hắn hắn hắn lại ở bóp méo trận pháp lôi minh kinh h ã i bây giờ tiểu hoa nhi chúng cũng đ á l ợ i hại mức độ này sao giữa trường trận pháp cấu kết giúp xây đồng sừng trận pháp này kéo không được hắn không nói lại còn ở trung tâm nơi mạnh mẽ bóp méo ta l a u nhìn thấy hành động này đừng nói là lôi minh liên quan cách khác bốn người toàn bộ đều đứng lên từng cái từng cái mặt h ì n không thể đều kề sát tới mặt kính bên trên lợi hại a nhìn hắn hành động tựa hồ muốn cũng không mang suy nghĩ nhiều hành động càng là nước chảy mây trôi tiểu tử này thành tinh sao bạch hạ chấn kín người mặt đỏ quang c á i này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên tài người này đại tài một đạo nhân âm thanh g í h động phi thường trận pháp trình độ cao đúng là hiếm thấy ta thiên thư các trận sách bị long đong nhiều năm nếu là p h á ha trận pháp cho dù tốt nếu như không có ác liệt sát chiêu chẳng phải là không thích hợp này sau đó cất bước thế gian trận pháp lại là xuất sắc có ít lời gì đến xem thực lực kiếm tiên hư huyền r ầ m r ầ m ư mạnh một mạch rượu ngon chư vị thực lực trí thượng a tư huyền sư để nói không sai này sau đó cất bước không có thực lực sao được? bạch hạ chân nhân không chút biến sắc địa vuốt ve dâu dài nói, nhiều năm như vậy, lão phu chợt phát hiện, quả nhiên vẫn phải là chiêu một đệ tử kế thừa một hồi y bát. không phải vậy những ngày tháng này cũng thật là cô quạnh như tuyết á. các ngươi đây là ý gì? tiểu tử này, lôi minh giờ khắc này thay đổi lúc trước r é p cái ác như kẻ thù. vẻ mặt đồng dạng có chút kích động muốn nói cái gì nhưng không chờ hắn nói xong thiên hình đại b ụ i tử thạch nhưng là chặt đứt lời nói của hắn nói lôi minh sư đệ ngươi không phải loại kia đồng ý sửa quan hệ người yên tâm mọi người c h ú n g ta đều rất uổng hổ ngươi cử động không sai như lôi minh sư đệ loại này trong mắt không cho phép hạt các người đã không nhiều lắm lôi minh sư huynh ta hư huyền đồng dạng ủng hộ ngươi chính nghĩa vô tư không phải là nhiều năm như vậy lôi minh sư để nói một là một nói hay là hai hành vi cử động ta cũng là cảm giác sâu sắc k hâm phục than thở mắt thấy lôi minh còn muốn nói tiếp một đạo nhân đồng dạng dùng nói đè lại miệng của hắn ta rời à lôi minh mắt không phải chân mày mau không phải lông mày mấy người này đột nhiên liên hợp nhắm ngay mình làm cái gì có điều bỗng nhiên hắn nở nụ cười kỳ thực ta gần nhất vẫn tu luyện huyền công thực sự khắc khổ vì lẽ đó tâm thần đều có chút hoàng hốt cũng thật là không ổn a tiến vào lăng tiêu đài sau ta nói rồi nói cái gì chính mình cũng quên còn lại bốn người này lôi minh cỡ nào một vết cách áp như kẻ thù hán tử sao kim chợt liền thay đổi tính tình trở nên như vậy vô liêm sỉ đây nữ đế Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không b Chương 59 c o i ta là thành tình đ h sao? thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, quyết định kết thúc công việc. Cảm thụ lấy quanh thân trận pháp thông tin, thông điệp sự t h á c loạn. Dương Vân đối với mình hành vi cảm thấy phi thường hài lòng. có điều hay là bận rộn hồi lâu cũng hoặc là quá mức kẻ nhạt nguyên nhân cho là bắt được từ bên cạnh thoát ra một con thỏ hoang s a u hắn bỗng nhiên thì có ăn thịt nướng kích động cách này chỗ khảo hạt trận pháp là nhiều nhưng liên tiếp nhưng là thực cảnh ngoại trừ không có bóng người ở ngoài kỳ thực tính chất hãy cùng thế ngoại đạo nguyên giống như vậy linh thú chim nên có vẫn phải có nhàn nhã địa chạy đến tới gần bờ sông nhỏ đem săn giết thỏ rừng cố gắng dọn dẹp một phen sau đó ở phụ cận tìm chút b ó quỷ trở về tiếp theo lại đang phụ cận dùng thuật thăm dò tìm một ít có thể thay thế ra vị linh thảo đem dọn dẹp xong thỏ m ặ t ở trường thương của mình bên trên sau dương vân nhưng là bắt đầu ngồi ở một phương sạch sẽ thạch trên mặt hưởng thụ lên hắn thiêu đốt đại nghiệp nhân sinh cỡ nào tươi đẹp a rất nhanh ở dương vân để tâm nỗ lực, trường thương bên trên ăn mặt thịt thỏ đ ắ t là tỏa ra m ê người vị thơm. người trên vừa nghe, không nhịn được cũng làm người ta muốn ăn mở ra. đáng tiếc duy nhất chính là không có mang rượu tới. bằng không một hồi vừa ăn thịt nướng một bên nếm rượu ngon, chẳng phải đẹp quá? cũng đang khi hắn muốn bắt đầu ăn thời gian, nghe tiếng gió x í t gào. hai bóng người đắt là từ một chỗ phương hướng hướng bên này cướp lại đây là ngươi dương vân tiếng như oanh đề dễ nghe êm tai một nhu nhược như con gái rượu một loại nữ tử rất nhanh đắt là xuất hiện ở dương vân trước mặt đương nhiên bên cạnh còn theo một anh tuấn kỳ c ụ c nam tử dương vân ngẩng đầu nhìn. cô gái này không phải là lúc trước ở trên đường đi để cho mình đáp một đoạn đi nhờ xe thư kiếm cắt nhíp hiểu n h ô u sao? cho tới bên cạnh vị này anh chàng đẹp trai. p h á ha. nguyên bản nhớ tới bọn họ là một nhóm bốn người. có điều xem bây giờ dáng vẻ. hẳn là ở trận thứ hai sát h ạ t lúc bị đào thải đi. hóa ra là ngươi a. tốc độ thật mau. nguyên bản ta tưởng ta cái nhóm này sư huyên mùi sẽ sớm chạy tới. ra ngoài dự liệu của ta, bởi vì lúc trước ở trên xe ngựa song phương từng làm giới thiệu, vì lẽ đó tên nên cũng biết. n h í p hiểu nhu hơi thi lễ một cách nói, dương đại ca nói đùa. Tiểu mũi vốn là đối với trận pháp vẫn là rất có một ít tâm đắc, không nghĩ tới dương đại ca mới càng là tài năng xuất chúng. ngắn như vậy thời gian liền đem mọi người quăng đến mặt sau. b ự c này bản lĩnh tiểu mũi cảm thấy không bằng. tiểu sư muội, người đàn ông này hiện tại tình trạng gì ngươi không rõ ràng sao? cùng hắn chào hỏi gì? thăng cấp quan trọng, cùng loại này vớ va vớ vẩn người có cái gì tốt nói? bên cạnh vị này chính là lớn sư huynh, căn cứ thuật thăm dò biết được tên của hắn gọi từ h à o cảnh giới không thấp, tam tài cảnh để b á t trọng, dù sao xác thực rất tài năng suốt chúng, nhưng này ngôn ngữ để dương vân trong lòng trong nháy mắt sẽ không s ả n g l i ễ u Ngươi hơi, mời n i Dùng ánh mắt ấy nhìn anh em làm c á i gì? Đây là đem lão tử cho rằng tình địch. Cũng bởi vì chính mình tiểu sư muội cùng nam nhân khác đáp câu nói. Vì lẽ đó cả người thì càng không nói dễ dàng. Lúc đó là vì chạy đi vì lẽ đó đáp xuống xe ngựa. Cho nên đối với mấy c á i này c á i gì đại sư h u y n n nhị sư huyên cùng tam sư huyên chê cười xem ở n h í t hiểu nhu tử trên nhịn. thế nhưng hiện tại, ha <cười> ha, đại sư huyên sao đến vô lễ như thế? bằng dương đại ca bản lĩnh. sau đó chúng ta khẳng định vẫn là một lần học sinh, sao có thể tính là phải không n g ư ờ i n h í t hiểu nhu hơi q u á t lớn đại sư huyên một tiếng sau quay đầu lại nói kiêm h nói, dương đại ca chớ có để bụng. ta đây đại sư huyên cái gì cũng tốt, có thể chỉ có tính tình này khiến người ta không thích. chớ trách tiểu sư muội, bằng ngươi quan t r ắ c chi thuật, chỉ là trận pháp mà thôi, làm sao làm khó được chúng ta? như lại là ở nơi đây trì hoãn thời gian, bị mặt sau thí sinh cái sau vượt cái trước, một khi bị đào thải hối hận muộn rồi, t ừ h ả o hiển nhiên không phục. nhưng ở Dương Vân cũng không tiện phát tác, nhưng hắn trong ánh mắt cũng không lúc không khỏi toát ra đối với Dương Vân cực kỳ bất mãn minh bạch. Dương Vân nghe này rất ít hai câu là minh bạch, cảm tình hai người này có thể nhanh như vậy vượt qua mọi người. Hóa ra là bởi vì trước mắt người tiểu sư muội này n h í c hiểu nhô hiểu được quan chắc chi thuật, nói như vậy. Bên cạnh đại sư Huyên vốn là một vô dụng a. này hơi mơ bê ngoạn ý. Theo nữ nhân lấn vào thì không thể biết điều một điểm. Bây giờ còn dẫn cho rằng hảo cùng mình giang lên. Đắt như vậy. Vậy mình sẽ không khách khí. Hiểu n h u m ỗ i tử. Nguyên lai like ngươi còn hiểu đến quan chắc chi thuật. Thô bị thuật không đáng nhắc tới. n í c h hiểu n h u đầu tiên là khách khí trở về câu sau đó lại là khổ sở nói. Chỉ là tới nơi này. lại phát hiện chỗ khảo hạch ba hạng đại trận hỗn tạp ở cùng nhau, lẫn nhau kiềm chế không nói, khí tức cũng là hỗn loạn phi thường, muốn thông qua trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể, không biết dương đại ca ngươi có chủ ý gì hay sao không? cái gì? nguyên lai tiểu sư mỗi ngươi cũng không có c h ú ý sao? từ hạo vừa nghe đại sợ. vốn cho là ở tiểu sư mũi quan chắc chi thuật dưới thông qua trận thứ ba sát hạch nắm chắc nhưng hiện tại xem ra liền mơ hồ như ở chỗ này chỉ hoán một lúc lâu một khi bị mặt sau để tử đuổi theo như cuối cùng bị đánh giá thất bại lần này sát hạch liền triệt để mất đi hy vọng là muốn thông qua nơi này ta cần từng cái phân tích trong đó tình hình trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể vậy cũng như thế nào cho phải? từ hạo càng nóng nảy hơn, rõ ràng đã sắp muốn giúp đến thứ nhất này trong lúc m ấ u chốt một khi có sai lầm, vạn nhất thăng cấp không được làm sao bây giờ? dương vân mặc kệ cách này từ hạo, mà là làm ra một bộ thật lòng dáng vẻ nói, hiểu nhau m ỗ i tử, ta cũng cảm thấy nơi này tình thế phức tạp phi thường, nhưng hiện nay tới nói. mơ hồ đ ắ t là có chút mặt mày. nếu ngươi hiểu được cái kia cái gì quan chắc chi thuật. hai chúng ta không ngại cố gắng giao lưu một hồi. có thể tìm tới mới lối thoát. rất tốt. ta cũng đang có ý đó. nhíp hiểu n h u lần thứ hai thi lễ một cách trả lời. xin mời. dương vân đưa tay hướng về nhíp hiểu n h u làm cách xin mời tư thế. mục tiêu điểm nhắm thẳng vào bên cạnh. ý này đã rất rõ ràng. giao lưu trong lúc không huy vọng chịu đến ngoài giới bất kỳ quấy rối n h í c hiểu h n h u đầu tiên là ngẩn người sau đó hướng về từ hạo nói đại sư huynh ta mà cùng dương đại ca thảo luận một hồi nơi đây đích tình huống ngươi mà ở đây sau đó chốc lát đây là cái gì tình huống từ hạo thiếu một chút không tức giận ở ngay trước mặt chính mình dương vân tiểu tử này lại dám giờ khắc này dương vân ngay cả xem cũng không nhìn tự hào. chạm đích chính là cùng nhích hiểu nhu vai sóng vai hướng về bên cạnh cách đó không xa t ỉ n h thạc h đi đến. hiểu nhu mũi tử. lúc trước thực sự là ít nhiều ngươi giúp đỡ tốt xấu dẫn theo ta đoạn đường. bởi vì thời gian vội vàng vẫn không có hướng về ngươi nói tiếng cảm ơn. dương đại ca nói quá lời chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. sai rồi, đây chính là đại ă n nếu như không phải là bởi vì này, ta khẳng định cùng sát hạch vô duyên. ngươi có biết hay không? lúc đó ta nhưng là đang lúc tuyệt vọng đây. đột nhiên bên người liền ngừng chiếc xe ngựa hỏi ta có cần hay không hỗ trợ, mà lại là nhìn thấy hiểu n h u m ỗ i giờ tí, càng là kinh động như gặp thiên nhân. nào có, dương đại c a ngươi còn như vậy nói. Tiểu muội thật nhưng là không đất sung thân, không ta cũng không có nửa phần khuyết đại. Lúc đó ta đúng là cho rằng hiểu n h u muội tử là từ ngày mà hàng tiểu tiên nữ đ â y n h í c hiểu n h u nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó hơi đỏ mặt s i n g ố c cười nói: Dương đại ca, nói chuyện với ngươi thật thú vị. Ta chỉ là một nho nhỏ thư kiếm các đệ tử, làm sao có thể cùng tiên nữ dính lên một bên? thật sự là ngượng chết người. Hai người bên này nói, mà ở nơi xa từ hạo căn bản là không nghe được hai người đang nói cái gì. Hắn liền nhìn thấy chính mình tiểu sư muội ở cái kia nam nhân trước mặt động một chút là một mặt t h ẻ n thùng nhưng lại hàm răng của hắn cắn đến b ả n g b ả n g vang không nói. gương mặt đều là tái nhợt tới cực điểm. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định không ba chương sáu m ta đối với ngươi tiểu sư muội không có hứng thú kỳ thực ở dương vân biết n h í c hiểu nhu sẽ đổ bỏ quan chắc chi thuật lúc vốn là rất hứng thú vô cùng nhưng kết quả biết này thuộc về bản năng thiên phú lúc trong lòng không khỏi một trận thất vọng người theo người không đồng dạng như vậy mượn giác quan thứ sáu tới nói có người trời sinh hãy cùng có thể đoán trước tương lai bình thường có thể tiên tri dự trước rất nhiều chuyện nhưng người tầm thường chỉ cảm thấy đồ chơi này huyền diệu khó hiểu đây chính là khác biệt cùng khác nhau bên này nói chuyện đắt lâu từ hạo bên kia từ lâu chờ đến thiếu kiên nhẫn nhiều lần muốn tiến lên cản trở nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lui bước mà dương vân Sở khắc này cùng nhích hiểu nhu đàm luận đến chính vui mừng đừng hiểu lầm, vẹn vẹn chỉ là nói chuyện mà thôi. đối với dương vân mà nói, chỉ là đem đối phương trở thành an nhân cùng bằng hữu, thực sự là hiếm thấy. rõ ràng là thi trọng yếu như vậy thời gian, dương đại ca ngươi lại còn có tâm tình ở đây thịt nướng. nhíp hiểu nhu yêu kiều cười khẽ, quyến rũ nê người. không trách tất cả mọi người muốn đem ngươi cho rằng khác loại. a, người khác cười ta quá điên. ta cười người khác không nhìn thấu, c h í n h ta phải làm gì? muốn làm cái gì? đổi phiên một ít ngoại nhân nói ba đạo bốn, người này cách nào? có thời gian đi cân nhắc người khác, còn không bằng thừa cơ hội này cố gắng phong phú mình một chút. hiểu nhau m ộ i tử, ngươi nói là không phải, dương đại ca rộng rãi, tiểu mũi tuyệt đối không thể cùng vậy. được rồi được rồi. đừng nói đến như thế vẻ nho nhã lần này đây coi như là ta đưa cho ngươi đáp lễ ta cho ngươi biết làm sao suốt trận nhíp hiểu nhu tựa hồ cũng không có cảm thấy kinh ngạc kỳ thực đến trước ta liền nhìn thấy nơi này bị người động chân động tay thực sự không dám tưởng tượng dương đại ca lại có thể làm được mức độ này ta muốn nói không phải ta làm ngươi tin không không tin nhíp hiểu nhu che miệng khẽ cười nói dương đại ca gặp được người khác nhưng lừa gặp không tới ta ôi ngươi thực sự là không có chút nào đáng yêu nhưng mà đưa ngươi xuất trận có thể thế nhưng thế nhưng cái gì không có gì tạm thời cứ như vậy nói đi ngươi nghe ta nói dương vân vừa nói vừa dùng cành cây trên đất vẽ cách bản vẽ d ă m ba câu thuyết minh để nhíp hiểu nhô con mắt trong nháy mắt sáng ngời một lúc lâu qua đi nhíp hiểu nhô vẻ mặt vui vẻ sau đó xoanh xoanh lại là thi lễ một cái đa tả dương đại ca chỉ đường phải phải ngươi tạm thời đi thôi ta ở lại chỗ này còn có một ít chuyện muốn làm hai người nói xong nhíp hiểu nhô hỏi thăm một chút sau chính là về tới từ hảo bên người sư muội tìm được đường sao tìm được rồi, dương đại ca chính là cao nhân, chân tài thực học gấp trăm lần cho ta không thôi, hừ, cái gì cao nhân, ta xem hắn chính là coi trọng dung mạo của ngươi, bụng dạ khó lường, như hắn người như thế, một khi cùng hắn kéo lên can hệ, không tránh khỏi muốn thấm một thân tao, tiểu sư muội, ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút, nhíp hiểu nhu n h ế u n h í u mày lại nói. Đại sư huynh, Dương Vân đ í c h thực chính thực lực cũng không ngươi và ta có thể phỏng đoán, còn có nhân phẩm của hắn cũng không phải ngươi nghĩ tưởng bên trong như vậy không thể tả. Xin ngươi không muốn dùng tâm tư của chính mình ngông cuồng suy đoán người khác, các ngươi mới gặp lại bao nhiêu ngày, dùng cái gì như vậy giữ gìn cho hắn? Chẳng lẽ ngươi thích hắn? Từ hạo trong mắt lóe ra một tia đ ộ c áp, quay đầu nhìn lại. tiểu tử kia hiện tại nhàn nhã địa ăn t h ỏ nướng không nói, lại còn là hướng về mình làm ra một bộ vẻ kinh bỉ. quả thực là có thể nhấn thục không thể nhấn. đại sư huynh, có mấy lời có thể nói lung tung, nhưng có mấy lời kính xin ngươi thận trọng. ta thận trọng cái gì? ta nhưng là ngươi đại sư huynh, cái gọi là huynh trưởng như cha. ra ngoài ở bên ngoài ngươi phải nghe theo ta. từ nay về sau. ta không cho phép ngươi cùng hắn có bất kỳ lui tới. đây là vì chảo ngươi. nhíp hiểu n h u chẳng muốn cùng từ hạo tranh chấp. nhớ tới dương vân nói tới con đường. sau đó bắt đầu tiếp tục đi đường. dương vân, ta và ngươi không đổi trời chung. nhớ tới lúc trước tiểu sư muội cùng người đàn ông kia cùng nhau lúc cái kia xấu hổ mang khiếp ý sáng dấp. từ hạo tức giận trong lòng nặng hơn. nhưng mà nơi này m ê t r ậ n tầng tầng. mắt thấy nhíp hiểu n h ô sắp đi xa, từ hạo cuối cùng lại là dùng đ ộ c ác con mắt nhìn Dương Vân một chút, tiếp theo cấp tốc đuổi theo. Cha c h à sách, Dương Vân khói miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười khẩy. Lão huyên a lão h u y n n kỳ thực con người của ta sợ nhất phiền toái, vì lẽ đó vì không phiền phức, vẫn là xin người bé ngoan bị mất quyền thi đấu được rồi. Nghe hắn tiếng nói vừa r ứ c chỉ nghe phía trước một trận thảm uống tiếng, một bóng người nhất thời như gặp búa tạ bình thường bị xích đại trận đánh sâu vào trở về. là từ hạo, thân thể hắn bị cao cao vứt lên. hãy cùng phá bao tải bình thường ở trên bầu trời đánh hai cái cuốn. sau đó đây mới là rơi ầm ầm trên đất, bắn lên một mảnh bụi mù. có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. từ hạo khó khăn ngẩng đầu nhìn lại. khi thấy một người vẻ mặt bẽn h ế mà nhìn mình là dương vân tiểu tử là n g ư ơ i đào đến duyệt chúc mừng ngươi trả lời chính xác thêm vô cùng ta nhưng là thư kiếm các đệ tử ngươi hôm nay âm ta ngày sau sẽ không sợ gặp phải trả thù tiểu tử ta nhất định sẽ làm t h ị t ngươi dùng tôn g phái đến uy hiếp người khác thiệt thòi ngươi có thể nói tới mở miệng còn có liền cho là ngươi có tông phái ta sẽ không có dương vân kinh thường nói nguyên bản xem ở sư muội của ngươi phần trên ta vốn không muốn cùng ngươi tính toán có thể vạn nhất ngươi sau đó thành bên cạnh ta một con con ruồi vậy ta giữ lại ngươi chẳng phải là buồn nôn chính ta ta muốn giết ngươi tự hào bởi vì phẫn nộ tới cực điểm trong ánh mắt đều là xuất hiện tơ máu hắn đúng là muốn gian nan đứng dậy, có thể vừa nãy ở con đường trên đường, rõ ràng theo sát ở n h í c hiểu nhu phía sau, có thể không tên liền phát động loạn trận, đụng phải liên tiếp trận pháp công kích sau. hiện tại đừng nói ra tay, cơ bản liền hành động đều cũng có tâm vô lực. ta xem ngươi vẫn là bé ngoan nằm ở nơi này, chờ bị đào thải ra khỏi cuộc được rồi, vừa nghe đến bị mất quyền thi đấu. từ hảo nhất thời hoàng rồi lúc trước tức giận cùng sự thù hận hiện tại toàn bộ đều chuyển biến thành hoảng sợ ngươi không thể bộ dáng này đối với ta ta nhưng là nhíp hiểu nhu đại sư huyên ngươi ở ngay trước mặt nàng hại ta nàng nàng vì lẽ đó thì thế nào đây dương vân dương h u y n h chúng ta thương lượng một chút từ hảo vẻ mặt bắt đầu trở nên kích động để ta lưu lại sư muội ta có thể để cho cho ngươi ta có thể cho các ngươi g i ậ t dây chỉ cần ngươi đáp ứng để ta lưu lại ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi này thái độ chuyển hóa quá lớn để dương vân cả người nổi da gà đây chính là ngươi tiểu sư muội a nói bán liền để ngươi bán ngươi không phải thích nàng sao chỉ cần ngươi để ta qua cửa nàng sẽ là của ngươi ngươi yên tâm, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn là rất nghe lời của ta. Ta có thể giúp các ngươi. Dương Vân nở nụ cười. Từ h ả o còn tưởng rằng từ mình nói đồng Dương Vân, nguyên bản sắp vặn vẹo trên mặt cũng bắt đầu lộ ra ung dung trạng thái. Nhưng Dương Vân lời kế tiếp, triệt để đem đánh vào vực sâu không đáy. Kỳ thực ta đối với ngươi tiểu sư muội, không một chút nào cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó. ngươi vẫn là bé ngoan về thư kiếm cắt được rồi. ngươi tự hào g i ậ n giữ công tâm, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Dương Vân bỗng nhiên lộ ra t r ơ n bóng rõ ràng răng nói, không chỉ như thế, ta còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. ngươi muốn làm gì? ngươi không muốn quá kéo tới. yên tâm, ta sẽ không làm cái gì khác người chuyện tình. dù sao đây chính là thi. dương vân tiến g nói mới vừa nói là xong bỗng nhiên xé tan một hồi đã là xé s á c h từ h ả o áo khoác bỗng nhiên liền nghĩ đến lúc trước tần thư ngọc ở dương vân trong phòng qua đêm chuyện tình từ h ả o thời khắc này biểu hiện càng thêm kích động không không muốn ngươi không thể như vậy không đem quần áo trả lại cho ta nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không ba chương 61 con người của ta ra mặt thật đến mức rất mỏng chỗ thảo hạt giữa sân năm bóng người từ xa đến gần mà chính đang cực lực che chở thân thể mình từ h à o giống như là thấy được sáng rực hắn cho rằng hắn có thể từ dương vân ma t r ả o dưới chạy trốn hắn cho rằng mình có thể không bị sỉ nhục Có thể thấy dương vân sáng vẻ nhưng không có bởi vì người đến mà đình chỉ xé xách quần áo động tác không tự hào đã h o n g mất tại sao nam nhân trước mắt rõ ràng nhìn người tới còn không đình chỉ thủ hạ chính là động tác lẽ nào hắn thật rất đúng với nam nhân có loại kia không thể miêu tả ham muốn u các ngươi đã tới chậm hơn mà theo dương vân hướng về đối diện t ạ sơn năm người như vậy chào hỏi Từ Hạo càng là lâm vào trước nay chưa có tuyệt vọng. Nguyên lai like. người đàn ông này cùng đối diện năm người vẫn là một p h e Có câu nói nói thế nào tới? Nếu không thể phản kháng, có thể làm chỉ có yên lặng chịu đựng. Một khắc đó Từ Hạo mất đi hết cả niềm tin. Hơn nữa bị loạn trận xung kích, hắn rốt cuộc bung ra liều mạng bảo vệ thân thể hai tay. Nhìn Từ Hạo dáng vẻ. Dương Vân mạnh mẽ tôi một cái tiến g nói, ta nhổ vào. Ngươi nghĩ cái gì đây? Lão tử chính là muốn dùng ngươi một chút áo khoác làm cái cờ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Phù! Trong lòng như mười ngàn đầu thần thú lao nhanh mà qua, lại là một ngụm máu tươi từ t ử h ả o trong miệng phun mạnh mà ra. Vân ca ca, ngươi đến cùng ở đây làm cái gì đấy? Lục vô song chính là người hiếu kỳ tiểu bảo bảo. nhìn thấy trên đất tự hào, bát quái chi tâm cháy hừng hực, còn nhỏ tuổi, loạn tưởng cái cái gì? Dương Vân gõ một hạt sẻ đưa cho người tiểu sư muội này, sau đó đem làm sao lối thoát nói cho mấy người nghe, cuối cùng tiếng nói, các ngươi mau mau sát hạt thăng cấp số một, đừng ở chỗ này chỉ hoán ta làm ăn, Dương Vân. trận thứ ba sát hạch có quy định không thể đối với hắn người ra tay nghe tần giao cầm nói như vậy dương vân tiếp tục khoát tay nói ta lại không phải người ngu đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ các ngươi mau mau muốn thăng cấp liền đi nhanh lên tạ sơn năm người đoán không ra dương vân dụng ý nhưng con đường phía trước đã chỉ rõ ở lại chỗ này là chuyện gì dồn dập ôm quyền sau khi hành lễ tiếp tục đi tới khảo hạch đích đợi đến năm người sau khi biến mất dương vân cảm giác mình đại triển quyền c ư ớ c thời điểm đến đầu tiên là ở từ từ hạo trên người xé sách trên y phục siêu siêu v ẻ o v ẻ o viết tiên nhân chỉ lộ bốn chữ lớn tiếp theo hướng về trường thương trên một vầng một phần giản dị cờ s í cứ làm như vậy được rồi tới c h ó p nhất đến bên cạnh t ỉ n h trên đá ngậm cây cỏ d à i hai chân chéo người chờ đợi con cá mắc câu giờ khắc này lăng tiêu đài trên quan sát phòng thi năm người tâm tình phức tạp phi thường từng cái từng cái cùng táo bón bình thường khó chịu cực kỳ quan sát lâu như vậy bọn họ cũng là thu được mấy cách dễ hiểu kết luận số 1. dương vân vẫn là tương đối đối xử tử tế đồng môn thứ hai năng lực của hắn cùng sáng suốt thật là tài năng xuất chúng. để tam vì một người phụ nữ không chút lưu tình địa lựa chọn ra tay nên là nói hắn đây tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ ra đây vẫn là nói hắn làm việc l ư u loát không dây dưa dài dòng. để tứ vậy thì không có cách nào nói rồi tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì ngoạn ý tiên nhân chỉ lộ là cái gì v ư ợ c hắn đến cùng ý muốn như thế nào liên quan với dương vân phải làm gì lăng tiêu đại năm người rất nhanh sẽ minh bạch theo thời gian trôi đi lại có một sáu người tiểu đội đi tới sát h ạ c tâm điểm thác loạn mây trận để cho bọn họ mất đi đi tới phương hướng đặc biệt nhìn thấy nằm ở một bên quần áo rách nát từ hảo sáu người đều là kinh hãi không thôi nơi này xảy ra chuyện gì dùng cây gì đường đường một mỹ nam tử dĩ nhiên mất đi hết cả niềm tin địa nằm trên đất dùng cây gì áo của hắn như vậy ngổn ngang lẽ nào nơi này từng đã xảy ra không thể cho ai biết chuyện tình sáu người muốn nhanh chóng rời đi cách này vượt gì nơi nhưng là lại tính toán sau khi bọn họ đúng là vẫn còn đình chỉ đi tới bước tiến nơi này quá rối loạn các loại trận pháp xích một cái sơ sẩy rất có thể kiềm chế từ thân đến thời điểm thi liền vô vọng làm sao bây giờ nơi này so với lúc trước sương mù phức tạp gấp trăm lần căn bản không nhìn ra hư thực xông vào nói rất có thể gặp bất chắc thật vất vả đi tới nơi này nếu là trì trệ không tiến lập tức chúng ta sẽ mất đi ưu thế nhất định phải mau chóng nghĩ một biện pháp sáu người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bỗng nhiên bọn họ sáng mắt lên, bởi vì bọn họ thấy được một mặt cọp tiêu khí chất mặt trên bốn cái rất xấu tiên nhân chỉ lộ bốn chữ lớn để cho bọn họ cảm thấy hẳn là phát hiện mới thiên địa chỉ có điều bên cạnh hai chân chéo ngẩng ra hỏa lại sẽ là hắn mọi người thấy xem trên đất từ hạo lại là nhìn một chút dương vân trong lòng đối với trên đất từ hạo càng thêm đáng thương nhìn một cái tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng thấy không từ hảo rơi lệ cái kia bi thương tiểu nước mắt khiến người ta đồng tình phi thường thực sự là hài tử đáng thương lúc trước nhất định đã trải qua không phải người đau khổ chính là không biết cái kia tỏa ra thu c ố c có từng mạnh khỏe chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ trì hoãn nữa xuống nói không chắc bị đào thải chính là chúng ta coi như như vậy ta cũng không nguyện ý cùng dương vân loại người như vậy có điều tiếp xúc trong đó một vị nam đệ tử bưng phía sau của chính mình cả người run thật là đáng sợ tuy nói như thế nhưng hắn nếu viết tiên nhân chỉ lộ hay là hắn có biện pháp sáu người tính toán một phen sau đó phái ra trong đội ngũ hai tên nữ đệ tử đi vào hỏi đường ngược lại mọi người đều biết người đàn ông kia chỉ thích nam nhân nếu như là nữ nhân nói chắc là không có chuyện gì đâu kinh hồn bạc v í a bên trong hai tên nữ đệ tử tập hợp lên trước dương vân sư huyên dương vân sư huyên nghe có người gọi mình tên dương vân biết chính mình đ ể nhất đan chuyện làm ăn đã đến Ô, hai vị sư muội là gặp phải khó khăn gì sao làm như một người làm ăn ôn hòa kiên trì là cần thiết muốn thiết thực để mỗi một vị khách hàng cảm nhận được chất lượng tốt phục vụ như vậy mới có thể kiếm được bồn đầy bát mãn không phải? Xin hỏi sư huyên, ngươi biết con đường phía trước nên đi như thế nào sao? chúng ta đi tới đây sau phát hiện nơi này rất không tầm thường, vì lẽ đó tới hỏi một chút xem sư huyên có hay không có chủ ý gì hay sao? Dương Vân Vương mình mà lên. những khác trước tiên không đề cập tới đầu tiên nhưng là vương ngón tay cách nói hai vị sư muội các ngươi không chỉ vóc người đẹp như thiên tiên l i ề n ánh mắt đều là chuẩn như vậy không dối gạt các ngươi các ngươi tìm tới ta đó là thật tìm đúng rồi người không có ai không thích bị thổi phồng đến mức trong lòng hai cô gái vui vẻ cảm thấy dương vân thật giống cũng không phải là trong khi nghe đồn như vậy không thể tả à nghe một người lại nói vậy xin hỏi sư huyên chúng ta muốn làm sao trải qua khu vực này đây đơn giản rất đơn giản làm sao cách đơn giản pháp dương vân hướng về hai nữ váy váy tay làm cho các nàng để sát vào bên cạnh mình sau đó thấp giọng nói nói cho các ngươi ta chỉ thực đối với các ngươi trên người linh thạch không có chút nào cảm thấy hứng thú đúng rồi đối với các ngươi sở học công pháp võ kỹ cái gì đồng dạng không có hứng thú hai nữ ôi tuy rằng không có hứng thú nhưng là trái lo phải nghĩ một hồi nếu có người đồng ý đem tặng ta cũng không tiện không thu có đúng hay không dương vân một bộ rất khó khăn dáng vẻ tiếng nói chờ vào lúc ấy người k h á c nếu như hỏi ta tỷ như đường đi như thế nào a các ngươi ngẫm lại xem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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không ba chương sáu mươi hai bọn họ thẳng t h ắ n cương n h ỉ bọn họ v i ệ c nghĩa chẳng từ nan không nghĩ tới nam nhân trước mắt dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ lại công nhiên yêu cầu linh thạch cùng tâm pháp võ khí này còn có thể không nữa muốn mặt một chút sao mắt thấy hai nữ hoàn toàn biến sắc dương vân thở dài một tiếng sau lại vẫn là im tai tự thuật lên hai vị sư muội các ngươi là chưa từng nghe nói thăng cấp sau khi trở thành học viện đệ tử sẽ có loại nào phong phú phúc lợi đi chúng ta đại t ù y học viện chưa bao giờ bạc đãi học sinh dù cho kết quả học tập lại kém hưởng thụ tài nguyên đều so với ở tại tông phái mạnh hơn 10 lần không thôi còn có này một khi có học viện đệ tử tên gọi này sau đó đi ra đại t ù y quốc đô đi trở về tông phái người nào không rất đúng chúng ta nhìn bằng con mắt khác xưa, không chút nào khuyết đại địa nói, đây chính là cao quý tượng trưng cho thân phận a. Nếu như cơ duyên cho dù tốt một điểm, tương lai tiến vào cái kia hàn sĩ phường, thỏa thỏa bát sắt, tùy theo mà đến tài nguyên nói vậy cũng không cần ta lại miêu tả đi. Mặc dù đối với trước mắt nam nhân vô liêm s ỉ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn nói hai nữ rất tán thành. này một khi thăng cấp đệ tử đối với mình tôn g phái tới nói đây chính là áo gấm về nhà chói lọi ngưỡng cửa chuyện tình tôn g phái lại là huy hoàng khả năng cùng đại tùy học viện so sánh sao sư huynh coi là thật biết đường mặc dù không cách nào tiếp thu trước mắt nam nhân nói lên điều kiện nhưng nghĩ đến trở thành học viện đệ tử thật là tốt nơi nói không động lòng đó là đồ giả tác phẩm r ở m hai vị sư muội không có chút bản lãnh thật sự, ta dám lập cách này tiên nhân chỉ lộ bản g hiểu à? lại nói các ngươi sáu người đồng thời, chẳng lẽ còn sợ ta lừa các ngươi? hai nữ vừa nghe điểm ấy nói không sai, nam nhân trước mắt hẳn phải biết đường đi, giả như chỉ là miệng đầy nói bậy giả danh lừa bịp, liền hắn cảnh giới này cũng phải có thể chịu đựng ngủ ở sáu người lừa giận mới đúng. cách gọi là thời cơ không thể mất một đi là không trở lại cơ hội đều là có quyết đoán người chuẩn bị bỏ qua thôn này nhưng là không có cái tiệm này hai nữ thật là làm khó dễ kỳ thực nếu thật sự đến chỉ là linh thạch vậy còn không đáng kể cần phải nói liền tâm pháp võ khí loại hình đều phải bàn giao nếu là bị tôn môn biết rồi đây chính là tối kỳ cho tới dương vân cảm giác mình đã rất có lương tâm, nguyên bản vẫn là muốn muốn võ cụ, nhưng sau đó vừa nghĩ những này nghèo b ứ c cắt đệ tử trong tay võ cụ cơ bản đều là rách nát hàng, coi như toàn bộ đem ra dung hợp cũng chỉ n h không ra tốt binh khí, sở dĩ chỉ cần linh thạch cùng tâm pháp võ khí, đó cũng là có nguyên nhân, c á i này phòng thi bị trận pháp che kín. có người nói bị lăng tiêu đại năm vị nguyên lão cấp bậc đại năng quản chế chính mình chỉ là thu chút linh thạch mà thôi không tính là đại nhị bất đạo muốn nói tới cách tâm pháp võ khí loại hình bọn họ chỉ cần nói một lần chính mình là có thể ghi nhớ thần không biết r h u không hay muốn hỏi có sợ hay không bị những khác tôn phái truy cứu đáp án phải không sợ ta liền yêu cầu tâm pháp của ngươi võ khí làm sao vậy ngươi dám trở lại đối với tông phái nói xin lỗi đầu tiên cái thứ nhất xử lý kỷ luật chính là ngươi chính mình tiết lộ tông phái tâm pháp võ kỹ khi người h n trục xuất sư môn trùng người phế bỏ tu vi đạo hạnh thế giới này ai muốn ý cùng mình không qua được a chuyện như vậy nói ra cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào hai nữ bây giờ là thật sự làm khó dễ một mặt muốn thăng cấp trở thành đệ tử, có thể mặt khác vừa sợ gánh nguy hiểm, thực sự khó có thể lựa chọn. nhìn dáng dấp mặt sau thật giống, lại có thí sinh chạy tới, vì cho hai nữ tăng mạnh một hồi quyết tâm. Dương Vân lại nói, nghe nói lần khảo hạch này tiêu chuẩn có hạn, tới trước đích trước tiên thăng cấp, không thể thăng cấp cũng thật là đáng thương. rõ ràng tôn g phái ôm lớn như vậy chờ mong. có thể chính mình môn hạ đệ tử một đ ề u không có thăng cấp này nếu như nói ra nhiều mất mặt a hai nữ nuốt một ngụm nước bọt rốt cuộc nghe một người tiếng nói việc này lớn chúng ta nhất định phải thương lượng một chút mới được dương vân liếc mắt cười ngược lại ta là không sao giống ta loại này không vì tên không vì lợi nam nhân làm sao có khả năng sẽ đối với chỉ là linh thạch cùng tâm pháp võ khí sản sinh hứng thú đ â y mắt thấy hai nữ quay lại đội ngũ Dương Vân tiếp tục ngậm cỏ hai chân chéo ngẩng ở tiên nhân chỉ lộ bảng hiệu dưới thản nhiên tự đắc hưởng thụ thoải mái thời gian này Dương Vân kinh h người quá đáng không sai dĩ nhiên có thể làm ra như vậy chẳng biết xấu hổ chuyện tình hắn sẽ không sợ bị xét đánh mà khi dưới làm sao bây giờ? nếu không phải có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, chúng ta toàn bộ đều phải bị đào thải. đến thời điểm còn mặt mũi nào quay lại tôn phái, thật vất vả sống quá trước hai vòng sát hạch, cũng không thể chiết s á t ở bước cuối cùng đi. sáu người đang thấp giọng thương nghị, tuy nói không thể nào tiếp thu được yêu cầu, nhưng là phải không công từ bỏ thi đấu làm sao có khả năng? nếu không, chúng ta sông một cái. nghe một người trong đó đề nghị, còn lại năm người sồn sập trầm mặt, tại sao cũng không nói chuyện. hiện tại tình huống như thế có thể xông sao? nơi này trận hình phức tạp như vậy, mạo muội vọt vào thông qua còn nói được. nếu là không thông qua một khi liên lụy tiến vào trong đó, thăng cấp liền triệt để vô vọng. chính là mặt sau chạy tới đ ệ tử nếu như đáp ứng rồi cái kia không biết xấu hổ nam nhân yêu cầu. nhân gia đều thông qua sát hại thành công thăng cấp chúng ta bị đào thải làm sao bây giờ thương nghị một lúc lâu vẫn không có kết quả mà mặt sau tụ tập ở đây đệ tử càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều mới chỉ trong chốc lát đã đạt đến ba mươi mấy người chỉ có điều những người này lần nữa biết muốn lên nộp linh thạch còn muốn nói ra tâm pháp võ khí sau khi mỗi một người đều tại đây đương khẩu do dự đúng là dương vân vẫn đúng là đến không vội không vừa lòng yêu cầu của chính mình toàn bộ bị đào thải được rồi ngược lại đối với mình mà nói vừa không có tổn thất gì rút cục tụ tập ở giao lộ trong đám người bầu không khí bỗng nhiên trầm tĩnh hạ xuống đó là sau đó mà đến một ba người đội ngũ lại là biết được tình huống ở bên này sao tại chỗ nóng nảy lên không phải là một hồi thi mà thôi lại còn muốn chính mình bán đi linh thạch tâm pháp võ kỹ tuyệt đối không thể liều mạng tự chúng ta xông chúng ta tuyệt không hướng về cái kia phát điên nam nhân khuất phục ba người vừa nói như thế người chung quanh toàn bộ đối với bọn họ ném đi tới cặp mắt k í n h n ể đối với hướng về kêu i chiến khởi sướng sung phong người trong lúc nhất thời không biết tràn đầy nhiều người đối với hắn chờ mong ba vị h u y ê n đệ nói đúng không thể hướng về người đàn ông kia khuất phục. chúng ta yêu quý ngươi. cố lên. các ngươi ba người nhất định sẽ xông qua trận pháp. đến thời điểm các ngươi chính là toàn thể thí sinh anh hùng. đang bị nhiều như thế người cổ vũ sau. thân ảnh của ba người càng cao to lên. một khắc đó, bọn họ biết rõ bản thân mình s ứ m ệ n h là cỡ nào trầm trọng. bọn họ nhất định phải có tư cách. như vậy mới không phụ nhiều người như vậy thâm trầm chờ mong. rút cuộc ở muôn người chú ý bên trong ba người hướng về phía trước bị loạn trận phong tỏa con đường phát khởi sung phong. bọn họ biểu hiện kiên nghị, bọn họ thẳng thắn cương nghị, bọn họ v i ệ c nghĩa chẳng từ nan. ở đây sao nhiều trong tầm mắt? bọn họ rút cuộc vọt vào, bọn họ chính là muốn dùng hành động của chính mình nói cho tất cả mọi người tôn nghiêm. không thể bị đạp lên ở khó khăn trước mặt tuyệt đối không thể hướng về đây tiện người thỏa hiệp bất luận xảy ra chuyện gì đều phải thủ vững ranh giới cuối cùng của mình đây mới là một người tu hành nên có mỹ đức quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định không ba chương sáu mươi ba ta có thể điều khiển toàn trường loạn trong trận. dường như nồi chảo r ộ i nước sống như vậy âm âm nổ tung. m u ô n người chú ý bên trong. lúc trước vẫn là t h ẳ n g t h ắ n g cương nhị ba người mới phải tiến vào bên trong. lập tức hãy cùng đốt thùng thuốc nổ giống như vậy. trực tiếp gây nên cấu kết đại trận phản ứng dây chuyền hùng vĩ vô phương sức mạnh tự đánh c r á o nơi sâu xa ầm ầm lao ra không những bốn phía hư không đều là k è n kẹt phá vụn thậm chí bầu trời đều là d ẫ n động lôi minh thiên tượng cát b a y đá chạy tình thế ngơ ngác tất nhiên là ngoại vi người quan sát quần giờ khắc này đều là trở nên thất kinh lên cảm t h ủ lấy cái kia mạnh mẽ uy thế xung kích trong tình thế cấp bách dồn dập vận công chống lại miễn cưỡng xem như là bảo vệ tử thân cho tới s ô n g trận ba người hãy cùng phá phiền phức bình thường trực tiếp bị tử đánh cháo c à n quét mà ra thân hình đồng thời hạ bay mười mấy trưởng máu tươi giải x u ố n g như mưa lợi hại như vậy sao nghe nói cửa này khảo hạch trận pháp vẹn vẹn chỉ là mở ra một phần trăm uy lực có thể dĩ nhiên đắt là đến nơi này trồng trọt bước may mà mới vừa rồi không có xông loạn, bằng không kết cuộc có thể tưởng tượng được. trong đám người n h ị luận sôi nổi, đối với trên đất ba người chết sống đã không có đi quan tâm. cái gì t h ẳ n g t h ắ n cương n h ị nếu như không thông qua sát h ạ t đều là vô nghĩa, bị đào thải liền bé ngoan cút đi về tôn g phái. cho đến lúc này làm sao xứng đáng tôn phái kỳ vọng? đáp lại ra sao trưởng bối vun bón? n g u x u ẩ n mất k hôn nhưng là tội lớn. Nghe l e n canh một thanh âm vang lên, cái kia tiên nhân chỉ lộ cờ xí trực tiếp c h ẳ n g ngang ở tại chỗ, mà Dương Vân vẫn nằm nghiêng ở tỉnh thạch bên trên, trong miệng cà lơ phất phơ địa ngầm cỏ dại, nhàn nhã v ỉ n h hắn hai chân thành thơi thành thơi. Chẳng lẽ này Dương Vân hiểu biết chính xác đạo đường đi? Nhìn dáng vẻ của hắn rất là tự tin. có thể chỉ cần linh mẫn thạch loại hình vật ngoại thân còn nói được nhưng muốn nói còn muốn tống hiến tôn g phái tâm pháp võ khí chuyện này nếu như chuyện này truyền đi hậu quả khó mà lường được a mặc dù đối với trở thành học viện đệ tử rất quan tâm nhưng là này đánh đổi thực sự quá lớn mọi người toàn bộ đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi do sự không quyết định lên cho tới dương vân cũng thật sự đến không vội trận này sát hạch bắt đầu từ bây giờ hoàn toàn do chính mình chúa tể biết khảo hạch này nơi từ lăng tiêu đài năm vị trưởng lão quản giáo nhưng này thì thế nào chỉ cần mình không chủ động ra tay sẽ không toán làm trái quy tắc v ẹ n v ẹ n chỉ là thu một điểm linh thạch đan dược loại hình không tính quá đáng đi mặt khác đối với quản chế rộng rãi vực trận pháp chính mình đã sớm nghiên cứu qua muốn lớn như vậy quy mô quản chế toàn bộ chỗ khảo hạch nhìn hình ảnh còn có thể nhưng muốn nghe được âm thanh bọn họ đến có cách này năng l ự c mới được cuối cùng nói những thứ này nữa thí sinh vậy mình thì càng không cần thiết tiết lộ tông phái tâm pháp cùng võ khí đây chính là tối kỳ khi người trục xuất sư môn trùng người phế bỏ toàn thân tu vi coi như mình không nhắc nhở sau đó cũng tuyệt đối không ai dám thổ lộ nửa câu thế giới này ai sẽ h é t chính mình học tập đến quá nhiều đây? Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ công tử nói. Ca nhưng cho tới bây giờ chưa nói mình là một người tốt. Gặp phải ca mặc dù là các ngươi bất hạnh, nhưng phương diện nào đó mà nói cũng là các ngươi may mắn lớn nhất. Không sai. Chỉ cần thỏa mãn chính mình nói lên yêu cầu là có thể qua cửa. sau đó trở thành học viện đệ tử chính thức hưởng thụ sau khi lớn lao phúc lợi. phản chi, rất xin lỗi. vậy thì bé ngoan bị mất quyền thi đấu được rồi. trong đám người gây rối không ngừng, cho tới bây giờ vẫn không có ai dám làm cái này chim đầu đàn. dù sao muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người đó là cần tương đối lớn dũng khí. thời gian từng giây từng phút qua đi, rốt cục. một bốn người đoàn thể nhỏ nhìn không được nhanh chóng hướng về Dương Vân di động quá khứ c h à c h à sách liền nói buôn bán được tới cửa lưới đều rắc đi tới còn sợ cá không mắc câu Dương Vân ngươi coi là thật có biện pháp để chúng ta đi ra mê trận Dương Vân lạnh nhạt nói con người của ta luôn luôn lấy đức thu phục người nếu là thu phục ngươi chúng thật là tốt nơi còn không cho các ngươi chỉ con đường sáng đây chẳng phải là bại hoại thanh danh của chính mình. bốn người hận không thể nói Dương Vân một thân đều rất sao bức bách người khác bán đi linh thạch đan dược cùng tâm pháp vũ khí cứ như vậy còn lấy đức phục người Dương Vân chúng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện nhưng ngươi phải hiểu ít nói nhảm ta nhưng là một cách nghiêm chỉnh người làm ăn thành tín kinh doanh tin được sẽ tin. không tin được xin mời bé ngoan đi ra không nên quấy rầy ca chuyện làm ăn bốn người hận đến chân răng ngứa lại là ở đồng thời nhỏ g i ọ g thương nhị một phen sau rốt cuộc sồn dập đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới linh thạch cùng đan dược toàn bộ lấy ra mà phía sau đám người nhị luận càng là nhiệt liệt bốn người này thật phải hơn cùng dương vân người đàn ông này làm giao dịch chúng ta trước tiên quan sát quan sát trước mắt loạn trận không phải dễ dàng như vậy liền không có trở ngại mà nhìn bốn người này kết quả làm sao không sai ta còn thực sự không nhìn ra dương vân nơi nào có lớn như vậy năng lực vừa vặn có thể để cho bốn người này đi cầu chứng một phen muốn nói một nhóm kia quan sát người cũng còn tốt có thể lúc trước bị đánh cháo rào bay ba người nhìn ra loại tình huống này càng là thổ huyết liên tục rõ ràng đều là đau đ ớ n thê thảm phi thường, nhưng bọn họ vẫn là phát ra chính nghĩa lenh canh tiếng. Các ngươi có còn hay không nam nhi huyết tính? Vì thi, các ngươi liền là của mình tôn nghiêm cũng không cần à? lẽ nào các ngươi liền không thấy được cái kia dương vân là cái gì đạo đức? tuyệt đối không nên bị hắn che mắt. Thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay a. chỉ là sát hạch dĩ nhiên các ngươi trò hề. tương lai các ngươi còn nói gì tu đạo, còn bàn về cái gì thật? nghe ba người léo n h a léo nhéo, dương vân không kiên nhẫn nói, cũng thật là rõ ràng đều bộ dáng này, lại còn r ả n h dối quan tâm người khác, ta xem thực sự không bằng xem thêm xem chính mình đi. vô liêm sỉ tiểu tặc, dĩ nhiên công nhiên vơ vét đồng môn, ngươi lẽ nào sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? đồng môn. ngươi cách từ này có vẻ như dùng sai rồi. còn có, ta tại sao cảm thấy xấu hổ? ta đây là đang giúp bọn hắn quaải. bọn họ không chỉ không nên ghi hận ta, ngược lại càng nên cảm kích ta. ha ha ha. thực sự là hoang đường. chỉ bằng ngươi sao? ngươi cho rằng ngươi là lăng tiêu đại năm vị trưởng lão, còn có thể điều khiển toàn bộ phòng thi? dương vân nở nụ cười. trong con ngươi đột nhiên hết sạch l ấ p lót biểu hiện tự kiêu người nói không sai ta không phải lăng tiêu đài năm vị trưởng lão cho tới nói điều khiển toàn bộ phòng thi xin lỗi ta có thể lời này vừa nói ra toàn trường ủ l ê n cỡ nào càn dỡ ngữ khí chỉ là một tên khảo h ạ c đệ tử mà thôi nhưng bây giờ lại dám ở trước mặt tất cả mọi người nói mình có thể điều khiển toàn trường như thế không coi ai ra gì thậm chí ngay cả là lăng tiêu đài năm vị giám thị trưởng lão cũng không nhìn đến trong mắt này muốn t ự phụ đến mức nào mới có thể nói ra cỡ này nói đến tiểu tử ngươi sẽ không sợ chuyện này bị giám thị năm vị trưởng lão biết rồi đến thời điểm phiền phức r a thân cũng thật là ồ n à o á dương vân thở ở nói đây là ngươi chuyện ta nguyện chuyện tỉnh chẳng lẽ không muốn ta còn có thể buộc bọn họ không được? nói chung ta chỉ nói một câu, muốn thăng cấp tìm ta là được rồi. quá kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. tầm mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống dương vân trên người. tiểu tử này có tài cán gì, lại dám tự đại đến mức độ này. cùng lúc đó, cái kia bốn tên thí sinh cũng vừa hay cùng dương vân mới giao dịch xong, trong lúc vô tình.